tuy rằng nói như vậy nhưng tô ân oán oán rõ ràng không có cái gì sức lực một lát sau nàng tựa hồ kiên định niềm tin của chính mình quả vải đại thần chắc chắn sẽ không lừa người nàng khẳng định là nữ nhân ta hội nghĩ biện pháp ước quả vải đại thần đến đông hải để cho các ngươi tận mắt xem đào bảo trong lòng vi hãn hắn cảm thấy tô ân oán oán đây là làm không công bởi vì hắn hiểu rất rõ t ỷ t ỷ mình nàng có thể so với tô ân oán oán chạch hơn nhiều bình thường liền gia tộc đều không xuất chớ nói chi là vượt tỉnh đến đông hải cao nghiên cũng không phục ừ được đó ta ngay khi đông hải l ặ n g lặng chờ nàng nếu như nữ nhân ta mua cho ngươi một hòm tiểu bánh cột đim được một lời đã định ai đổi ý ai là chó con t ô n l o á n g o á n lập tức nói bảo ca rất tan vỡ lớn như vậy tư thế liền đánh cược một hòm tiểu bánh cột đim ai nữ nhân thực sự là một loại kỳ quái sinh vật một lát sau nấu cơm chưa hảo phi thường phong phú một bàn cơm nước mỗi lần bàn món ăn xem ra đều rất có vẻ ngoài đặc biệt là này một bản tiểu t ô m hùm xem đào bảo ngụm nước đều muốn thèm hạ xuống hạ tình chừng đào bảo một chút nhưng không có tác dụng bảo ca hay vẫn là rất thèm dáng vẻ liền hạ tình thay đổi dùng chân đá bàn phía dưới tinh chuẩn không có sai sót d ẫ m đến đào bảo chân đào bảo lúc này mới lưu luyến không rời đưa ánh mắt từ này bản tiểu t ô m hùm trên rời đi đại gia đều lo lắng làm gì đều nắm chiếc đua ăn a cao mẫu đạo a di ngài ngày hôm nay là chủ chủ lại là trường bối ngài không động trước c h i ế c đũa ai dám ăn a hạ tình mỉm cười nói cao mẫu cười cười ai nha tình tình thực sự là một cái ở nhà hảo người vợ dung mạo xinh đẹp còn có thể làm cơm đúng là trên đến phòng lớn vào được nhà bếp còn hiểu lễ phép quá đáng tiếc nếu như ngươi vẫn còn độc thân ta không phải cầu ngươi làm nhà chúng ta con dâu không thể cao nghiên vừa nghe vội văng nói mẹ ý nghĩ này không sai kỳ thực ta đã nói với ngươi hạ tình nàng không đợi cao nghiên nói xong hạ tình trải qua lại mỉm cười nói À gì, ta lão công còn ở đây câu nói như thế này để liền không nên nhắc lại rồi sau đó đào bảo liền muốn ghen là b ả o bảo đào bảo nghe cả người nổi da gà hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói thân ái ta đều nói cho ngươi bao nhiêu lần không nên cứ gọi ta b ả o bảo b ả o bảo, bảo hạ tình lại là nở nụ cười xinh đẹp nhân ra chính là cảm thấy thân thiết mà nay một tiếng làm n ũ n g liền cao n g h i ê n cùng tô loãn loãn đều bị không được trên người nổi da gà trước đây thật không phát hiện hạ tình còn có loại này dàn v ậ t người năng lực cao mẫu cũng không có nhìn ra đầu mối gì cười cười tiểu ân ái ngọt ngọt nào bảo ca rất muốn nổ nước bọt một câu lão nhân ra ngài con mắt kia nhìn thấy đây là ở tú ân ái rõ ràng là chủ nghĩa đế quốc hướng về ta chiến sĩ khởi xướng ta không đánh ngươi ta liền cách đứng ngươi đê tiện thế tiến công bất quá bữa này cơm trưa cuối cùng vẫn là ở một cái tương đối hài hòa bầu không khí dưới kết thúc bởi vì cự ly dưới đi làm thời gian còn sớm hạ tình thông lệ đi lên lầu nghỉ trưa đào bảo cũng là có chút khốn dù sao tạc muộn tiến hành rồi một phen đại chiến cần nghỉ ngơi bổ sung tinh lực mặc dù là đồng thời lên lầu nhưng đào bảo cùng hạ tình đều không lên tiếng hai người đi tới từng người trước cửa phòng chuẩn bị mở cửa đi vào nhưng vào lúc này cao mẫu cũng tới lâu nàng hiếu kỳ nhìn đào bảo cùng hạ tình ồ các ngươi hai vợ chồng còn phân phòng ngủ ha ha ha hạ tình khỏe miệng kéo kéo sau đó đem đào bảo kéo trở lại sau đó nói ngươi tên ngu ngốc này ta chuyển tới số năm phòng ừ đào bảo vỗ đầu một cái ai nha ta đã quên thật hiếu hạ tình mở ra số năm phòng cửa phòng sau đó thuận lợi đem đào bảo cũng duệ tiến vào chương hai trăm thêm vào ti hào tư đào bảo vào nhà sau hạ tình cùng cao mẫu lên tiếng chào hỏi liền đóng cửa lại quay đầu lại một n h ì n đào bảo chính hai tay gánh vác ở gian phòng dâm bước ngươi làm gì chứ há thị sát lại như hiệu trưởng thị sát nữ giáo sư phòng ngủ á c cái này tỷ dụ không sai ta nhớ mang mang l y có rất nhiều cảnh tượng như vậy v ẹ o một cái gối bay tới đào bảo không tách ra trực tiếp đưa tay mượn gối cười n h ạ t cười chỉ đùa một chút kỳ thực chính là ba năm qua lần thứ nhất tiến vào vợ trước khuê phòng có chút ân không biết làm sao a thật là thuần tình nha cũng không muộn biết ai tạc đao e quen. m vợ trước cho ngủ. Hạ tình ngữ khí không quen. Này, hạ tình tiểu thư, rõ. ngươi cho c Hạ khí không hạ phải hiểu rõ. Là bảo ngủ. ngữ Này, Là ta tình trên tay ta đưa ra, sai bị ngươi làm như vậy cùng chuyện như nằm giường, đừng nói, được rồi, rồi, làm lì Hạ h vậy vậy. cầu c ở bảo cười cười ánh mắt của hắn ở trong phòng quét một vòng lại nói gian phòng hay vẫn là trước sau như một sạch sẽ sạch sẽ hai lòng nếp sống đều rất tốt bảo lưu lại đến rồi đây hạ tình không lên tiếng đào bảo cũng không biết vào lúc này nên nói cái gì hắn nhìn đồng hồ sau đó cười cười nói kỳ thực cũng không thế nào buồn ngủ ta hay vẫn là về công ty c h ờ một chút hạ tình đột nhiên ngồi dậy mở ra bóc tiền cầm vài tờ hồng mao ra ra s u ấ t đến đưa cho đào bảo thêm vào chơi gái tư hi còn muốn chơi gái sao hạ tình trong nháy mắt tan vỡ l à tạc muộn chơi gái tư hạ tình hầu như là cắn răng nghiến lợi nói ồ đào bảo xoắn suýt không ít hay vẫn là nhận lấy nguyên nhân không gì khác hắn lại hết đạn hết lương thực ai tiếp nhận tiền đào bảo đột nhiên thở dài làm sao hạ tinh hỏi hô đào bảo hít sâu sau đó nói ta hội mau chóng còn ngươi tiền tốt lắm hảo nỗ lực không chỉ có là vì kiếm tiền nói không chắc còn năng lực gặp phải một phần hảo nhân duyên tuy nói rất nhiều nữ hải đều là tiền tài trí thượng nhưng cũng có nữ hải hội đơn thuần yêu thích nỗ lực hướng lên trên người mẹ ạch ngươi mẹ chờ ôm cháu trai đây cố lên hạ tình lại nhàn nhạt nói đào bảo hơi trầm mặc sau đó cười nhạt cười ta sẽ cố gắng cũng mượn ngươi chúc lành hy vọng sớm ngày năng lực gặp phải chính mình công chúa sau đó cho lão đào ra tục á i hưng ơ hỏa miễn cho cha cả ngày mặt tối s â m lại nói ta bất hiếu hạ tình cười cười không nói gì này b ị bỉ đào bảo nói xong kéo cửa ra liền ly khai đào bảo sau khi rời đi hạ tình một lần nữa nằm lì ở trên giường không nhìn thấy vẻ mặt của nàng cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì đào bảo về đến phen cờ lấp tổng bộ bởi vì là nghỉ trưa trong lúc tổng bộ rất tiến tĩnh cũng chưa thấy mấy cái người một cái trách nhiệm trước sân khấu đem đào bảo lĩnh đến một gian văn phòng trong phòng làm việc có tam cái bàn làm việc đào bảo ngày hôm nay lên cái này bàn làm việc liền quy ngươi trước sân khấu mỹ nữ chỉ vào trong đó một cái không bàn làm việc đạo cảm ơn không k h á c h khí có cái gì không hiểu có thể tìm ta cố vấn đây là ta danh thiếp trước sân khấu mỹ nữ lại đưa cho đào bảo một tấm danh thiếp đào bảo nhìn lướt qua khúc phỉ đây là này nơi tên của mỹ nữ vậy cứ như thế khúc phỉ nói xong cũng ly khai đào bảo ở bàn làm việc của mình trước ngồi xuống nhìn lướt qua bất luận ghế dựa hay vẫn là máy vi tính bố trí đều rất cao cấp đào bảo lại xem xét nhìn mặt khác hai cái bàn làm việc không biết cùng chính mình ở một cái văn phòng đồng sự đều là cái gì người không không trước mắt không phải quan tâm cái này thời điểm đào bảo thu thập xong tâm tình mở máy vi tính ra trực tiếp mở ra t r í liên tuyển mộ cự ly tháng sau phát tiền lương xa xa khó vời đây đào bảo muốn làm tốt nhất tiền lương nhật kết loại kia t r í liên trên kiêm chức rất nhiều nhưng đào bảo tìm nửa ngày cũng không có tìm được thích hợp bản thân công tác chính mình nhàn rỗi thời gian chỉ có buổi tối cùng cuối tuần dễ tìm nhất chính là kiêm chức công tác chính là đến chợ đêm quán bán hàng hỗ trợ nhưng tiền lương quá thấp lúc này đào bảo cờ cờ ảnh chân rung lóe lên đến là một cái bạn tốt xin ở nghiệm chứng xin một cột chỉ viết hai chữ du hồn đào bảo con ngươi thu nhỏ lại hai chữ này một quãng thời gian không thấy đều có chút xa lạ du hồn chính là đào bảo ở tiền thưởng giới danh hiệu nhưng cái này cờ cờ là đào bảo sau khi về nước xin mới hảo ngoại trừ đem internet nhận thức sắp tới một năm mị nương tăng thêm vào mới qờ qờ đào bảo không có đối với bất kỳ người nào tiết lộ quá nên qờ qờ hảo mãi đến tận hiện tại đào bảo cái này qờ qờ bạn tốt trên cũng chỉ có mị nương một cái người như vậy cái này người là làm sao biết đào bảo thầm nghĩ một lúc lâu cuối cùng vẫn là điểm kích đồng ý bạn tốt nghiệm chứng thông qua sau đào bảo còn chưa kịp nhìn hắn qờ qờ tư liệu đối phương trải qua phát tới tin tức du hồn tiên sinh ta chỗ này có một phần kiêm chức không biết người cảm không có hứng thú. người biết cảm có đào bảo không hề trả lời hay vẫn là trước tiên mở ra tư liệu của đối phương thế nhưng rất đáng tiếc đối phương cũng là một cái mới hảo không có bất kỳ tư liệu tin tức n g ư ờ i là ai đào bảo trầm ngâm không ít hỏi ở tiên thường giới thợ săn tiền thưởng không hỏi cố chủ tin tức đây là thông dụng nguyên tắc đối phương đạo tốt lắm ra sao k i ế m t r ư ớ c sự tình thanh minh trước chuyện giết người phóng hỏa ta sẽ không làm đào bảo cũng là nói thẳng không chỉ là một tên hộ vệ công tác bản thứ bảy đông hải có một hồi thương mại p h o n g khách hội có rất nhiều giới kinh doanh đại nhân vật dự họp việc này ngươi biết không ân biết nhậu ta bảo vệ đối tượng cũng ở khách quý lý sao đối với chính là yên kinh mộ dung gia tộc mộ dung thanh thanh ngươi không cần lộ diện chỉ cần trong bóng tối bảo vệ nàng là được chỉ cần nàng bình an vượt qua thứ bảy p h o n g khách liền có thể cho rằng ngươi hoàn thành công tác a đào bảo suy nghĩ một chút sau đó lại hỏi tiền thưởng nói thế nào lần này tiền thưởng tổng cộng m ộ ư ơ i vạn nguyên nếu như ngươi đồng ý chúng ta hiện tại sẽ hướng về ngươi thẻ ngân hàng lý chuyển năm vạn khối đây là dự chi khoản như mộ dung thanh thanh bình an vượt qua thứ bảy chúng ta đều sẽ đem còn lại năm vạn nguyên vi khoản chuyển nhập ngươi ngân hàng tài khoản đào bảo trong lòng cấp tốc tính toán làm hộ vệ mô hình tiền thưởng nhiệm vụ đan n h ậ t tiền thưởng m ộ ư ơ i vạn khối trải qua phi thường cao đặc biệt là đây chỉ là ở pháp trị quốc gia dự họp thương mại phòng khách nhiệm vụ nguy hiểm hệ số thấp hơn thù lao liền có vẻ vô cùng phong phú hơn nữa quan trọng nhất chính là chính mình không cần ló mặt nay liền cung cấp cho mình rất nhiều loại tính khả thi phương án cuối cùng đào bảo gõ xuống hai chữ mẫu ok sau một khắc điện thoại di động của hắn tin nhắn liền vang lên hắn cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn ngạch chống biến động nhắc nhở ngay khi vừa hắn ngân hàng tài k h o ả n lý thêm ra năm vạn đồng tiền hai người giao dịch cũng không có thông qua chuyên nghiệp tiền thưởng trang ép. Sợ、săn tiền thưởng cùng khách hàng bình thường chỉ có song phương lẫn nhau tín nhiệm mới sẽ trực tiếp giao dịch chuyển s o n g tiền đối phương ngay lập tức sẽ lò gấp đào bảo nhìn chăm chú màn hình máy vi tính bảo vệ mộ dung thanh thanh sao kỳ thực đào bảo thật không vui ý hắn đối với mộ dung thanh thanh cũng không có h ả o cảm đặc biệt là nghe nói nàng năm đó nhẫn tâm vứt bỏ vừa ra đời hải từ sau chỉ là mười vạn khối tiền thưởng đối với hiện tại nghèo rất n g ồ n g tơi đào bảo mà nói mê hoặc tính quá to lớn hơn nữa tay mình trên đầu công tác cũng nhất định phải tiếp xúc mộ dung thanh thanh nếu không cách nào tránh khỏi cùng mộ dung thanh thanh tiếp xúc đào bảo thẳng thắn nhận này đan tiền thưởng nhiệm vụ nhưng là chương hai trăm linh một cung ý y ý ảnh phụ thân ai quên đi đào bảo lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa hắn lại nhìn một chút ngạch c h ố n g biến động nhắc nhở ám thở phào nhẹ nhõm mặc kệ nói thế nào tạm thời không cần vì tiền xoắn suýt hạ t ì n h tiền rốt cục năng lực trả lại giảng thật nợ vợ trước tiền áp lực vẫn thật đại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 người muốn tuyên bố cái gì tiền thưởng nhiệm vụ đều được thợ săn thế giới có hai cái hệ thống khách hàng hệ thống cùng thợ săn hệ thống đào bảo lựa chọn thợ săn hệ thống sau đó đưa vào tài khoản của chính mình cùng mật mã trên màn ảnh lập tức nhảy ra một hàng chữ rất xin lỗi ngài tài khoản đã bị đông lại phía dưới còn có gạch bỏ tài khoản cùng xin bỏ lệnh cấm hai cái nút bấm ai hay vẫn là nơi đang bị đông cứng kết trạng thái a đào bảo thở dài thợ săn tiền thưởng tài khoản đều là duy nhất một khi tài khoản bị đông cứng kết liền không cách nào ở trang web bên trong tiếp tiền thưởng nhiệm vụ trừ phi gạch bỏ tài khoản một lần nữa xin một cái thế nhưng thợ săn tiền thưởng xét duyệt rất nghiêm ngặt còn muốn đi thợ săn trang web vị trí tổng bộ duy nhất thái bình dương trung bộ giảng đảo tiến hành lập hồ sơ n à y còn không là then chốt then chốt là thợ săn tiền thưởng căn cứ theo tài khoản đẳng cấp cũng là có đẳng cấp phân chia mới đăng ký tiền thưởng tài khoản đẳng cấp khá thấp không chỉ có tiền thưởng thấp hơn nữa rất nhiều tiền thưởng nhiệm vụ đều không có quyền hạn đi đón phải biết đào bảo du hồn tài khoản trải qua lẹ vào mười trải qua có thể tiếp rất nhiều quyền cao hạn tiền thưởng nhiệm vụ bất quá đào bảo vừa không có lựa chọn gạch bỏ tài khoản một lần nữa đăng ký cũng không có đi xin bỏ lệnh cấm này ngược lại là hết sức kỳ quái không biết cái gì nguyên do một lát sau đào bảo đóng thợ săn t r ă n g ép. hắn đem triệu hồng yến vụ án tư liệu lấy ra bên trong có an hân thu thập thu dọn mộ dung thanh thanh tài liệu tương quan bất ắ t tiến hành nghiên cứu cùng phân tích. Cũng không biết trải một tuổi tắc đầu đào cứu qua lâu, nghiên việc cái hành cùng phân Cũng không phòng cùng làm cửa bao bị bảo ra, mở s p xỉ nam nhân đi vào. Nam nhân vóc người sưng, nhan đi đều vào. vóc r trị ị giá không thấp, có chút ninh chạch đào cảm giác. ngành không giá ninh Nói đi nói lại, này lớp độ ngành sẽ không có nhan giá kém. thấp, chút chạch nhan nay fan Bất lấp có cảm cờ có đào độ sẽ quá đào bảo cũng chưa từng thấy hắn ngày hôm nay ở tiểu hồng lâu thần hội hắn hảo như không có dự họp người chính là đào bảo dĩ nhiên phân đến chúng ta văn phòng nam nhân mở miệng nói Nữ không í bình thản, h k có quá nhiều nhiệt tình đào bảo thậm chí nghe ra từng k i a một chán ghét cảm giác sau đó chăm sóc nhiều hơn đào bảo cũng không có quay đầu tiếp tục nghiên cứu mộ dung thanh thanh hồ sơ nghe nói ngươi hiện tại theo a n hân nam nhân lại nói vâng làm sao đào bảo hay vẫn là không quay đầu lại không cái gì chính là muốn nhắc nhở ngươi đừng nhúc nhích cái gì o à i suy nghĩ bạn trai nàng nhưng là nói còn chưa dứt lời một cái lạnh nhà tâm thanh đột nhiên vang lên triệu hách ngươi nếu như nhàn đến hoảng liền đi đem đổ bỏ đi ngã cung tổng triệu hách mau mau đứng lên đến không còn dám lên tiếng đào bảo lúc này mới thả xuống hồ sơ nghiêng đầu qua chỗ khác cười cười nói cung tổng t ố t cung như mộng gật gù sau đó lại nói ngươi sau đó đến phòng làm việc của ta một chuyến ân tốt đẹp cung như mộng không nói cái gì nữa trực tiếp liền ly khai đào bảo đem văn kiện thu thập xong tỏa đến trong ngăn kéo lúc này mới đứng dậy đi tới cung như mộng văn phòng đi tới bộ trưởng cửa phòng làm việc trước đào bảo đơn giản sửa sang lại tâm tư sau đó gõ gõ môn mời đến cung như mộng âm thanh v a n g lên đào bảo lập tức đẩy cửa ra đi vào cung ạch mộng tỉ buổi chiều tốt đào bảo mỉm cười nói cung như mộng ngồi ở phía sau bàn làm việc ông chủ trên ghế ngoắc ngoắc ngón tay đến cho ta xoa bấm ma có tiền và không đào bảo cười cười nói c u n g như n g ọ n g trận tròn mắt ta cố ý an bài một mỹ nữ mang ngươi này vẫn chưa thể chống đỡ tiên đoa đào bảo cười cười có thể có thể hắn đi tới bắt đầu cho cung như n g ọ n g xoa bót đào bảo xoa bót thủ pháp rất tốt c u n g như n g ọ n g nhắm hai mắt vô cùng hưởng thụ sau đó còn phát sinh như ẩn như hiện tiếng đào bảo vi hãn cái kia n g ọ n g tỷ xin đừng nên phát sinh loại này thanh âm kỳ quái sẽ bị người hiểu lầm c u n g như n g ọ n g mở mắt ra n ở nụ cười xinh đẹp nhưng là tiểu bảo xoa bóp xác thực thoải mái a đa tạ khích lệ đào bảo dừng một chút lại nói mậu tỉ ngươi gọi ta đến sẽ không thuần túy là n h ư ợ n g ta đấm bóp cho ngươi ừ suýt chút nữa đã quên chính sự cũng như mậu mở ra ngăn kéo sau đó từ trong ngăn kéo lấy ra một cái to lớn giấy dai túi ngươi ngày hôm nay tiếp y chi trả lộ phí ố ba đào bảo ánh mắt lúc đó liền sáng lớn như vậy túi bên trong khẳng định không ít tiền bảo ca rất vui vẻ ngày hôm nay thực sự là một ngày tháng tốt ta nha này nhiều thật không tiện tuy nói như vậy đào bảo tay đã đem giấy dai túi lấy đi sau đó mở ra xem khỏe miệng kéo kéo bên trong chín cái một nguyên tiền xu ta nghe y y h i n ó i n g ư ờ i đánh bỏ ra chín khối tiền không sai cung như Ngọc lại nói ha ha ha đúng là như vậy cung như Ngọc nhìn đào bảo lại là nở nụ cười xinh đẹp làm sao xem ra rất thất vọng hiềm tiên thiếu sao không không không thể nào đào bảo lập tức phủ nhận cũng như mộng tay phải chuyển bút dừng một chút lại khẽ cười nói ta còn nghe y yi hiền nói có nữ nhân cho ngươi một nguyên chơi gái tư khắc khắc đào bảo cho dù da mặt rất dày nhưng lúc này cũng là có chút rát nhắm mắt nói cái kia mộng tỉ y yi hiền nghe nói là một nguyên phiếu không phải một nguyên chơi gái tư thời đại này ai sẽ vì một khối tiền mà hiến thân a ta đào bảo không phải là như vậy giá rẻ người cũng như n g ọ n g cười cười không lại truy hỏi cái này vấn đề mà là lông mi vẩy một cái lại khẽ cười nói nghe nói y y còn mời ngươi làm nàng ba ba nhưng ngươi từ chối ha ha ha tiểu h à i tử đang nói đùa đào bảo không dám loạn nói chuyện hắn hoàn toàn đoán không ra này nơi nhẹ đang suy nghĩ gì cũng như n g ọ n g là đông hải người địa phương lúc còn trẻ là đông hải trói mắt nhất nữ nhân lúc đó theo đuổi cung như n g ọ n g người đều năng lực tạo thành vài cái ra cường liên nhưng chẳng ai nghĩ tới năm năm trước c nhưng g n n nhiên từ Đông、Hải、biến mất rồi. Một năm sau, nàng g đột đời con gái ý ý Một từ mất theo Hải rồi. vừa mang ra sau, cũng o n Cung lần nữa Đông gái Hải, c Y Y một trở về Đông Hải, cũng sáng tạo bách hợp hôn giới sở bách hôn cùng phen ngành. Nhưng cũng giới tạo bộ cờ hợp lấp không ai biết cung y y phụ thân là ai đào bảo từ khi gia nhập bách hợp hôn giới sở cũng vẫn phi thường hiếu kỳ cái này vấn đề nhưng hắn cũng biết cung như mộng là không thể nói cho hắn vì lẽ đó cũng là không mở miệng hỏi bất quá vào giờ phút này đào bảo đầu góc nóng lên đột nhiên mở miệng nói mộng tỉ mạng n ộ i hỏi một câu y y t h ý phụ thân là chương hai trăm linh hai muốn đi bình s ô n g rồi cũng như n g ọ n g cười cười tại sao đột nhiên hỏi cái này có chút hiếu kỳ đào bảo thẳng thắn nói ta nghe nói ngài cũng là nhà giàu đại tiểu thư xuất thân nhưng hơn mười tuổi thời điểm gia cảnh xa suốt nhưng vẫn như cũng là đông hải trói mắt nhất nữ nhân hai mươi lăm tuổi năm ấy ngài đột nhiên mất tích một năm sau ngài mang theo vừa ra đời không lâu cùng y ý ỉa về đến đông hải hơn nữa đầu của cải khổng lồ mua lại tiểu hồng lâu bất động sản cũng sáng tạo bách hợp hôn giới sở cùng phen cờ lấp bộ ngành trước sau tiêu hao tài chính mấy trăm triệu vì lẽ đó ngươi cảm thấy y y phụ thân hẳn là một cái nào đó người có tiền ta cùng hắn biệt ly sau thu được một bút không ít bồi thường sau đó ta dùng này số tiền này mua tiểu hồng lâu cùng với sáng lập bách hợp hôn giới sở ta đoán không lầm cung như n g ọ n g khẽ cười nói đào bảo gãi đầu một cái là như vậy rất nhiều người cũng là cho là như thế suy lý lo g i c không sai nhưng cự ly sự thực còn kém rất xa cung như mộng khẽ cười nói chuyện này thực đến cùng là cung như mộng nhìn bà bảo đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp buổi tối ngươi nếu như dám đi ta ra ta sẽ nói cho ngươi biết đi đi ngươi ra à đúng nha một cái hai mươi chín tuổi linh mười ba tháng độc thân gợi cảm c â y mẹ ra thuận tiện nói một câu y y y đi nàng mỗ mỗ nhà đêm nay không ở ra cũng như n g ọ n g hai chân giao nhau trùng điệp mỉm cười nói ha ha ha n g ọ n g tỷ lại đang đùa g i ữ a ta cũng như n g ọ n g bưng lên bàn làm việc chén t r à nhấp một miếng t r à lạnh lại là nở nụ cười xinh đẹp quyền lựa chọn ở ngươi hảo ngươi đi công tác triệu hồng yến vụ án là ngươi đệ công việc làm rất tốt đã n g nhập http nàng dừng một chút lại nói cái này bình đài hay là nhượng ngươi kiếm lời không nhiều nhưng đối với ngươi tương lai đem có lớn lao có ích biết tại sao phen cờ lấp đ ộ ngành công nhân đều còn trẻ như vậy sao lẽ nào ở đây công tác còn năng lực chú nhan mỹ dung cũng như mộng trận tròn mắt nàng thu thập dưới tâm tình mới nói công nhân viên kỳ cựu đều đ ổ i nghề đương nhiên không phải nói chúng ta phen cờ lấp không được bởi vì bọn họ thông qua cái này bình đài tìm tới rộng lớn hơn thiên không nói xong cũng như mộng nhìn bà bảo lại nói ta đây chắc chắn sẽ không đi làm công nhân c h ứ a n g ngại vật nếu như bọn hắn tìm tới càng có tiền đồ công tác ta hội khai tâm chúc mừng bọn hắn ngươi cũng như thế đào bảo ta không biết người khác là nhìn ngươi thế nào nhưng ở trong mắt ta ngươi chính là một cái tiềm long cuối cùng có một ngày ngươi hội phi hướng thiên không đến vào lúc ấy ta hội kiêu ngạo nói cho người khác biết xem đó là từ chúng ta phen cờ lấp x u ấ t đến cũng như mộng lần thứ hai tạm nghỉ một tí mới lại nói đào bảo ta tin tưởng ngươi sẽ là sự kiêu ngạo của ta đào bảo trong lòng không tên xúc động loại này cảm giác được người tín nhiệm đã lâu chưa từng có ngộng tỷ ta hội cố lên đào bảo mở miệng nói cũng như ngộng cười nhạt cười đi đào bảo gật g ủ lập tức ly khai c u n g như ngộng văn phòng trình một cái buổi chiều tuy rằng đào bảo cùng triệu hách ở một cái văn phòng nhưng hầu như không cái gì giao lưu mà cùng văn phòng một cái khác đồng sự cũng không có tới công ty nhanh giờ tan việc cũng như ngộng thông qua văn phòng đài mồn tuyên bố liên quan với hậu thiên quân huấn địa chỉ trải qua xác định bình sông thị hùng sư quân huấn căn cứ lời vừa nói ra toàn bộ phen cờ lấp đều sôi sùng sục tại sao muốn chạy đến bình sông a đông hải không thì có quân huấn căn cứ sao chính là a n à y không phải bỏ gần cầu xa sao cái k i ê u diệp băng vũ đầu vóc có phải bị bệnh hay không coi như ở phòng làm việc của mình cũng như mộng tựa hồ cũng năng lực đoán được các công nhân viên hội nói cái gì lại nhàn n h ạ t nói q u â theo ấ ta được biết lần này đi bình sông ngoại trừ chúng ta bách hợp hôn giới sở còn có cực quang thương mẫu tập đoàn đào bảo cực quang thương mẫu tổng bộ diệp hướng dương khẩn cấp tổ chức toàn thể công nhân đại hội ngoại trừ bộ phận trách nhiệm đi công tác công nhân tuyệt đại đa số công nhân đều đến ngày hôm nay khẩn cấp tổ chức cái này hội chủ yếu là tuyên bố một chuyện diệp hướng dương dừng một chút lại nói chúng ta hậu thiên sắp đi đến bình sông hùng sư trại huấn luyện tiến hành trong khi ba ngày quân huấn đoàn người tất cả xôn xao n à y quá đột nhiên rồi hơn nữa tại sao muốn ở bình sông quân huấn ly đông hải mấy trăm km đây diệp hướng dương trừng mắt lên dưới đài óng ngóng ngâm thanh lập tức biến mất rồi quân huấn là đoàn đội kiến thiết một phần Diệp hai ư dương ớ n miệng. g lại mở h tay hắn gánh vác ở trên đài chủ tịch qua lại đạt hai bước lại nói gần nhất ta chú ý tới một cái hiện tượng công ty đoàn đội lực liên kết không lớn bằng lúc trước ta vẫn đang nghĩ như thế nào mới có thể tăng cao công ty lực liên kết đâu sau đó ta nghĩ đến quốc gia chúng ta mới xử hiện đại thế kỷ trước sơ quốc gia nội loạn các phái quân phiệt công kích lẫn nhau làm theo ý mình nhưng ngày đó khâu xâm lấn thời điểm toàn người hoa dân ninh thành một luồng thẳng cũng đ ồ n g tâm hiệp lực đem nhật khấu đổi ra hoa h ạ ta chú ý tới đ ư ơ n g đối khá ngoại n g địch thời điểm chúng ta mới hội đồng tâm hiệp lực ngưng tụ thành một thể thống nhất một đoàn đội diệp hướng dương d ừ n g một chút lại nói sở dĩ như thế vội vàng quyết định quân huấn là bởi vì ta mới vừa được một cái tin bách hợp hôn giới sở cũng đem ở bình sông quân huấn căn cứ tiến hành quân huấn dự tính chúng ta đem cùng bọn hắn tiến hành đấu đối kháng ta cùng bách hợp tổng giám đốc trải qua bọn hắn phen cờ lấp bộ ngành người phụ trách cung như ngộng có một ít quan hệ vì lẽ đó hy nhìn các ngươi năng lực đồng tâm hiệp lực giúp ta đánh bại bọn hắn n à y đều là lời nói dối kỳ thực chính là hắn cùng hắn sinh đôi mội mội có quan hệ diệp hướng dương thở nhỏ liền bị diệp băng vũ chi phối trong lòng ngất tức đã lâu nhưng là mình lại đánh không lại diệp băng vũ vì lẽ đó diệp hướng dương hy vọng chính mình đoàn đội có thể đánh bại diệp băng vũ đoàn đội h à o h à o s u ấ t một hơi bất quá tuy rằng trong này lẫn lộn cùng diệp băng vũ cá nhân ân đoán nhưng diệp hướng dương quyết định khai triển quân huấn mục đích càng nhiều hay vẫn là như hắn vừa này nói hy vọng công ty có thể chân chính ngưng tụ thành một đoàn đội đương nhiên còn có một cái tư nhân nguyên nhân hạ tình quê nhà ngay khi bình sông diệp hướng dương thu thập song tâm tình sau đó đột nhiên cất cao giọng điều nói cho ta các ngươi có lòng tin hay không thắng bách hợp hôn giới sở có dưới đài tiếng hô chấn động thiên trong đám người hứa thiến đi tới hạ tình bên người nói hạ tình ta nhớ tới ngươi quê nhà chính là bình sông â là hạ tình gật g ủ nàng v ẻ mặt xem ra bình tĩnh nhưng kỳ thực rất nhức đầu vệ bình sông quần huấn trên căn bản xem như là về nhà n à y vốn là là một cái rất vui vẻ sự t ì n h thế nhưng chính mình hiện tại đang cùng phụ thân chiến tranh lạnh trong nếu như về bình sông đến cùng có trở về hay không ra đâu về nhà rất lúng túng hơn nữa nói không chắc lại cũng bị bức hôn không trở về nhà Rất t không h í c h hợp, e sợ e sẽ bị n g ư ờ i n ó i lời g hai chính mình không h ế u t h hình. Nhất nhất u ậ n loại l à m người chính hầm hực linh à bách hợp hôn g ớ i sở c ũ g quân ấ n cũng là m a n nghĩa g ý Đào bảo cũng sẽ về bảo ì n Sông, nếu như không cẩn thận h h gặp p i phụ thân. Trường 203, b ả bị ả o b tái rồi hạ tình nghĩ tới đây liền đau đầu hơn nữa cùng đông hải không giống bình sông có rất nhiều mình và đ à o bảo người quen này vạn thân phận một hai người bại lộ hạ tình càng nghĩ càng đau đầu diệp hướng dương mở xong hội liền trực tiếp ly khai hiếm thấy không có lưu ở công ty chờ hạ t ì n h tan tầm mà hạ tình tan việc liền trực tiếp về hắc mân nhà trọ cao mẫu trải qua đi rồi t ô n loán loán ngồi ở phòng khách xem t v kịch nhìn thấy hạ tình trở lại t ô n loán loán liếc một cái sau đó nói tỉnh tình làm sao một bộ tâm sự nặng nề dáng vẻ không có gì cao nghiên mụ mụ đi rồi chưa ân đi rồi cao nghiên đưa nàng đi c h ạ m xe lửa gần như nên trở về đến rồi vừa dứt lời cao nghiên liền phong trần mệt m ỏ i xông vào đem tôi loãn loãn cùng hạ tình giật nảy mình sao làm sao hô cao nghiên hít sâu sau đó mới nói ta muốn đi công tác rồi hạ tình trận tròn mắt ngươi không phải thường thường đi công tác sao không phải lần này là đi phụ trách quân huấn hay là đi bình sông hùng sư quân huấn căn cứ cao nghiên đạo hạ tình tại sao muốn phái ngươi đi tôi loãn loãn không lưu ý hạ tình vẻ mặt hiếu kỳ nói ai nói là điều bên trong cục tinh anh ta xem tám phần mười là thấy lao nương xinh đẹp như hoa lòng sinh đố kỵ vì lẽ đó bị bên trong cục cái kia mụ phù thủy hết sức chèn ép ta là cảnh sát hình sự là bắt lấy phạm nhân không phải đi huấn luyện những cái kia ngu ngốc công ty bạch lĩnh hạ tình mặt càng đen ta là ngu ngốc bạch lĩnh thực sự là có lỗi với đâu hì cao nghiên t r ừ n g mắt nhìn sau đó mới yếu ớt nói cái kia ngươi sẽ không phải cũng muốn đi bình sông quân huấn căn cứ tham gia quân huấn không sai cái này ta là nói ngoại trừ tình tình ở ngoài ngu ngốc bạch lĩnh vừa dứt lời phong khách môn lại bị người đột nhiên đẩy ra đào bảo tật phong như hỏa v ọ t vào đăng nhập http để đọc chu hiện có một cái ngu ngốc bạch lĩnh xuất hiện hạ tình đạo cái gì lung ta lung tung bảo ca ngươi có phải là có lời muốn nói cho chúng ta a tôn oán đoán đạo không sai đào bảo hít sâu sau đó mặt ngưng trọng nói bảo bảo bị tái rồi cao nghiên tôn loãn loãn hạ tình nhưng là g dẫm đào bảo một cước ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi bị lục có chứng cứ sao đương nhiên là có bắt gian tại trận a còn có bức ảnh nha các ngươi hiểu lầm không phải ta bị lục là vương bảo cường bị tái rồi các ngươi đều không thấy tin tức sao a không phải bảo bảo bị tái rồi tôn loãn loãn lập tức nhảy lên bảo cường nhưng là ta thích nhất ngôi sao giải trí tuy rằng không sánh được ngon miệng quả vải ở trong lòng ta địa vị cao nghiên đúng là một mặt bình tĩnh ta đã sớm dự liệu được làm sao thấy được c ư ớ i ngựa dòng dịch phép chân nghe tới hảo như huân tiết mục ngắn mới không phải huân tiết mục ngắn cao nghiên dừng một chút lại nói kỳ thực là như vậy quang thời gian trước có truyền thông lộ ra ánh sáng bảo bảo thê tử tham ban bức ảnh ta phát hiện lao bà hắn ngón giữa không bôi móng tay dầu ta liền biết lao bà hắn là một cái ít muốn cực mạnh nữ nhân mà bảo bảo thường thường ở ngoại diện đóng kịch gần nhất lại vì đập ở quân doanh ở mấy cái nguyệt trong nhà k i ể u thê khó nhịn cô quạng hậu viện cháy là đại khái s u ấ t sự kiện Ô ô, bảo bảo thật đáng thương đào bảo nhấc tay mặt khác một vị bảo bảo có gì muốn hỏi cao nghiên đạo t tại sao nữ nhân ngón giữa không bôi móng tay dầu chính là ít muốn cường cao nghiên nhìn đào bảo một chút ngươi là thật sự không hiểu hay là giả không hiểu ngón giữa khẳng định cũng là thoa móng tay dầu nhưng tại sao không còn khẳng định là tự tất thời điểm làm giới mất hạ tình mặt sạm lại a ta nói Cao cảnh quan, ngươi đào ú n g l cảnh c Ngươi sát. i như là cảnh là s á tiên cũng có cảnh hoàng dạn hình thể quét tổ. Mặt dạn ở hình cảnh đội quét tổ là dày mày trở đ ộ nháo nào. ràng hoàng hơn ngươi. nhưng bản năng hướng về hạ tình ngón tay nhìn、đi. Nhưng tình công thích hợp theo hạ phải hạ tình phi công kích. loại Đào bảo Đào là đi. tiếp i Rõ trực trầm gặp quét tổ tay t về sinh n g ư ơ i ở xem nơi nào hạ tình mặt sạm lại đạo không có gì nói chung ta thấy cái tin tức này rất tức giận tại sao người đàng hoàng cũng bị bắt nạt như vậy đào bảo rất khó chịu chính là tôi l o a n l o a n dừng một chút nhìn đào bảo một chút lại nói ta cảm thấy khả năng danh tự lấy không được ngươi xem danh tự mang bảo nam nhân đều bị tái rồi bảo cường còn có chúng ta ra đào bảo hạ tình tức giận nói ngươi này con mắt nhìn thấy đào bảo bị tái rồi không phải hạ tình ta lại không nói ngươi ngươi kích động cái gì ta chỉ là không ỡ các ngươi như thế phỉ báng người đào bảo ly hôn hay là chính hắn nguyên nhân đâu Có thể bảo ca trước nói thể hôn h bảo đưa ra nguyên n rồi, đối với vợ trước đưa ra ly ây n hắn hiện h tại a vẫn lúc à nhàn là một mặt một bước. Hạ tình chầm mặt mới một một tình lát, sau đó nhàn nhạt nói, hắn vợ trước nhất toạn, thể bức. chốc được, Có việc, có Hạ hắn định hắn hắn hôn nhân. khi nói, lẩn nguyên nói đối số sau sẽ giấu đó với vợ vì ly x phạm tới rất nhiều người. Ê, lúc này h i người. ề u n lúc đào bảo mở miệng hắn cười cười nói chúng ta đang b à n luận bảo cường hôn nhân làm sao kéo tới trên người ta đây đúng rồi tình m u ộ i m u ộ i người mới vừa nói ta ngu ngốc bạch lĩnh là có ý gì là cao nghiên nói không phải ta nói đào bảo quay đầu nhìn cao nghiên oan uống a ta là nói thật xa đi bình sông quân huấn công ty bạch lĩnh là ngu ngốc cao nghiên lập tức nói bảo ca cũng là trong nháy mắt mặt đen xin lỗi công ty chúng ta thứ tư chuẩn xác điểm nói thứ ba buổi chiều cũng chính là chiều nay sẽ lên đường đi bình sông hùng sư quân huấn căn cứ tiến hành trong khi ba ngày quân huấn cao nghiên a quá khéo dồi lúc này tôi loan loan nói hạ t ỉ n h cũng muốn đi bình sông tham gia quân vấn hơn nữa hạ t ỉ n h chính là bình sông người địa phương đến lúc đó mọi người chúng ta đồng thời đến hạ t ỉ n h ra làm khách â bảo ca khỏe miệng kéo kéo thầm nghĩ trời ạ tuốt ta nếu như dám đi hạ t ỉ n h ra làm khách còn không bị trước nhạc phụ loạn bổng đánh ra à. đối với đi bình sông quân vấn việc này đào bảo kỳ thực cũng rất đau bi cùng đông hải không giống bình sông thức ăn quá nhiều người hơn nữa rất nhiều mọi người chờ chào phúng chính mình đây lúc đó hạ tình tuy rằng không kịp bạch linh nhân khí cao hơn nữa còn có trẻ con phì nhưng dù sao theo bản thân nhan trị giá liền cao t h ầ m mến hạ tình giả cũng không ít nhưng không nghĩ tới hạ tình lại bị chính mình nửa đường cướp đi mình và hạ tình giao du sau đào bảo nhưng là cảm nhận được rất nhiều không phải quá thân mật ánh mắt hơn nữa chu tiểu quân ngay khi bình sông phòng cháy công tác lần này đi bình sông lại là khó tránh khỏi sẽ gặp phải chu tiểu quân nói chung hai chữ đau bi lúc này hạ tình mở miệng bất quá nàng là ở nói chuyện với t ô n loán đoán ta nói loán đoán, đoán ngươi cũng muốn đi bình sông ngươi không làm trực tiếp kha kha ta có thể đổi thành bên ngoài trực tiếp tha không có chuyện gì đi khách sạn nhà cầu nữ đi dạo tìm xem trực tiếp tư liệu sống ngươi đây là phạm tội cho ăn cao cảnh quan nơi này có một cái t r ụ m trộm c ù n g ma cao nghiên một vừa nhìn điện thoại di động vừa nói việc này không thuộc quyền quản lý của ta ai vô căn cứ nữ cảnh sát hạ tình dừng một chút lại nói quên đi ta đi làm cơm tối ta giúp ngươi đào bảo cũng nói hạ tình không nói gì hai người cùng đi nhà bếp hiển nhiên có chuyện muốn nói chương hai trăm linh bốn thiểm hôn hạ tình câu nói đầu tiên chính là ngươi không thể lui ra quân huấn sao bảo ca mặt hạ ca dựa vào cái gì a vậy ngươi muốn cùng cha ta gặp mặt sao không muốn nhưng là cứ ta hiểu rõ đến quân huấn an bài hai nhà chúng ta công ty công nhân đem có một hồi thi đấu đấu đối kháng bao hàm t ừ kéo có đến hai người tam chân chờ thêm cái hạng mục đến lúc đó hội đối với công chúng mở ra ba mẹ ta nhất định sẽ đến xem ta vậy hắn môn khẳng định cũng sẽ phát hiện ngươi vậy ngươi lui ra quần huấn không phải xong ngươi không tham gia ba mẹ ngươi chắc chắn sẽ không đến xem đầu đối kháng hạ tình không phải đào bảo ngươi đến cùng có phải đàn ông hay không có hiểu hay không lễ nhượng a ta có phải đàn ông hay không nói vậy ngươi tạc muộn hẳn là rất rõ ràng hạ tình ta nói đào bảo ngươi làm sao như vậy muốn đi bình sông lẽ nào bình sông còn có ngươi sáng nhớ chiều mong người không sai chính là bình sông đại học mỹ thuật trong phòng vị này v e n u s đ ã cẩm thạch pho tượng đào bảo đại học chọn môn học mỹ thuật khóa hạ t ì n h m ặ h ắ c chính là thản ngược lộ cái kia đó là nghệ thuật đào bảo dừng một chút xem xét hạ t ì n h một chút lại nói tại sao ngươi nhất định phải về bình sông ta nghe loan loan nói ngươi tháng trước không phải mới vừa về quá ra sao ta Biểu mội kết hôn. đào bảo một mặt ngờ vực cái kia biểu mội người g i a thân thích ta trên căn bản đều biết vừa độ tuổi kết hôn hảo như chính là ngươi gì chính đan chính là nàng hạ tình đạo sắc chính đan đều muốn kết hôn à ta nhớ mang máng ta ở các ngươi nhà ở thời điểm nàng cũng ở sau đó hơn nửa đêm ngộng du chạy đến phòng ta còn ôm ta ngủ ngươi nói nàng là không phải cố ý hạ tình lập tức nâng tay lên lý giao p h ê đào bảo, bảo hãn nữ nhân này hiện tại làm sao như thế bạo lực một lời không hợp liền nâng dao phay chỉ đua một chút mà thôi hạ tình lúc này mới đem dao phay thả xuống ân hạ tình trịnh đan thật sự kết hôn đào bảo lại nói vâng hạ tình nhàn nhạt nói nàng cũng không hề nói dối ngay khi trước đây không lâu t r ị n h đan gọi điện thoại cho nàng nói thứ sáu cử hành hôn lễ hạ tình lúc đó phi thường giật mình nàng căn bản chưa từng nghe nói trịnh đan có bạn trai truy hỏi bên dưới trịnh đan nói cho hắn mấy ngày trước ra mắt một người đàn ông cảm giác không sai liền quyết định kết hôn điển hình thiềm hôn tuy rằng hạ tình nhắc nhở nàng hôn nhân không phải cho đùa nhưng trịnh đan cố nắm kỳ thấy hạ tình cũng là không nói gì thêm nữa sau đó trịnh đan mời hạ tình làm nàng p h ụ dâu nhưng bị hạ tình khéo léo từ chối không phải nàng không muốn làm trịnh đan p h ụ dâu mà là căn cứ bình sông bên kia tập tục p h ụ dâu bình thường đều là do chưa kết hôn nữ h à i đảm nhiệm đã ly dị nữ nhân làm bạn nương sẽ bị cho rằng không may mắn chính đan tuy rằng không ngại nhưng nàng nhà chồng khả năng liền không vui hơn nữa thứ sáu chính mình hẳn là còn ở quân huấn cũng không thời gian đi làm p h ụ dâu nhiều nhất sấn thứ năm buổi tối thời gian nghỉ ngơi đến xem một tí chính đan vì lẽ đó hạ tình khéo léo từ chối chính đan tựa hồ cũng đoán được kết quả lập tức biểu thị mời hạ tuyết làm nàng p h ụ dâu ừ n vậy thì cùng đi bình sông bình sông cũng coi như là không nhỏ đại đô thị mấy triệu nhân khẩu cái nào sẽ như vậy xảo ngộ đến trước nhạc phụ coi như gặp phải cái nào có như thế nào lẽ nào ta cùng ngươi ly li hôn liền không thể tới bình sông ai hạ tình thở dài lập tức lại nói nếu như vậy vậy chúng ta tạm thời thành lập công thủ đồng minh đừng bại lộ quan hệ của chúng ta ok đào bảo r ỗ i ra ngó nút hạ tình xem xét nhìn tâm tư quái dị nhưng cuối cùng vẫn là đưa tay ra cùng đào bảo ngó nút câu cùng nhau đồng minh đặt thành hai người bắt đầu làm cơm cảnh tượng như thế này ba năm trước rất thông thường bất quá trước đây là đào bảo chủ chủ hạ tình làm trợ thủ mà bây giờ thứ tự điên đảo một tí tuy rằng trải qua ba năm không phối hợp nhưng hai người hay vẫn là duy trì khá cao hiểu ngầm độ làm cơm đến một nửa thời điểm hạ tình đột nhiên nói trưa hôm nay ngươi công chúa ôm nữ nhân là ngươi mới bạn gái đào bảo vi hãn không phải đồng sự đồng sự còn năng lực chơi công chúa ôm đây là các ngươi công ty xí nghiệp văn hóa sao hạ tình lại nói nàng bị chó hoang cắn đào bảo nói xong đột nhiên lại nói a xong ta đã quên một chuyện rồi cái gì ta đã quên ban g cái kia đồng sự xin nghỉ rồi đào bảo vỗ đầu một cái À a ta này chư đầu không được ta ăn cơm tối xong muốn đi ngộng tỷ ra một chuyến ngộng tỷ h ả chính là chúng ta nguyên lai、like、ông chủ hiện tại là phen cờ lấp người phụ trách muốn như vậy đi người khác có được hay không cũng còn tốt ngộng tỷ là độc thân mụ mụ trong nhà không cái gì người a độc thân nhẹ ra a đào bảo có thể hiện tại các độ tuổi thông sát ta tây đào bảo quay đầu nhìn hạ tình cười n h ạ t cười ngươi rất lưu ý sao đừng đừng đùa dẫn rồi ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi đào bảo cười cười không nói gì không phải đào bảo ngươi cười như thế ý tứ sâu xa có ý gì ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta còn yêu thích ngươi cũng không có a a không biết tại sao chính là cảm giác rất nổi nóng món ăn đốt cháy khét a hạ tình vội vàng đem sự chú ý phóng tới xào rau trên hâu nguy hiểm thật nguy hiểm thật nay t h ị t b ò đến mấy chục đồng tiền một cân đây đ à o bảo lẳng lặng nhìn hạ tình tuy rằng nàng bây giờ có thể kiếm tiền nhưng cần kiệm bản chất chưa từng có thay đổi qua hắn có thể hiểu được tại sao mụ mụ như vậy yêu thích người con dâu này thật sự nói nàng là tuyết thành khỏe mạnh nhất con dâu đều không quá đáng chỉ tiếc đã là cảnh còn người mất lúc này hạ tình lại mở miệng nói đào bảo hỏi một mình ngươi sự tình ừ m chúng ta ly hôn sau ngươi có nghĩ tới chúng ta lần thứ hai gặp lại sẽ là ra sao sao không có thật không hạ tình mâu trong sẹt qua một k i a nhàn nhạt thất lạc đào bảo lại nhàn nhạt nói có chút người không dám nghĩ tới sẽ đau lòng hạ tình trầm mặc không nói gì khoảng chừng nửa giờ sau một bàn phong phú bữa tối bưng lên c h á c ấ hoa tình bảo bảo trù nghệ là càng ngày càng lô hỏa thuần thành ta thật làm tương lai ngươi phu quân chạy tới cao hương a tôn l o á n l o á n định h ó t đạo hừ hừ ta cũng là cho là như thế hạ tình cười cười nói tuy rằng ta không ưa ngươi loại này xú dám dáng vẻ nhưng ta không thừa nhận cũng không được l o á n l o á n nói rất có lý cao nghiên quay đầu nhìn đ à o bảo đào bảo ngươi cảm thấy thế nào bình thường thôi đào bảo một bên ngai thịt kho tàu vừa nói hoa vẫn đúng là hà khắc đây ngươi vợ trước chủ nghệ cùng hạ tình so với như thế nào tôn l o á n l o á n cũng nói kẻ tám lạ người nửa cân tôn l o á n l o á n đầy vẻ khinh bỉ thiết thật không có khí ngươi này thủy tính dương hoa lão bà vẫn xứng theo chúng ta ra tình tình so với ây nói như thế nào đây khắc khắc hạ tình ho khan hai tiếng sau đó mở miệng nói ăn một bữa cơm nói vẫn như thế nhiều tôn l o á n l o á n đột nhiên quay đầu nhìn cao nghiên nói cao nghiên chồng trước ngươi phương diện kia có thể kiên trì bao lâu、Khắc. cao nghiên trực tiếp sang làm mao đột nhiên hỏi cái này chính là đột nhiên hiếu kỳ mà ta tự buộc chuyện xấu trong nhà ta chồng trước năm phút đồng hồ cao nghiên nói ta chồng trước nửa giờ hạ tình đầy vẻ khinh bỉ thiết cái này làm giả chứng minh nữ nhân thật sự dám nói sao này mấy người phụ nhân không nhìn thẳng cùng tịch bảo ca công nhiên đàm luận lên nữ nhân lên ngươi đây hạ tình chúng ta đều nói rồi ngươi cũng tự buộc một tí a tôn đoán đoán cùng cao nghiên đều nhìn c h ầ m c h ầ m hạ tình chương hai trăm linh năm ta phải báo cảnh rồi bảo ca nhìn như bị thai chưa nghe chỉ lo đại nhanh can ăn nhưng kỳ thực cũng như muốn nghe xem hạ tình làm sao trả lời nếu không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định lại là tam năm phút đồng hồ lao luận điệu thực sự là một đoạn hắc lịch sử a ai tại sao lúc trước không cố gắng rèn luyện thân thể đâu lúc này hạ tình mở miệng ta c h ố n g trước tốt với ta như không cái gì tình thú t ô n loán đoán cùng cao nghiên trợn mắt vắt m ộ n không phải t ô n loán đoán tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi cao nghiên cũng là một mặt giật mình chồng trước ngươi có bệnh này nhan trị giá ngoại trừ ngực nhỏ một chút cái khác tìm không ra bất kỳ tì vết vóc người coi như nữ nhân thấy đều chảy nước m i ế n g a hạ tình mặt vi hắc ta cũng không muốn bị ngươi cái này a nói ngược tiểu bất quá ngươi nói không sai ta láo công ạch chồng trước xác thực có bệnh ai hạ tình chống trước ngươi bệnh gì ngươi nói một chút ta cũng không thể ở sau lưng loạn người r a đen a bảo ca rốt cục không nhịn được mở miệng có một ngày ta lấy hết dũng khí ở internet mua một bộ tỉnh thú n ộ i ý ề còn c ô y văng nước hoa nằm ở trên giường chờ hắn trên người ta mùi nước hoa đều không còn hắn cũng chưa tới phòng ngủ đến nguyên lai tên khốn kia dĩ nhiên ở phòng khách xem rút gôn thi đấu h í không phải rất bình thường sao gôn thi đấu nhiều tao nhã chạch ở nhà xem game thi đấu liền không bình thường cao nghiên đạo tôn loan loan bất mãn không phải cao nghiên ngươi có ý gì xem game thi đấu làm sao liền không bình thường nhân dân công buộc tư tưởng như thế cực đoan thật sự được không hắn đều sẽ không đánh gôn biết cái gì gôn vận động tao nhã theo ta thấy tám phần mười là bởi vì sân gôn động tương đối nhiều đem cầu đưa vào không giống động rất có cảm giác thành công hắn mới đến xem gôn thi đấu đào bảo ngươi này hoàn toàn là vọng thêm suy đoán hay là chồng ngươi chỉ là đơn thuần yêu thích rút cái này người đâu phải biết con cọp rút không gần như chỉ ở c o n g i ớ i ở toàn bộ giới thể dục đều là một cái nhân vật huyền thoại hạ tình trứng mắt ngươi như vậy yêu thích rút làm sao không đi nhật tu ta đào bảo khắc khắc lúc này cao nghiên mở miệng hạ tình ngươi đừng thiên nộ ở đào bảo a là chồng t r ư ớ c ngươi yêu thích rút lại không phải đào bảo yêu thích rút chính là tôn l o a n o a n cũng là nâng đỡ đào bảo bảo ca là một cái chính trực một cái thuần túy người một cái hữu ích ở nhân dân người không nên bị vô lý đối xử đào bảo lập tức dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái nói chính nghĩa sức mạnh nắm giữ nhân dân quần chúng trong hạ t ì n h trận tròn mắt k h i thực chuyện này còn có một chút hạ tình không nói lúc đó đào bảo là cùng t ỷ t ỷ đồng thời ở phòng khách xem gôn thi đấu một trận bữa tối ở một cái tương đương kỳ quái bầu không khí dưới kết thúc chư vị ta đi ra ngoài một chuyến ngươi liền nói buổi tối có trở về hay không đến t ô n loãn loãn trực tiếp mở miệng nói h ẳ n là về há vậy thì là không trở về tuy rằng không biết ngươi đêm nay muốn đi gặp nữ nhân nào nhưng loãn loãn sẽ vì ngươi cố lên đem người phụ nữ kia hông đến giường trên ngươi liền thành công một nửa phải biết đi về nữ nhân tâm cũng là muốn trải qua ít đạo hạ tình mặt sạm lại a này cao cảnh quan nơi này có một cái nữ chủ c h u y ê n bá ngươi đến cùng quản hay không mặc kệ ta báo cảnh sát ta cao nghiên cầm quạt giấy gõ xuống tô loãn loãn đầu loãn loãn ta cảnh cáo ngươi nói không hài hòa từ thời điểm muốn dùng tất cái này tiêu tiếng từ tới lấy lại biết không hạ tình không nói gì nàng lắc lắc đầu rất bất đắc dĩ ai hai người này cũng chỉ có vân hy tỷ có thể trị ở tuyết nhi tỷ ở thời điểm chính mình còn năng lực tìm nàng thổ nhổ nước bọt nàng một không ở chính mình liền cái nhổ nước bọt đối tượng đều không hạ tình dừng một chút lại nói đúng rồi cao nghiên tuyết nhi tỉ làm sao còn chưa có trở lại cao nghiên vậy vây tay không biết nói đến thượng quan lão sư vì sao lại đột nhiên quyết định đi du lịch rõ ràng lại có thêm không tới hai mươi ngày đại học nên được nghỉ hè t ô n loãn loãn hiếu kỳ nói ác loãn loãn không sai nha dĩ nhiên chú ý tới điểm ấy cao nghiên đạo t ô n loãn loãn mặt ác ngươi còn dám dùng như thế giọng d ễ c ậ n cẩn thận ta đem ngươi phân phát đào bảo không đáng kể a ngược lại ta rửa giấy trải qua bị hắn xem trống trơn xem c h ố n g chân chính là mặt sau trong tay ta nhưng là có chính diện bức ảnh nha t ô n đ o á n đ o á n chạy đến đào bảo bên người nói bảo ca có hứng t h ú sao thêm ta vi tin chỉ cần một vạn tệ cao nghiên chính diện cao thanh không mã chiếu liền quy ngươi tây đào bảo còn chưa mở miệng cao nghiên trải qua nói đ o á n đ o á n ngươi có phải là đã quên trong tay ta cũng có ngươi cao thanh không mã chiếu có tin ta hay không cho ngươi đưa lên internet bên kia hạ tình mặt sạm lại nói cái kia hai người các ngươi đều đã làm những gì hô đập chơi t ô n l o á n l o á n le lưới một cái khà khà bởi vì thẻ nhạt mà hạ tình một tay ô mặt vân h y tỉ ngươi làm sao vẫn chưa trở lại nhà chúng ta hai cái yêu tinh muốn lên trời ạ đào bảo đúng là cảm thấy rất náo nhiệt rất có thú hơi có chút tiếc nuối chính là vào ở h ắ c mân nhà trọ lâu như vậy rồi còn chưa từng thấy cái thư ở trong truyền thuyết thượng quan tuyết nhi có người nói nàng nhưng là h ắ c mân nhà trọ duy nhất dê cháo cho tới chủ nhà trọ đào bảo tạm thời cũng không hy vọng cùng với nàng gặp mặt nguyên nhân không gì khác vạn nhất chủ nhà trọ đem mình đuổi ra hắc mân nhà trọ cơ chứ hắn nhìn đồng hồ trải qua tám giờ tối đến mau chóng lên đường kéo đến vượt muộn liền vượt sẽ bị mộng t ỷ nhầm coi chính mình mưu đồ gây dối cái kia chư vị ta thật sự có việc đi trước c a đúng rồi l o a n l o a n xe mượn dùng một chút được rồi chìa khóa xe t ô n l o a n l o a n đem chìa khóa xe lại đây đào bảo tiếp nhận chìa khóa xe phất phất tay liền l y khai cầm lái tô n loán loán trước kia cờ cờ xe còn đào bảo lại một lần nữa đi tới khê hồ sơn trang cũng như ngộng biệt thự an phận khê hồ sơn trang một ngẫu bí mật ở cây xanh trong rừng rậm biệt thự không phải rất bắt mắt này cũng cùng cung như ngộng tính cách không phù hợp xã giao rào cản lý cung như ngộng mỹ lệ kinh diễm thành thục gợi cảm tính tình hướng ngoại tác phong lớn mật nhưng biệt thự này nhưng là an phận một ngẫu rời xa huyên náo yên tính mà yên tĩnh đào bảo ở cửa biệt thự dừng xe lại hắn xuống xe sau đó đ ẻ lên chuông cửa ta đang tắm chính ngươi đi vào cửa biệt thự máy phóng đại thanh âm lý vang lên cung như mộng âm thanh hít mộng tỉ ta không chìa khóa a đem mặt của ngươi nhắm ngay tảo miêu nghi cung như mộng đạo đào bảo xem xét nhìn liền phát hiện một cái máy thu hình sau đó một cái giọng nói điện tử vang lên ken bộ mặt quan sát bắt đầu ken xét duyệt thông qua hoan g n ê n đi tới cung như mộng cùng cung ý ý h ì ra nương theo điện tử tiếng kết thúc cửa điện tử cũng mở ra chuyện này đào bảo hơi kinh ngạc hắn biết đây là khuôn mặt chống trộm phân biệt hệ thống nhưng hắn không nhớ rõ chính mình có đem mặt bộ đưa vào cung như mộng cái này chống trộm hệ thống a tựa hồ nhìn thấu đào bảo tâm tư cung như mộng lại nói s o á t thẻ căn cước liền có thể thu hoạch tướng mạo đặc thù ta giúp ngươi đưa vào hệ thống nói cách khác sau đó ngươi có thể bất cứ lúc nào tới nhà của ta、Hảo. đừng x ử ở này đi vào ta nhanh rửa sài chương hai trăm linh sáu dây chuyền đào bảo thu thập dưới tâm tình tiến vào biệt thự sau đó biệt thự cửa điện tử lại tự động đóng lại đào bảo trực tiếp đi tới phòng khách phòng khách trang sức rất phổ thông hoàn toàn không có loại kia biệt thự cảm giác thế nhưng cho người cảm giác nhưng đặc biệt ấm áp có dung khí ra cảm giác cùng ồn ào hát mân nhà trọ hoàn toàn khác nhau cũng như n g ộ n g ra rất kiến tĩnh đào bảo thậm chí năng lực nghe được ngoài cửa sổ phong thanh bất quá không nghe phòng tắm tiếng nước chảy ngồi ở trên ghế xa lồng đào bảo tâm tư quái dị h o s m o n luôn có chút rục rà rục dịch ngay khi đào bảo xoắn suýt có muốn hay không mở ra thuận p h o n g nhị thời điểm một loạt tiếng bước chân v ă n g lên cũng càng ngày càng gần đào bảo ngẩng đầu lên cũng như n mộng ăn mặc rộng rã áo tắm đi tới nàng tóc con nước nhẹp cả người tỏa ra hoa lại mùi nước hoa trùng kích nam nhân thần kinh kích thích nam nhân tuyến thượng thận thành thục nữ nhân không phải bé gái trẻ tuổi năng lực sánh ngang các nàng hiểu được như thế nào không lộ ra dấu vết mà bày ra tự mình hấp dẫn người ta nhất một mặt loại này mê hoặc không lại ngây ngô non nớt như chín r ụ c cây đỏ mật ngươi nhẹ nhàng sờ một cái liền năng lực n ặ n r a thủy đến vào giờ phút này cũng như n g ọ n g thậm chí không có làm ra một điểm mê hoặc động tác cũng đã đem đào bảo hồn câu đi rồi hơn nữa a mê mẩn bà chủ cũng như n g ọ n g ngồi vào đào bảo đối diện trên ghế xa lồng nở nụ cười xinh đẹp phong tình và trùng đào bảo gãi đầu một cái vẻ mặt thoáng lung túng đáng chết lão nạp hay vẫn là đánh giá thấp ngộng tỷ mị lực cái kia ngộng tỷ ta tối nay tới là tìm ngài có việc đào bảo mau mau nói sang chuyện khác cũng như ngộng t r ừ n g mắt nhìn thoáng hiếu kỳ chuyện gì chính là bang an hân xin nghỉ nàng buổi sáng bị chó hoang cắn bệnh lịch chứng minh ở chỗ của ta ta ngày hôm nay đi ngươi văn phòng đã quên cho ngươi đào bảo đạo há an hân trải qua đã gọi điện thoại cho ta cũng như ngộng dừng một chút lại khẽ cười nói ngươi chính là vì chuyện này mà đến đúng thế hơi nhỏ thất vọng a ta cho rằng ngươi là hướng về phía hiểu rõ mục đích của ta đến đây ta đều chuẩn bị đem ta tất cả bí mật đều nói cho ngươi đây đào bảo cười cười nói ngậu tỉ ngài cũng đừng đùa g i ỡ n ta ngươi căn bản không có ý định nói cho ta bí mật của ngươi đặc biệt là liên quan với y y, -y cha đẻ bí mật không hổ là ta vừa ý nam nhân sức quan sát hay vẫn là rất nhạy cảm cũng như ngậu dừng một chút t i ệ n tay mở ra b à n tràng ngăn kéo từ bên trong lấy ra một cái hồ sơ túi đưa cho đào bảo nhìn đây mới là ta đêm nay gọi ngươi tới mục đích thực sự đây là đào bảo hầu nghi nói xem trước một chút cung như mộng đạo đào bảo không nói cái gì nữa trực tiếp mở ra hồ sơ túi sau đó ngẩn người bên trong chứa một cái tư thủy tinh dây c h u y ể n ở dây c h u y ể n điếu truy bên trong khảm nạm một tấm đầu to rán chính là đào bảo cùng hạ tình mặt r á n mặt chụp ảnh chung đây là cái nào làm một lát sau đào bảo mở miệng nói là ta ở cạnh biển phiêu lưu trong bình nhặt được cung như mộng đạo phiêu lưu bình ừ m cung như mộng dừng một chút lại khẽ cười nói ta nhớ tới cô bé này liền ở trên lầu cực quang thương m ậ u đi làm ân ta nghĩ nghĩ đúng rồi tựa hồ là gọi hạ t ì ngài h n đúng là đối với nàng rất có ấn tượng đây cung như mộng cười cười như vậy nữ nhân xinh đẹp muốn không chú ý cũng khó a hơn nữa d i ệ p hướng dương đang đeo đuổi cô bé này Ta là một người thường thường thiệp biết rất thường. giao là nàng muốn người cùng hướng dương giao thiệp với người, biết nàng rất bình diệp với ồ này ngươi cùng hạ tình đến cùng quan hệ gì đâu c u n g như Ngọc lại khẽ cười nói này thiên ở phong an ngươi cùng hạ tình rõ ràng nhận thức nhưng cũng không cái gì giao lưu cùng người xa lạ tự chuyện gì xảy ra â như vậy để cho công bằng ta trước tiên hướng về ngươi phân hưởng một cái bí mật của ta c u n g như Ngọc nói xong nở nụ cười xinh đẹp lại nói ta ra thân thích mới vừa đi an toàn kỳ nhà ngẫu tỷ ngài cũng đừng đùa giỡn ta hắn nhìn chằm chằm điếu truy lý đầu to dán vào ảnh chầm mặc chốc lát mới lại nói kỳ thực hạ tình là ta vợ trước hắn nhẹ xoa điếu truy lại nói này điếu truy là năm đó ta đưa cho nàng đính hôn lễ vợt đặc biệt làm riêng đương nhiên chất liệu cũng không phải thật sự thiên nhiên thủy tinh mà là nhân tạo thủy tinh tổng cộng bỏ ra không tới một ngàn đồng tiền so với người khác nhẫn kim cương tam kim ta này toán là phi thường giá rẻ đính hôn tín vật chức thế cũng như mộng hiển nhiên cũng có chút bất ngờ ta cho rằng sẽ là người bạn gái trước không nghĩ tới là vợ trước tính chất như thế đều là đã qua thức đào bảo cười n h ạ t cười hơi có chút miễn cưỡng thế, ta cũng không biết nên an ủi người cái gì đào bảo thu thập dưới tâm tình ngẩng đầu cười cười mộng tỉ ta không có chuyện gì tuy rằng ta mất đi một viên cây cối nhưng ta có thể nắm giữ một tòa rừng rầm nha người mà trung quy phải lạc quan một ít cũng như mộng cũng là cười cười loại tâm thái này là được rồi đao bảo túi đầu liếc mắt nhìn dây chuyền lại nói bất quá hay là muốn cảm ơn mộng tỷ cái này dây chuyền đối với hạ tình mà nói trải qua không còn tác dụng gì nữa nhưng đối với ta mà nói cũng coi như là một loại hồi ức tồn tại thì có ý nghĩa của nó vị trí cũng như mộng cười cười trên đầu môi cảm ơn không cái gì dùng nha nàng hướng về trên ghế xạ lồng một năm ngoài sau đó chỉ chỉ phía sau lưng chính mình đến giúp ta xoa bóp có thể là có thể thế nhưng thế nhưng ngẫu tỉ ngươi không thể phát sinh thanh âm kỳ quái tại sao thoải mái cũng không cho người gọi ra sao ta sợ ta sẽ nắm giữ không được đào bảo rất thành thực cũng như ngẫu n h ế c miệng lên một nụ cười thực sự là cười như pháo hoa ta nghe qua rất nhiều ca ngợi ta nhưng chỉ có ngươi câu nói này nhất được lợi cũng như ngẫu dừng một chút lại khẽ cười nói đào c ta tận lực bảo xưa nay đều không phải xương quai xanh khống nhưng lúc này nhưng cũng bị cung như mộng xương quai xanh hấp dẫn thanh tú xương quai xanh dưới doanh doanh nắm chặt mà eo người đứng nét thon dài thẳng tắp mà hai chân tinh tế n h u y n eo thùy mị mà nhét lên phát họa ra một cái hoàn mỹ đường vòng cung cực thuộc kỳ tỷ tỏa thành thuần dụ hoàn mỹ tỏa ra thành thuộc cùng thuần hương, cùng mỹ ra đào â y l thuộc về thành người khí chất. khí về à người đ bảo Hozmon muốn lại mất khắc n g chế. h Đào bảo. k khắc, khắc xin lỗi ta lập tức bắt đầu xoa b ó p đào bảo hít sâu đem trong đầu tiểu hoàng tư muốn trục xuất lúc này mới bắt đầu cho cung như mộng xoa b ó p thứ cung như mộng ra lúc rời đi trải qua mười giờ tối hơn nhiều xoa b ó p thời điểm bởi vì các loại nguyên nhân đào bảo xuất không ít hãn tùy tiện ở cung như mộng trong nhà tắm rửa sạch sẽ này Ngọc tỉ ta trước hết đi rồi đào bảo phất phất tay nói cũng như n g ọ cười c cười đường trên t r ầ m một chút ta liền không t i ễ n ngươi ta còn muốn rửa giấy a còn rửa giấy ta xoa bóp thời điểm là cách khăn t ắ m không làm bẩn ngươi a đào bảo không rõ cũng như ngọc nhẹ nhàng nở nụ cười đào bảo liên quan với nữ nhân ngươi hiểu rõ hay vẫn là thiếu á hảo không nói cho ngươi rửa giấy đi tới thật khó chịu nói xong cũng như ngọc liền trở về biệt thự mà đào bảo hoàn toàn như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc không quá có thể hiểu được cung như m ộ n g ý tứ hắn lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa lái xe trở về hắc mân nhà trọ đương nhiên dây chuyền cung cùng nhau mang về chương hai trăm linh bảy ta nhẫn các ngươi rất lâu rồi tôn loan loan cùng cao nghiên trải qua ngủ hạ tình ăn mặc áo ngủ ngồi ở phòng khách xem tv nghe được mở cửa động tĩnh hạ tình chỉ là quay đầu liếc mắt nhìn ánh mắt lại rơi xuống trên màn hình tv đào bảo cũng ở trên ghế xạ lông ngồi xuống t hỏi u ậ n miệng h tại sao còn chưa ngủ đâu ngày mai sẽ phải về nhà ngủ không được hạ tình nhàn nhạt nói nàng quay đầu nhìn đào bảo một chút lại nói không phải muốn ở các ngươi độc thân bà chủ ra qua đêm sao sớm chết thương ta ở mộng tỷ này tắm rửa sạch sẽ không giả nhưng chúng ta không hề làm gì cả đào bảo đạo thật không hạ tình không nói cái gì nữa tiếp tục xem tv đào bảo tắc hơi trầm mặc sau đó đột nhiên lại nói mộng tỷ đêm nay đem ta gọi đi kỳ thực là muốn cho ta một món đồ ngươi không cần nói với ta ta cũng không có hứng thú biết hạ tình nhàn nhạt nói một cái cùng ngươi có quan đồ vật đào bảo lại nói hả hạ tình lần thứ hai nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn đào bảo cái gì đào bảo từ trong túi tiền lấy ra dây chuyền hạ tình rõ ràng sửng sốt tại sao tại sao cái này dây chuyền hội ở trong tay ngươi đào bảo nhàn nhạt nói tựa hồ làm mộng tỉ ở cạnh biển phiêu lưu trong bình nhặt được càng dĩ nhiên phiêu lưu đến đông hải hạ tình thật sự không nghĩ tới nàng là ở bình sông cạnh biển bỏ ra phiêu lưu bình không nghĩ tới ba năm sau dĩ nhiên phiêu lưu đến đông hải hơn nữa còn bị đào bảo nữ thủ trưởng nhặt được rồi hạ tình đột nhiên ý thức được cái gì người phụ nữ kia ạch chính là người thủ trưởng cung như ngộng nàng có phải là trải qua đào bảo gật ngủ nàng trải qua biết quan hệ của chúng ta bất quá xin yên tâm nàng sẽ không nói cho người khác a hạ tình đột nhiên có chút khó chịu n g ư ơ i đối với người khác đúng là rất tín nhiệm lúc trước dĩ nhiên h ỏ i nghi ta q u á trớn đào bảo trên mặt cũng là viết kép h o a n ức a này hạ tiểu thư này có thể trách ta sao n g ư ơ i đột nhiên để ly hôn lại không chịu nói do nguyên nhân ta năng lực không nghĩ nhiều sao không phải đột nhiên ta nhẫn các ngươi rất lâu rồi bình thường ta không nói không có nghĩa là ta không ngại hạ t ì n h nộ khẽ quát đào bảo vi hãn trong miệng ngươi các ngươi là tự mình nghĩ hạ tình đột nhiên đứng lên đến đem đào bảo tay lý dây chuyền đoạt mất đây là đồ vật của ta ta tự mình xử lý nói xong hạ tình trực tiếp liền lên lâu trở về phòng hạ tình khởi hài nằm ở trên giường nhìn trong tay dây chuyền trong lúc nhất thời tâm tư hỗn loạn thật sự nàng thật không có nghĩ đến ba năm qua đi nàng còn gặp được cái này dây chuyền ba năm trước chính mình mất đi hết cả niềm tin kích động bên dưới đốt cháy rất nhiều có quan đào bảo đồ vật như chụp ảnh chung a ảnh áo cưới kết hôn video đào bảo đưa cho mình em bé gấu mua cho mình quần áo v â n v â n duy nhất không cam lòng ném đến hố l ử a chính là cái này dây chuyền hiện tại cũng không nói được lúc đó là xuất phát từ một cái ra sao tâm thái tuy rằng không ném đến hố l ử a nhưng hạ tình cũng không có ý định lưu lại cái này dây chuyền liền nàng tìm một cái bình lựa đem dây chuyền nhét vào bên trong ném đến trong biển rộng đây cơ hồ là một cái vừa đi không trả kết quả thế nhưng nàng không nghĩ tới ba năm sau ngày hôm nay nàng dĩ nhiên lại một lần nữa đem cái này dây chuyền nắm ở lòng bàn tay thậm chí có dũng khí mất mà lại được rung động không không không nay cùng đào bảo tên khốn kia không quan hệ thuần túy là đối với dây chuyền lưu luyến cùng tưởng niệm hạ tình lập tức tiến hành tự mình thôi miên đầu tiên bài trừ cùng đào bảo có quan bất quá thôi miên hiệu quả không tốt trong lòng nàng vẫn như cũ thập phân rõ ràng đây là đào bảo năm đó đưa cho nàng tín vật đ í n h ước hạ tình cầm lấy dây chuyền điếu truy nhìn bên trong trụp ảnh trùng trầm mặc không nói một lát sau hạ tinh đứng dậy đem dây chuyền phóng tới dương mật mã lý nàng vừa liếc nhìn trước để ở chỗ này kết hôn lục tượng đái h a mình rốt cuộc đang làm gì bất chi bất giác trải qua thu thập hai cái cùng đào bảo có quan vật kỷ niệm hạ tinh lắc đầu một cái đem dây chuyền phóng tới dương mật mã lý sau đó càng làm dương mật mã khóa lên lúc này cửa phòng đột nhiên bị văng lên hạ tinh mở cửa đào bảo chính đứng ở ngoài cửa còn có chuyện gì sao hạ tinh hỏi há ta suýt chút nữa đã quên còn ngươi tiền đào bảo đưa cho hạ tình một cái giấy dai túi đạo hạ tình một mặt ngờ vực ngươi nơi nào làm tiền đào bảo cười cười dùng kiếm lời hạ tình đùa giỡn ân ta tìm mộng tỷ dự chi tiền lương đào bảo đạo a ngươi cùng ngươi cái kia nữ thủ trưởng quan hệ thực sự là hào đây hạ tình nói xong tiếp nhận giấy dai túi lại nói ta đang chuẩn bị tìm ngươi đòi nợ đây ngươi vẫn tính có tự mình biết mình nói xong hạ tình trực tiếp về đến gian phòng của mình cũng đóng cửa lại trở về phòng hạ tình căn bản không thấy giấy dai trong túi có bao nhiêu tiền trực tiếp ném đến tủ đầu giường trên thực sự là thấy quỷ rõ ràng ba năm trước đều không người hỏi thăm bây giờ lại như thế có nữ nhân duyên a a rất sảng khoái quên đi ngủ ngủ n g à y kế đào bảo sau khi tỉnh lại hạ tình trải qua đi công ty trong phòng khách còn ngồi một cái gào khóc đòi ăn nữ cảnh sát cao nghiên thấy đào bảo hạ xuống lập tức nói đào bảo nhanh giúp ta làm bữa sáng người ở đây ngồi bao lâu gần như nửa giờ đào bảo hắn thực sự không biết nên nhổ nước bọt chút gì được ta biết rồi ngươi đ ợ i thêm biết đào bảo nói xong cũng đi tới nhà bếp đào bảo làm cơm hiệu suất cũng rất nhanh một hồi liền quyết định hai người bữa sáng ăn xong bữa sáng cao nghiên ở một tiếng no nê n sau đó nói trong nhà có cái nam bảo mẫu cũng không tệ lắm c h ỉ ít thái độ coi như không tệ hạ tình người phụ nữ kia mỗi lần làm cho nàng giúp ta làm bữa sáng đều muốn g i a n d ạ y ta một trận đào bảo trận tròn mắt nói cao nghiên ngươi tuy rằng n g ự c tiểu nhưng cũng không nên đã quên chính mình là nữ nhân cứ ta hiểu rõ tình huống sẽ không làm cơm nữ nhân ly hôn suất vượt quá năm mươi ta không có ý định lập gia đình gả cái lao công không nấu cơm cho ta vậy hắn cùng chấn động đồng khác nhau ở chỗ nào cao nghiên lẽ thẳng khí hùng đạo đào bảo không ít sau đào bảo thu thập dưới tâm tình nói ta đi làm nói xong đào bảo liền ly khai hắc mân nhà trọ về công ty trước đào bảo trước tiên đi tới một chuyến an hân ra bang an hân làm bữa sáng xem như là ngày hôm qua đã quên giúp nàng xin nghỉ bồi thường đào bảo ở nhà bếp làm cơm thời điểm an hân liền ngồi ở trên giường lẳng lặng đờ ra tâm tình của nàng vẫn như cũ không cao lắm nhưng cùng ngày hôm qua so với tốt hơn rất nhiều bang an hân tạc m u ộ n bữa sáng đào bảo liền ly khai không nói gì tuy rằng hắn đối với an hân cái kia đế đô bạn trai thật tò mò nhưng cũng vẹn vẹn ở hiếu kỳ cũng không có tìm hiểu ngọn ngành dự định này dù sao cũng là người khác hơn nữa an hân rõ ràng không muốn nói về đến công ty đào bảo càng làm triệu hồng yến vụ án tư liệu toàn bộ quá một lần gần như trải qua nắm giữ mỗi cái chi tiết nhỏ như vậy cho dù ở giữa sen kẽ ba ngày quân h ấ n cũng sẽ không ảnh hưởng đến vụ án này đẩy mạnh thời gian trôi qua rất nhanh rất nhanh sẽ đi tới b u ổ i chiều các công nhân viên bắt đầu tập hợp chuẩn bị hướng về bình sông xuất phát ngồi ở lại h ã về bình sông xe buýt trên đào bảo vẫn bình tĩnh tâm tư đột nhiên bắt đầu dập dởn chương 208, không giống nhau bách hợp tỷ ai thực sự là thế sự khó liệu không nghĩ tới lại phải về bình sông đào bảo thở dài bình sông đối với hắn mà nói là một cái phi thường đặc thù thành thị hắn ở đây đọc đại học ở đây nhận thức hạ t ì n h từng có vui sướng cũng từng có bi thương liên quan với bình sông ký ức chen chúc mà tới các loại tâm tình đàn sen nhuộm đào bảo rơi vào thời gian dài trong trầm mặc chờ hắn từ trong trí nhớ lấy lại tinh thần thời điểm trải qua là buổi chiều ba bốn điểm từ cái cầu cao trên phóng tầm mắt tới một cái thành thị đường v i ề n đập vào mi mắt không sai vậy thì là bình sông bình sông là một cái phổ thông ven biển thành thị không phải tình l ị cũng không phải cái gì cảng thậm chí cũng không tính là du lịch thắng địa nhân khẩu đại khái hai phẩy ba triệu không lớn nhưng cũng không thể nói là tiểu trung đẳng thành thị duy nhất có địa phương rất chính là bình sông có một tòa chùa miếu là một tòa xây dựng ở minh triều trải qua mấy trăm năm lịch sử chùa miếu cốc dương tự cốc dương tự tuy rằng không có thiếu lâm tự như vậy nổi danh nhưng giang hoài vùng này nhưng cũng là thanh danh hiến hách dựa vào cốc dương tự hàng năm sáu tháng một cả tháng bình sông đều sẽ tổ chức long trọng hội chùa cái này cũng là bình sông du khách nhiều nhất một tháng bất luận cực quang thương mẫu hay vẫn là bách hợp hôn giới sở phần lớn người kỳ thực cũng không biết bình sông cái này hội chùa đều cho rằng bình sông là một cái rất khô khan vô vị thành thị cho nên đối với đi bình sông quân huấn cực kỳ phản đối nhưng sau đó nghe nói cái này nguyệt vừa vặn đổi tới bình sông hội chùa những n à y bạch lĩnh môn đều bắt đầu trở nên hưng phấn lúc này mỗi lần chiếc xe trên đi theo cao quản bắt đầu lên tiếng khạc khạc các ngươi đều ngồi xong trước tiên đừng kích động ta giảng hai điểm thứ nhất sau đó đến bình sông đường dài khách vận trạm thời điểm thứ r ư ớ c tiên điểm tập điểm ợ p nhân cùng quân hấn căn số, sau đó cùng đi c đến lúc đó lúc hai ộ i phối i phân g n phòng, m ỗ người mở ta động thời n Thứ hai, ta hai, biết rất nhiều mọi người hội đi cuốn hội chùa nhưng nhất định phải chú ý an toàn thứ ba mười giờ tối trong lúc đó muốn đúng giờ trở về căn cứ quá hạn không trả giả phạt tiền một ngàn tình tiết nghiêm trọng giả khai trừ thứ tư chính thức quân huấn từ ngày mai buổi sáng tám giờ bắt đầu đại gia nhất định không bị một rồi bởi vì đồng kỳ ở đây quân huấn còn có cực quang thương m ậ u công nhân đừng làm cho người chế dễ ước đệ ngũ đào bảo khỏe miệng kéo kéo nói giảng hai câu kết quả không để yên không còn loại này cán bộ tác phong toàn quốc thông dụng a còn lại đào bảo cũng không có nghe hắn quay đầu nhìn ngoài cửa sổ thành thị là càng ngày càng gần bất quá hắn tâm nhưng dần dần bình tĩnh lại sau bốn mươi phút xe buýt đến bình sông đường dài khách vận khí xa c h ạ m tập hợp xong xuôi bắt đầu kiểm kê nhân số sau đó đại gia ngồi đường tàu riêng xe buýt đến hùng sư quân huấn căn cứ cái này quân huấn căn cứ duy nhất bình sông vùng ngoại thành s ư n núi một cái khe lõm nguyên bản là địa phương chu quân căn cứ sau đó chu quân đi nhậm cái này căn cứ liền thương dùng hóa thành lập hùng sư quân huấn căn cứ cũng coi như là quốc sĩ, hiện nay cùng rất nhiều nơi cảnh cục đều có hợp tác ở đây quân huấn không phải là miễn phí công ty thanh toán quân huấn phí vào căn cứ bách hợp công nhân liền phát hiện cực quang thương m ậ u các công nhân viên trải qua đến đào bảo xem xét một chút nhìn thấy phan lệ cùng diệp hướng dương bất quá không thấy hạ t ỉ n h sau đó ở căn cứ người phụ trách dẫn dắt đi bách hợp các công nhân viên bắt đầu đi tới ký túc xá nhìn thấy ký túc xá bách hợp các công nhân viên đều khóc không ra nước mắt nay tính là gì ký túc xá vốn là lều vải mà ở căn cứ một góc trên đất trống lít nha lít nhít bày ra mấy trăm quân dụng lều vải đây chính là đào bảo căn phòng của bọn họ s á c thực là nhất nhân một gian đao bảo ngược lại không cảm thấy có cái gì làm thợ săn tiền thưởng thời điểm chính mình từng ở thâm sơn rừng hoang sinh hoạt gần như nửa tháng mỗi ngày đều là ở trên cây ngủ cùng cái kia so với chủ quân dụng lều vải quả thực chính là ở tại thiên đường hắn cầm chính mình l ĩ n h đến chìa khóa bắt đầu tìm kiếm lều vải của chính mình loại này lều vải cũng là mang tỏa số một trăm sáu mươi năm nha tìm tới đao bảo c ó g l ấ y túi hành lý liền đi tới hắn dùng chìa khóa mở ra tỏa sau đó kéo dài lều vải khóa kéo liền chui vào bay s ă n chiếu thả thứ tốt đào bảo quyết định ngủ một giấc ngược lại không là hắn đối với cuốn hội chùa không có hứng thú mà là hắn biết sáu tháng hội chùa là bình sông người mỗi năm một lần thịnh hội rất nhiều bình sông mọi người nóng lòng ở cuốn hội chùa bao quát hạ tình người nhà nay vạn nhất va vào hạ tình người nhà đặc biệt hạ tình phụ thân rất lúng túng vì lẽ đó đào bảo suy nghĩ một chút hay vẫn là quên đi mới vừa nằm xuống không lâu thì có người gõ lều vải của chính mình đ à o bảo kéo dài khoa kéo thân đầu nhìn một chút thân dị dạng bên ngoài lều đứng một người phụ nữ loan loan mày liếu vi vi d ư ơ n g lên kéo dài một đạo nhợt nhạt đường vòng cung hơi thi phấn trang điểm trên gương mặt phân phấn mịt mờ một vệ khắc quyển lính rũ một đôi hạnh mắt còn như hàm xuân từng tia từng tia câu tâm hồn người yêu dã mà xuất không khỏi khiến lòng người trong thùng thùng nhảy lên hồng nhan môi mỏng trên hiện ra một tia hóng ánh thải đỏ tươi mà béo mập vi vi ở khỏe miệm nhẹ nhàng quét qua như là điện giật bình thường đâm lòng người phi bách hợp tỷ cùng bình thường không giống bình thường bách hợp bình thường đều là không thi phấn trang điểm lấy tố trang làm chủ nhưng giờ khắc này rõ ràng trải qua một phen tỉ mỉ trang phục không chỉ có là hóa trang mặc cũng vô cùng gợi cảm nàng trên người mặc một bộ hát bộ váy t r ắ n g như tuyết quần áo trong bị trước ngực no đủ bành quá chặt chẽ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ băng mở cúc áo nhảy đánh mà xuất hạ thân váy ngắn phác họa ra nàng đem dịu e o người một đôi thẳng tắp kiên cường tú chân trùn vào hát ti miệt mơ hồ có thể thấy được trắng mịn nhu nhuận r a thịt như vậy bách hợp tỷ đào bảo hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Úng ù ù đào bảo lặng lẽ nuốt ngủm nước bọt hán t h o a n g k h ô n g chế dưới tâm tình lúc này mới kinh ngạc nói bách hợp tỷ làm sao ngươi biết ta ở nơi này ngộng tỷ nói cho ta bách hợp lại khẽ cười nói hiện tại có chuyện gì sao hít không vậy thì thật là tốt theo ta cuốn hội chùa bách hợp khẽ cười nói tây đào bảo nhìn bách hợp một chút lại nói bách hợp tỷ trang phục xinh đẹp như vậy e sợ không phải cuồng miếu hội đơn giản như vậy là đi gặp người nào sao bách hợp giơ ngón tay cái lên khẽ cười nói lại bị n g ư ờ i liếc mắt xem thấu cả rồi xem ra người trẻ tuổi trí tuệ không thể coi thường à. nàng dưng một chút hơi trầm âm mới lại nói ân ngươi đoán được không sai ta xác thực là muốn gặp cá nhân năng lực theo ta đi không đào bảo suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn gật đầu nguyên nhân không gì khác ở bách hợp hôn giới sở bách hợp là hắn duy nhất bạn nữ giới hơn nữa giúp mình rất nhiều bách hợp tỉ ngươi hơi chờ một chút đào bảo lại trở về lều vải một lát sau hắn thay đổi một thân quần áo thể dục còn đeo một cái kính mắc lớn bách hợp thấy buồn cười tại sao muốn đeo kính dâm hành trang đại minh t i n h đây đào bảo cười cười có người nói kính dâm năng lực tăng cường tán gái tỷ lệ thành công được khá lạ như tác phong của ngươi sau đó đào bảo khóa kỹ lều vải cùng bách hợp đồng thời hướng ngoài căn cứ đi đến thế nhưng đi tới cửa trụ sở thời điểm đào bảo đ ố n g nhiên dừng bước chương hai trăm linh chín trước nhạc mẫu cửa trụ sở ven đường đứng ba người phụ nữ trong đó một nữ nhân trẻ tuổi chính là hạ tình mặt khác hai cái đều là bốn mươi năm mươi tuổi phụ nữ trung niên này hai trung niên phụ nữ đào bảo đều biết một cái là hạ tình mẫu thân dương mai một cái khác là chu tiểu quân mẫu thân tiến anh không thấy chu tiểu quân bóng người ba người chính ở trò chuyện hơn nữa đào bảo mang kính m ắ t lớn vẫn chưa phát hiện đào bảo nhưng càng đi về phía trước liền không nói được rồi h á n đối với kính dâm biến hóa hành trang hiệu quả không phải rất tin tưởng làm sao bách hợp cũng dừng bước lại hiếu kỳ nói、hiện、ta đột nhiên có chút quá mót đào bảo muốn kéo dài một hồi thời gian chờ hạ tình các nàng đi rồi lại ra ngoài vừa vặn cửa trụ sở thì có một tòa nhà vệ sinh công cộng hẳn là phụ cận gần nhất vê đút cờ bách hợp đạo không phải việc đã đến nước này đào bảo không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi ra ngoài đi ngang qua hạ tình ba người bên người thời điểm hai trung niên phụ nữ cũng không nhận thấy được cái gì nhưng hạ tình nhưng có phát giác nàng ngẩng đầu lên đào bảo cùng bách hợp vừa vặn từ trước mắt đi ngang qua tuy rằng đào bảo mang kính mắt lớn nhưng hạ tình một chút liền nhận ra hắn giao du bốn năm không phải là bạch giao du sau đó hạ tình ánh mắt lại rơi xuống bách hợp trên người hào nữ nhân xinh đẹp gợi cảm thành thục thông、dòng. tao nhã ta nhớ tới nàng cùng đào bảo là một cái công ty hạ tinh thần dị dạng lúc này t h i ê n anh cùng dương mai cũng chú ý tới b á c hợp h cô bé kia thật xinh đẹp a dương mai cười cười nói nàng cũng không có nhận ra đào bảo t h i ê n anh tắc cười cười s ắ c thực đẹp đẽ nhưng ta hay vẫn là càng yêu thích tình tình cái kia tình tình tiểu quân đi công tác còn chưa có trở lại vì lẽ đó không có cách nào tới đón ngươi ngươi không hề tức giận không có chuyện gì kỳ thực các ngươi không cần tới đón ta ta đánh là có thể về nhà hạ tình thu hồi ánh mắt nói một bên khác đào bảo thở phào nhẹ nhõm trước cha mẹ vợ cùng chu tiểu quân mụ mụ của hắn cũng không có nhận ra mình như vậy là có thể nên ngang l y khai nhưng mà đang lúc này một chiếc gờ cờ xe con đột nhiên vào tới đào bảo hầu như là phản xạ có điều kiện lập tức đem bách hợp kéo đến phía sau mình dùng thân thể che chở nàng bất quá này lượng điên cùng gờ cờ cũng không có đ ụ n g tới mà là ở đào bảo tới trước mặt xe thắng gấp ngừng lại cửa xe mở ra một cái mỹ lệ bóng người từ trên xe nhảy xuống vây tay hô to đào bảo lúc nào giao du bạn gái hoa sở thật là đẹp a đào bảo một tay ô mặt xong cái này n g ự c lớn nhưng không có đầu góc nữ chủ truyền bá thực sự là say rồi đến đông hải ngày thứ nhất liền đụng vào trước cha mẹ vợ chính như đào bảo sở liệu cách đó không xa tiền anh cùng dương mai nghe được đào bảo danh tự đều ngần người ánh mắt lập tức hội tụ lại đây dương mai nay đeo kính dâm nam hảo như đúng là đào bảo a t h i ê n anh đạo há hẳn là hắn dương mai cũng nhận ra đào bảo hắn làm sao cũng ở nơi đây t h i ê n anh một mặt ngờ vực chu tiểu quân không nói với ngài sao đào bảo hiện tại cũng ở đông hải đi làm ngày hôm nay công ty bọn họ cũng vừa vặn tới nơi này quân huấn hạ tình nhàn nhạt nói t h i ê n anh trừng mắt nhìn ngươi là nói tiểu quân hắn biết việc này hai người bọn họ tuần trước chưa ở đông hải còn đồng thời ăn cơm xong hạ tình nhàn nhạt nói nàng nói kỳ thực cũng không sai đào bảo cùng chu tiểu quân đều ở diệp hướng dương khánh sinh hội thượng phẩm nếm trải mỹ thực cùng rượu cũng coi như đồng thời ăn cơm xong ừ nếu hai người bọn họ quan hệ vẫn như cũ rất tốt liền nói rõ ngươi cùng đào bảo hiện tại không cái gì t h i ê n anh đạo hạ tình không nói gì dương mai hơi hơi không vui tiên h anh ngươi lời này nói hảo như tình tình cùng đào bảo làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đây lẽ nào tình tình ở đông hải công tác đào bảo liền không thể đi đông hải công tác hiện ở tại bọn hắn hai trải qua ly hôn chúng ta lại không có quyền lực g i à n g buộc đào bảo tự do hạ tình hơi có t r ộ n dạng muốn nói việc không thể lộ ra ngoài nàng cùng đào bảo vẫn đúng là làm mặc dù là không thể kháng cự nguyên nhân nhưng nàng cùng đào bảo xác thực đang ly hôn ba năm sau lại một lần nữa phát sinh tính quan hệ hơn nữa hay vẫn là chính mình nịch đẩy đào bảo ở bể a a việc này không thể nghĩ vừa nghĩ tới việc này toàn bộ người cũng không tốt hạ tình rất phát điên thấy dương mai có chút tức giận tiền anh lập tức cười nói ta sẽ theo miệng vừa hỏi không ý tứ gì khác tình tình tính cách chúng ta đều biết nàng tuyệt đối sẽ không ăn đã xong lúc này tiền anh đột nhiên nhận điện thoại sau đó liền vội vàng lý khai tình tình chúng ta cũng đi dương mai đạo Ừm. nàng này hội chỉ cầu cái kia đại khái tô n loãn loãn đừng xem đến chính mình tô n loãn loãn chỉ lo bắt quái đào bảo c u n g b á c hợp h thật sự không chú ý tới hạ tình nhưng trên xe còn ngồi một cái cao nghiên nàng đã sớm nhìn thấy hạ tình ba người chỉ có điều lúc đó ba người đang tán gẫu cao nghiên cũng không đã qua chào hỏi nay hội hạ tình đi tới bên cạnh xe thời điểm cao nghiên quay cửa sổ xe xuống chào hỏi tình tình không còn coi chúng ta à? ai quả nhiên không trốn đi tình tình Các nàng là. hạ mẫu cũng chưa từng đi đông hải nàng không quen biết cao nghiên các nàng há các nàng là chúng ta thuê chung bạn cùng phòng đồng thời cũng là đào bảo bằng hữu hạ tình nhắm mắt nói các nàng cũng là đào bảo bằng hữu a đào bảo hiện ở đây sao được hoan nghênh nha hạ mẫu đạo phản ngược lại không có quan hệ gì với ta hạ tình dừng một chút lại nói mẹ ngươi hơi chở một chút ta đi một chuyến nói xong hạ tình chạy đến cao nghiên bên người thấp giọng nói này cao nghiên tuyệt đối không nên nói đào bảo ở theo chúng ta thuê chung ta người nhà cùng người mẹ như thế đều rất bảo thủ không thể nào tiếp thu được con gái cùng nam nhân tại một cái dưới mái hiên thuê chung ừ ta hiểu cao nghiên quay đầu nhìn chính đang dây dưa đào bảo tô loắn loắn một chút lại nói loắn loắn bên kia ta nói cho nàng hảo cao nghiên dừng một chút lại nói cái kia tình tình đêm nay trước mười giờ là tự do thời gian ngươi không mời chúng ta đến ngươi ra làm khách nếu như các ngươi không nói lung tung ta vô cùng hoan g n ê n h xin yên tâm ta một người cảnh sát trinh tiết cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không để đ ả o bảo sự t ì n h cao n g h i ê n một mặt nghiêm túc hạ tình trận tròn mắt ngươi không phải nói ngươi trinh tiết sớm đã bị ngươi bao ở băng vệ sinh lý ném tới trong b u ồ n cầu sao ta lại kiếm v ề hạ tình nàng đột nhiên phát hiện nàng vẫn có chút nói thầm này nơi bình ngực nữ cảnh sát ra mặt độ dày gần như đạt đến đ ả o bảo ba phần tư hạ tình thu thập dưới tâm tình sau đó nói Đi đem tô cao nghiên mở cửa xe xem xét một chút b á c hợp h lại nói bất quá nói đi nói lại đào bảo cái tên này thực sự là không lộ ra ngoài cũng không biết hắn lúc nào giao du một cái như thế bạn gái xinh đẹp hay là chỉ là đồng sự hạ tình nhàn nhạt nói no no no cao nghiên lắc đầu một cái tiểu tình tình hay vẫn là ngây thơ a ta nghe nói cốc dương trong chùa có một cái quan âm tự phật chỉ cần tình nhân thành kính cầu khẩn liền năng lực thiên trường địa cửu vĩnh kết đồng tâm n g ư ờ i năm đó khẳng định không có ở quan âm như trước thắp hương cầu khẩn cho nên mới phải ly hôn hạ tình khỏe miệng kéo kéo nàng cùng đào bảo vẫn đúng là không đi cốc dương tự thiêu quá hương đào bảo đề nghị quá nhưng bị chính mình phủ quyết nhân vị chính mình cảm thấy là phong kiến mê tín nhưng mà thì quá ba năm người khác không biết hạ tình bằng hữu trong phàm là đi cốc dương tự thiêu quá hương vợ chồng mới cưới hôn nhân đều quá có tư có vị ta rồi. hạ tinh nhìn bách hợp cùng đào bảo một chút ánh mắt lấp lóe cũng không biết đang suy nghĩ gì chờ n à n g lấy lại tinh thần thời điểm sợ hết hồn chẳng biết lúc nào mẹ đã sắp đi tới đào bảo nơi đó rồi chương hai trăm mười tình bảo bảo tan vỡ nói cũng chỉ khi đó thì nhanh hạ tinh ngay lập tức sẽ chạy tới ở hạ mẫu mở miệng trước đem hạ mẫu kéo sang một bên mẹ ngươi muốn làm gì hạ tinh thấp giọng nói nguy hiểm thật nếu như mẹ mở miệng gọi đào bảo hết thể đều bại lộ rồi không làm gì sao a cùng đào bảo lên tiếng chào hỏi hạ mẫu đạo hạ tình không phải mẹ n g ư ờ i đang suy nghĩ gì nào có trước cha mẹ vợ chủ động trước mặt con rể chào hỏi muốn chào hỏi cũng có thể là đào bảo chủ động đánh với ngươi bắt chuyện lại nói con gái ngươi bị trở thành hai hôn còn không là đều bái hắn ban tạo tuy rằng như vậy nhưng đào bảo đứa nhỏ này tâm địa không xấu chỉ có thể nói hai người các ngươi hữu duyên không phân hạ mẫu thở dài kỳ thực hạ mẫu đến hiện tại cũng không rõ lắm đào bảo cùng hạ tình ly hôn nguyên nhân nàng hỏi qua hạ tình nhưng hạ tình không nói lúc đó nhìn thấy khóc thành lệ người con gái hạ mẫu cũng là không hỏi nhiều nữa chỉ là xuất phát từ bao che cho con trong lòng thấy con gái thương tâm như vậy hạ mẫu một cách tự nhiên cũng cho rằng hôn nhân thất bại sai lầm phương là đào bảo bất quá nàng cũng không có như hạ phụ như vậy cực đoan hơn nữa tuy rằng không biết đào bảo đối với nữ nhi mình làm cái gì nhưng ở sâu trong nội tâm của nàng đào bảo kỳ thực một cái vô cùng tốt con rể được ta liền không cùng đào bảo chào hỏi hạ mẫu lại nói còn có cái sự tình hạ tình dừng một chút lại nói cao niên các nàng nghĩ đến nhà chúng ta làm khách có thể a phi thường hoan nghênh ạ mẫu đạo chính là chính là hạ tình n p ú n g cuối cùng vẫn là nói ta cùng với các nàng nói dối rồi nói ta không kết quá hôn vì lẽ đó các ngươi nhất định không nên để đào bảo không phải vậy đi một lần dị nữ nhân rất khó giao cho bằng hữu h ả hành ta biết rồi hạ mẫu đạo hạ tình ám thở phào nhẹ nhõm các loại ẩn dấu mệt mỏi quá lúc này đào bảo cùng bách hợp thành công thoát khỏi tô nhoáng n o á n g dây dưa trận một chiếc taxi liền lý khai hạ tình trong lòng mơ hồ có chút không quá thoải mái đào bảo có chút không lương tâm quả thật cha ta xác thực không ưa ngươi nhưng ta mẹ là thật sự coi ngươi là con ruột đối xử chỉ sợ chúng ta sau đó ly hôn mụ mụ cũng không từng nói ngươi cái gì nói xấu nay hội gặp mặt không chỉ có một tiếng bắt chuyện không đánh thậm chí ngay cả cái quan tâm ánh mắt đều không có mụ mụ vẫn luôn có thiếu máu chứng ngươi biết rõ ràng lẽ nào không có chút nào quan tâm mụ mụ hiện tại khỏe mạnh tình hôn sao càng nghĩ càng sinh khí hạ mẫu tựa hồ nhìn thấu hạ tình tâm tư cười n h ạ t cười t ì n h tình không có chuyện gì đào bảo cùng đương nhiệm bạn gái cùng nhau cũng không cách nào đánh với ta bắt chuyện đừng cho hắn kiếm cớ hắn chính là một cái đại khốn nạn hạ tinh thở phì phò nói lúc này một cái nữ hải nhấc theo vài túi dinh dưỡng phẩm đi tới hạ mâu bên người chào ngài có người ở tiệm chúng ta mua những này dinh dưỡng phẩm n h ư ợ n g ta cho ngài đưa tới hạ tinh cùng dương mai đều là ngần người nhìn một chút những này dinh dưỡng phẩm cùng bảo kiện phẩm đều có bù tử bổ huyết công hiệu hơn nữa tất cả đều là nhập khẩu sản phẩm giá cả đều phi thường đắt giá qua loa tính toán này mấy hộp dinh dưỡng phẩm ít nhất phải vài ngàn khối tiền người kia đâu hạ mẫu hỏi h ả h ắ n trải qua đi rồi nữ hài đem những này bảo kiện phẩm cùng dinh dưỡng phẩm thả xuống sau đó mỉm cười nói ta h ã y đi về trước hạ mẫu nhìn một chút trên đất đồ vật mở miệng nói những này đều là đào bà mua hạ tình nghiêng đầu qua một bên ai biết đây là hạ tình tiêu chuẩn ngạo kiều động tác bình thường nàng làm động tác này thời điểm thường thường đều là trong lòng bất nhất lại như n à y hội nàng kỳ thực trải qua đoán được là đào bà mua thế nhưng nàng cũng không muốn thừa nhận lúc này t ô n loán loán cùng cao nghiên đi tới hàn huyên một lát sau tất cả mọi người ngồi lên rồi tôi o á n loán c ử a c ử a xe như trước là do tôi o á n loán phụ trách lái hạ tình ngồi ở hàng sau đổi tiếp mẫu thân loán loán các ngươi là trước thời gian đến sao hạ tình thuận miệng vừa hỏi không a các ngươi sau khi xuất phát sau một giờ chúng ta mới xuất phát tôi o á n loán đạo vậy các ngươi làm sao đến nhanh như vậy cao tốc chạy một trăm ba mươi mã muốn không được thời gian bao lâu t ô n l o á n l o á n hời hợt nói hạ tình nhưng là một mặt lô cốt 130 m ã chiếc xe này ơ n cái nào không bay lên đến không chỉ là có chút phiêu hạ tình thực sự là phục rồi hai người này cờ cờ xe chạy 130 m ã đây là cờ cờ xe nhất đại thiết kế tốc độ lấy cờ cờ thể lượng chạy 130 m ã đến bao lớn trái tim mới dám ngồi ở trong xe a hạ tình thầm nghĩ không ít hay vẫn là quyết định từ t ô n l o á n l o á n tay lý tiếp nhận tay lái n h ư ợ n g nha đầu này lái xe quá nguy hiểm t ô n loan loan cùng hạ tình thay đổi vị trí cùng hạ mẫu ngồi vào xếp sau đi được một nửa lộ trình thời điểm hạ mẫu đột nhiên mở miệng nói cái kia loan loan là ừ vừa nãy hàn huyên với ngươi thiên nam nhân là bạn trai của ngươi phải không hạ mẫu đạo khắc khắc hạ tình tan vỡ a tuy rằng sớm trải qua cùng mẹ nói rồi nhưng nàng vẫn là có ý định quanh c o lòng vòng tìm hiểu đào bảo tình huống bây giờ há hắn gọi đ à o bảo là ta bạn nam giới không phải bạn trai tôn oán đoán đạo hạ tình ám thở phào nhẹ nhõm xem ra cao nghiên trải qua nhắc nhở quá tôn oán đoán nàng hẳn là sẽ không nói linh tinh gì vậy lúc này noan em gái đột nhiên thở dài lại nói ai nói đến ta người bạn này thực sự là khiến lòng người đau hả nói thế nào hạ mẫu hỏi hạ tình mơ hồ cảm thấy có chút không tốt lắm nhưng không chờ nàng mở miệng noan em gái trải qua lại mở miệng nàng lại thở dài một hơi sau đó nói đào bảo ly hôn hắn vợ trước quá trớn cho hắn đội nón xanh cho cắm sừng hạ mẫu t i n h bảo bảo trong nháy mắt tan vỡ chương hai trăm mười một hạ tuyết bạn trai hít việc này là có thật không hạ mẫu lại hỏi đào bảo chính miệng thừa nhận tôn l o á n l o á n ngôn từ chuẩn xác hạ t i n h đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo nàng coi như không quay đầu lại đều biết mẫu thân ở nhìn mình chằm chằm nàng biết mẫu thân hiểu lầm chính mình nhưng nàng lại không có cách nào giải thích liên như vậy hạ tình duy trì trở mặc này một đường hạ mẫu lại cũng không nói chuyện mà một bên khác đào bảo theo bách hợp đi tới cốc dương sơn cùng đông hải tương tự bình sông đồng dạng là ven biển l â m sơn thành thị chỉ có điều thành thị quy mô không đông hải đại thôi ở bình sông phương bắc có một tòa sơn tên là cốc dương sơn cao hơn mặt biển hai m ở phía đông vùng duyên hải này trải qua xem như là núi cao cốc dương tự an vị rơi vào sân đỉnh cái kia nhượng vô số người địa phương cùng du khách đều đổ xô tới quan thế âm tượng phật ngay khi cốc dương trong chùa cung phụng bất quá đào bảo cùng bách hợp cũng không có đi cốc dương tự mà là đi cốc dương sơn một cái so với góc vắng vẻ địa phương hơn nữa càng chạy vượt hẻo lánh đào bảo đến hiện tại cũng không biết bọn hắn muốn đi đâu hắn cũng không có hỏi theo bách hợp đồng thời hướng rừng rậm nơi sâu xa đi đến xuyên qua r ừ n g rậm tầm nhìn rộng rãi sáng sủa sau đó ánh vào đào bảo mi mắt chính là một tòa công mộ đào bảo quay đầu nhìn bách hợp một chút vẻ mặt của nàng chẳng biết lúc nào bắt đầu trở nên bi thương lên lẽ nào là tế điện đệ đệ của nàng sao truyền cua tu y đốt n é t cư đào bảo biết bách hợp có cái đệ đệ thế nhưng ở ba năm trước hạch sự cố trong bất hạnh lâm nạn nhưng là bách hợp là đông hải người không đạo lý đem đệ đệ an táng ở mấy trăm km ngoại xa lạ thành thị a hơn nữa bách hợp tỷ ngày hôm nay rõ ràng trải qua một phen trang điểm trang phục cho người cảm giác như là phó tình nhân hẹn h ọ mà không phải đi thấy đệ đệ tựa hồ đoán được đào bảo đang suy nghĩ gì vẫn giữ yên lặng bách hợp đột nhiên mở miệng nói hắn gọi t ầ n dương là vị hôn phu của ta cùng đệ đệ như thế tương tự chết vào ba năm trước này trận nổ hạt nhân vì bảo vệ ta trên thực tế nếu như hắn không quay đầu lại cứu ta may mắn còn sống sót chính là hắn đào bảo trầm mặc hắn cũng là ba năm trước nọ mạn nổ hạt nhân người may mắn còn sống sót ta đã tới nơi này rất nhiều lần nhưng mỗi một lần đều giống như vậy dừng ở nghĩa trang cửa thậm chí không dám bước vào nghĩa trang không dám đến hắn trước bia mộ tảo mộ bách hợp lại nói hít a năng lực cho ngươi dũng khí sao đào bảo mở miệng nói bách hợp luốt ruốt trên c h á n cối u sợi tóc cười nhạt cười hay là nói xong nàng cất bước hướng nghĩa trang đi đến khởi đầu bước tiến rất nhanh nhưng càng ngày càng chậm đi tới lối vào thời điểm hầu như là nửa bước khó đi đào bảo đi tới đưa tay ra không nói gì bách hợp do dự một chút cuối cùng vẫn là lấy tay phóng tới đào bảo lòng bàn tay đào bảo lập tức dắt bách hợp tay đồng thời vào nghĩa trang bách hợp tâm tình dần dần bình tĩnh lại cho dù không có đào bảo dẫn dắt nàng cũng năng lực na động bước chân đào bảo lập tức v u n g lòng tay ra cảm ơn đào bảo cười cười không nói gì hai người lập tức đi tới một cái trước bia mộ bách hợp đi tới đào bảo liền rất xa đứng ở phía sau hắn lẳng lặng nhìn bách hợp quay về bia mộ n ỉ non trong lúc nhất thời tâm tư bay tán loạn nếu như ba năm trước chính mình cũng chết vào nổ hạt nhân hạ tỉnh sẽ vì ta gào khóc sao chờ lấy lại tinh thần thời điểm bách hợp trải qua một lần nữa đi tới bên cạnh mình hô đi bách hợp khẽ cười nói đ à o bảo cũng là thu thập xong tâm tình cười cười nói cảm giác tâm tình tốt hơn rất nhiều xem như là bách hợp dừng một chút lại khẽ cười nói ngươi theo ta đến tảo mộ ta cùng ngươi đi cuống hội chùa như thế nào a quả thực đồng cực kỳ thật sự không chê ta lớn tuổi hai mươi sáu tuổi là nữ nhân khỏe mạnh nhất tuổi tác a tỷ khống ơ n cái nào hít ố t bách hợp cười cợt sau đó nói vậy chúng ta đi nói xong hai người liền ly khai nghĩa trang hướng về hội chùa đi đến mà cùng với đồng thời hạ tình các nàng rốt cục về đến nhà hạ tình ra ở bình sông thể dục học viện ra trúc viện bởi vì hạ phụ ở bình sông thể dục học viện mặc cho giáo mãi đến tận mở ra ra môn hạ mâu mới một lần nữa mở miệng nàng cười nhạt cười nói mời đến ừ tôn loan loan đúng là không có chút nào k h á c h khí trực tiếp liền vào phòng sau đó hoa một tiếng làm sao hạ m â u hiếu kỳ nói này cái này manh đến bảo nữ hải là ai vậy tôn loan loan chỉ vào phòng khách một bức ảnh gia đình đạo há hạ tình mội mội hạ tuyết nàng cũng ở đông hải đến trường các ngươi chưa từng thấy sao hạ m â u đạo ố hoa hoa hoa đây chính là tuyết mội a quá quá manh a trên thế giới này làm sao hội như thế cô gái khả ái Ô ô, tuyết m g ồ i đâu ta phải cho nàng một cái to lớn ôm ấp tôn loáng o á n kích động k h u a tay mùa chân hạ mẫu cười cười nàng còn không nghỉ đây nha đúng rồi thứ sáu biểu tỷ nàng hôn lễ nàng là phù dâu phỏng t r ư ờ n g thứ năm hội sẽ trở lại ta muốn cùng tuyết m g ồ i hẹn hò tôn loáng o á n cao giọng nói đừng hạ tình gõ xuống tôn loáng o á n đầu tức giận nói đừng nói chút nhường nhịn người hiểu lầm nhà chúng ta không nam hải còn hy vọng hạ tuyết cho chúng ta ra truyền sau đây ngươi có thế để cho hạ tuyết sinh à. truyền sau không phải còn ngươi có sao tôn loãn loãn kháng nghị nói đúng hạ tình lại gõ xuống loan em gái đầu cơm miệng tôn loãn loãn chạy đến hạ mẫu trên người cười hì hì lại nói À gì, ta mới vừa đùa dẫn đây ta ba quan rất chính tuyệt đối không phải lạy lạ ta chính là cảm thấy tuyết mội mội siêu manh siêu đáng yêu hạ mẫu cười cười ta hiểu tuy rằng do ta tới nói có chút kỳ quái nhưng không thể không nói nhà chúng ta tiểu tuyết xác thực rất manh rất đáng yêu bất công ta chẳng lẽ không đáng yêu sao đến thiên hạ tình kháng nghị hạ mẫu trở về một cái ta không muốn nói chuyện với người ánh mắt tình bảo bảo rất hậm h ự c a chính mình quá c h ấ n sự tình nhìn dáng dấp trải qua ở hạ mẫu trong lòng nổi vững thực sự là tin tưởng đào bảo chuyện ma quỷ cũng không tin ta ta đến cùng có phải là thân sinh a lúc này hạ mẫu đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng nói tình tình tiểu tuyết có phải là đàm luận bạn trai vì sao lại nói như vậy hạ tình đạo ta mới vừa nghe tiểu quân hắn mẹ nói tiểu quân gọi điện thoại nói tiểu tuyết có bạn trai hắn tuần trước đi đông hải nhìn thấy hạ tuyết cùng bạn trai nàng ở cuốn hoan nhạc g ố c hạ tình cái này chu tiểu quân thực sự là bà tám hạ tình tâm như gương sáng nàng há không biết chu tiểu quân nói hạ tuyết bạn trai là ai không phải là đào bảo mà ai nói cuốn hoan nhạc cốc nam nữ nhất định chính là người yêu cùng bằng hưu bình thường cũng năng lực đồng thời cuốn hoan nhạc cốc ca hạ tình đạo có thể tiểu quân nói rồi tiểu tuyết cùng người đàn ông kia tay trong tay người đàn ông kia còn ôm tiểu tuyết eo ngươi lại không phải không biết mọi mọi ngươi nàng l à nhẹ như vậy phủ cô gái sao nếu như không phải người yêu quan hệ tiểu tuyết tuyệt đối sẽ không làm cho nam nhân chạm nàng eo đó là nha đầu kia mẫn cảm nhất khu vực hạ tình mặt vi hắc ta hoàn toàn không biết nguyên lai tiểu tuyết mẫn cảm nhất vị trí là eo đáng ghét bây giờ suy nghĩ một chút đào bảo tên khốn này này thiên ở hoan nhạc cốc sờ s o ạ n nhiều lần tiểu tuyết eo đây lúc này hạ mẫu lại nói ta suy nghĩ thừa dịp đại gia đều ở bình sông nhuộm tiểu tuyết lần này trở về đem bạn trai nàng cũng mang về sau đó cho đại gia qua quá thẩm chương hai trăm mười hai đáng sợ nhất tình địch cha ta nơi đó khẳng định không thông qua hạ tình thuận miệng nói tại sao ây hạ tình suy nghĩ một chút sau đó đi tới hạ mẫu bên người nhỏ giọng nói bởi vì theo ta được biết ngươi nói người đàn ông kia cùng đào bảo rất như hạ mẫu ai cũng khó trách các ngươi là tỷ muội rất nhiều nơi đều phi thường như nhưng không nghĩ tới các ngươi hai tỷ muội yêu thích nam nhân loại hình cũng như thế tây hạ tình đột nhiên phát hiện nàng cũng không biết mội mội mình yêu thích tuyết đàn ông như thế nào nàng t h ầ m nghĩ cái này không thể trách ta tiểu tuyết nha đầu kia thở nhỏ ý thức liền cường xưa nay không cùng chính mình nói q u a tâm chính mình cũng không thể nào hiểu rõ nàng yêu thích bất quá ở hạ tuyết trên giá sách b à y đặt một quyển đây là anh quốc quý tộc ẹ đô bộc mạn sở một quyển sách chủ yếu giảng giải như thế nào biến thành một tên thân sĩ hạ tình dưới đây phán đoán hạ tuyết yêu thích nam nhân loại hình hẳn là phong độ phiên phiên thân sĩ lại như đế đô tứ thiếu một trong mộ dung vân mộ dung vân trải qua liên tục ba năm bị bầu thành đế đô nhất thân sĩ nam nhân nghĩ đến mộ dung vân liền không thể tránh khỏi nghĩ đến đệ đệ hắn mộ dung quang mặc dù là huynh đệ nhưng mộ dung vân cùng mộ dung quang quả thực hai thái cực một cái là thân sĩ đại biểu một cái là công tử b ộ tượng trưng quang thời gian trước mộ dung quang theo đuổi hạ tuyết bị cự dĩ nhiên đi quá y n h u tao cha mẹ thực sự là một người bị bệnh thần kinh bất quá gần nhất mộ dung quang đột nhiên an phận hạ xuống không biết xảy ra chuyện gì nói chung đào bảo cái tên này cùng thân sĩ một từ hoàn toàn không dính dáng hạ tuyết hẳn là sẽ không yêu thích hắn thời khắc này hạ tình trong lòng dĩ nhiên không tên thở phào nhẹ nhõm tiểu tuyết nha đầu kia tuy rằng vẻ mặt thiếu tính cách lạnh nhạt nhưng không biết tại sao từ nhỏ đã đặc biệt được nam nhân hoan nghênh thu được thư tình gần như là chính mình gấp mười lần bằng hữu rào cả người đều nói nếu như hạ tuyết muốn chinh phục một người đàn ông bất luận người đàn ông kêu bên người có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp đều vô dụng không ai hy vọng cùng hạ tuyết trở thành tinh địch chính mình cũng như thế à. h c h ta đến cùng đang suy nghĩ gì hạ tình trong lòng một mảnh ngột ngang chính thầm nghĩ hạ mẫu đột nhiên thở dài nói này liền phiên phức lấy cha ngươi tính bướng bình nếu như nhìn thấy thứ hai đào bảo p h ỏ n g chừng lại nên phát điên cuồng hạ t i n h khỏe miệng kéo kéo nếu để cho cha biết hạ tuyết cái gọi là bạn trai chính là đào bảo p h ỏ n g chừng hội n h ấ t theo dao phay tìm đào bảo liều mạng khắc khắc cái kia mẹ liên quan với ta quá trớn hạ tình thu thập s o n g tâm tình thử nghiệm giải thích hạ mẫu t r ứ n g mắt ta hiện tại không muốn nghe trơn loãn cao nghiên các nàng đi rồi ta lại tính sổ với ngươi ta nói bất kể như thế nào hỏi ngươi ngươi cũng không chịu nói ly hôn nguyên nhân nguyên lai quá trớn không thật đào bảo mà là ngươi tức chết lao nước rồi mẹ này đều là hiểu lầm hiểu lầm ha ha nói cách khác ngươi thật sự là cùng nam nhân khác cám bội không có ám bội từ đâu tới hiểu lầm không phải mẹ đạo lý không phải nói như vậy ngươi hiện tại đừng nói chuyện ta muốn duy trì hảo tâm tình chiêu đ á i bằng hữu của ngươi hạ mẫu lại nói tinh bảo bảo trong lòng thổ huyết ba thước làm m a u làm m a u sẽ như vậy bên này mẹ con nói lặng lẽ nói cao nghiên cùng tô n loán n loán ở hạ gia hình ảnh tường xem bức ảnh ở hạ gia có một khối chuyên môn dùng để dán bức ảnh vách tường là hạ phụ cô ý lưu xuất đến ở chỗ này trên tường dán vào rất nhiều bức ảnh hạ tình nơi này vì sao lại có nhiều như vậy bắn bia chiếu tô n loán n loán hiếu kỳ nói cao nghiên tắc trận tròn mắt nói xin mời gọi xạ kích chiếu há cha ta là bình sông thể dục học viện khí súng lục xạ kích giáo sư kỳ thực cũng chính là một huấn luyện viên phụ trách xạ kích dạy học này một h ố i hạ tinh đạo hạ mẫu cũng đi tới khẽ cười nói cha hắn là lòng cao hơn trời điển hình vẫn cảm thấy là xạ kích thiên tài nhưng kỳ thực cao nhất quang thời điểm cũng bất quá là lúc còn trẻ đã tham gia olympic xạ kích chọn lựa tái còn bị đào thải hạ tinh liền nói mẹ ngài lời này nếu để cho cha ta nghe được lao nhân ra người lại nên nổi khùng cao n h i ê n liền nói có thể tham gia o l i m p i c chọn lựa tái trải qua rất lợi hại chúng ta cảnh đội có cái súng bắn tỉa nguyên lai cũng là xạ kích vận động viên nhưng hắn liền tham gia chọn lựa tái tư cách đều không nản lòng thoái trí lựa chọn xuất ngũ trong tổ chức đem hắn an bài đến cục chúng ta hiện tại đã trở thành chúng ta cảnh đội đệ nhất thân thương tôn oan oan tắc đầy vẻ khinh bỉ nhìn cao nghiên cùng hạ tình nhìn hai người các ngươi này điểm tình thương a di nhìn như đang nhạo báng thúc thúc kỳ thực là đối với thúc thúc thành tích cảm thấy phi thường kiêu ngạo là như vậy phải không hạ tình nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn hạ mẫu hỏi hạ mẫu cười cười hay vẫn là n o a n n o a n thông minh hạ tình này không khoa học ngực lớn nhưng không có đầu góc tình nữ chủ truyền bá lúc nào biến hóa thông minh như vậy các ngươi ở ra xem tv ta xuất đi mua một ít món ăn chuẩn bị làm cơm hạ mẫu lại nói a a di không cần chúng ta sau đó đồng thời cuốn hội chùa nghe nói hội chùa trên có rất nhiều ăn ngon đây nhắc tới mỹ thực tôn l o á n l o á n cảm giác ngụm nước đều muốn chạy xuống hạ mẫu suy nghĩ một chút ân cũng thành bốn người ở hạ gia hơi hơi nghỉ ngơi một hồi liền đi ra ngoài bình sông hội chùa ở cốc dương sơn sườn núi an vặt một con đường tổ chức an vặt một con đường nhiễu sơn một vòng dài chừng năm km được xưng hoa hạ đệ nhất an vặt ngai bốn người đến an vặt ngai thời điểm trải qua là người người nhôn náo t r ê n vai thích cánh hoa nhiều người như vậy tôn l o á n l o á n xưa nay chưa từng thấy náo nhiệt như thế an vặt ngai hạ mẫu cười cười cũng là một tháng này có hội chùa náo nhất chút bình thường có thể không nhiều như vậy người h ả thì ra là như vậy t ô n l o a n l o a n chỉ là tùy tiện ứng phó tâm tư của nàng trải qua bay đến hai bên đường tiêu h đốt quầy hàng lên khảo cánh gà nương ư t ô n l o a n l o a n đủng ụ c nuốt n g ụ m n ư ớ c bọn thèm tương không hề che giấu chút nào cao nghiên tức giận nói ngươi này kẻ tham ăn liền không thể văn nhã một điểm nhượng a di tận chế dễ ức hạ mẫu cười cười không sao a ta liền yêu thích l o a n l o a n thẳng thán ồ ồ a di nếu ngươi như thế yêu thích ta liền để ta làm các ngươi ra tới cửa con rể đúng hạ tinh lần thứ hai thưởng cho t ô n loãn loãn một cái bạo lật ngươi cô nàng này nói ngươi bàn ngươi còn thở lên t ô n loãn loãn le lưới một cái không cho phép bán manh hạ tinh rất phát điên nha đầu này thực sự là muốn thành tinh a mỗi khi vào lúc này hạ tinh liền đặc biệt nhớ niệm vân hy tỉ nhớ lúc đầu t ô n l o á n l o á n cái này hôn t h ế tiểu ma nữ ở đại ma vương vân hy tỉ ùy dưới run lầy bầy vân hy tỉ vừa đi chính là sơn trong không con cọp hầu tử xưng đại vương hắc mân nhà trọ lý liền không ai có thể trị trụ t ô n l o á n l o á n con tiểu yêu này tinh chính mình là hữu tâm vô lực cao nghiên cùng t ô n l o á n l o á n là cá mẹ một lứa cho tới thượng quan tuyết nhi cũng là không làm lúc này cao nghiên đột nhiên lôi kéo hạ tình quần áo hạ tình ngươi xem chương hai trăm mười ba và vào nhau hạ tình trong lòng một cái giật mình lẽ nào là phát hiện đào bảo bất quá khi nàng nhìn đã qua mới phát hiện cũng không phải đào bảo mà là diệp hướng dương cùng với diệp hướng dương còn có một cái đẹp đẽ hơn nữa phi thường có khí chất nữ nhân hai người vừa nói vừa cười tựa hồ cũng không có phát hiện hạ tình một nhóm người phụ nữ kia ta nhớ tới ở diệp hướng dương sinh nhật tiệc rượu trên cũng từng xuất hiện hơn nữa vẫn cùng đào bảo nhảy vắn hạ tình ánh mắt trầm âm cao nghiên nhẹ nhàng vỗ vỗ hạ tình vai cười cười nói đừng nghĩ nhiều như vậy đồng thời c u ố n hội chùa cũng không có gì Ê! lúc này tôi loan loan cũng nhìn thấy diệp hướng dương lập tức hô lớn nói diệp hướng dương diệp hướng dương diệp hướng dương cùng cái kia nữ nhân xinh đẹp nghe tiếng nhìn lại đây nhìn thấy hạ tình một nhóm đặc biệt là hạ mẫu cũng ở thời điểm diệp hướng dương trong nháy mắt hoặc rồi ác xem ra ý trung nhân đến rồi vậy trước hết đi rồi nữ nhân khẽ cười nói không không không mộ dung tiểu thư ngài không thể đi ngài đến giúp ta làm sáng tỏ một tí diệp hướng dương vội vàng nói cái này đẹp đẽ mà có khí chất nữ nhân chính là mộ dung linh nhi đế đô mộ dung thị bổn ra đệ tử đời thứ ba trong duy nhất nữ hải mộ dung linh nhi n ở nụ cười xinh đẹp làm sáng tỏ cái gì diệp hướng dương khẽ cười khổ ngài đây là biết rõ còn hỏi ai t ố t cuối cùng mộ dung linh nhi vẫn gật đầu sau đó diệp hướng dương cùng mộ dung linh nhi đồng thời đi tới cái kia bám âu ta gọi diệp hướng dương đây là ta thương mại hợp tác đồng bọn mộ dung linh nhi diệp hướng dương chạy đến hạ mẫu trước mặt đạo hắn gặp hạ mẫu bức ảnh vì lẽ đó biết là hạ tình mẫu thân mộ dung linh nhi nhưng là rất không nói gì liên b ă n g hữu đều không phải trực tiếp chỉnh cái thương mại hợp tác đồng bọn cái này diệp hướng dương ừ ngươi tốt hạ mẫu cười n h ạ t cười ta biết ngươi đang đeo đuổi nhà chúng ta tình tình diệp hướng dương gãi đầu một cái một mặt ngượng ngùng mộ dung linh nhi tắc mỉm cười nói chính như diệp hướng dương sở giới thiệu như vậy ta là hắn thương mại hợp tác đồng bọn chúng ta lần này đồng thời cuốn g hội chùa thuần túy là một loại thương mại hành vi hy vọng đại gia không nên hiểu lầm nàng thái độ ôn hòa khí chất lỗi lạc rõ ràng xuất thân nhà giàu nhưng không có nhà giàu đại tiểu thư loại kia kiêu căng một cái phi thường hiền hòa đại tiểu thư hạ tình cười cười không ai hiểu lầm cái kia mộ dung tiểu thư nếu đụng tới liền đồng thời cuốn g hội chùa Khi, sẽ không quay dôi các ngươi mộ dung linh nhi khẽ cười nói không biết hạ tình c u ố n hội chùa đội ngũ lại bỏ thêm hai cái người tiếp tục khởi hành đi dạo một hồi đại gia đều có chút đói bụng diệp hướng dương lập tức tỏ thái độ muốn mời mọi người ăn cơm n h ư ợ n g đại gia tùy tiện điểm món ăn sau đó chúng ta đoàn em gái đem phụ cận mỹ thực quầy hàng xem xét một lần sau quyết định ăn quý nhất nhưng loại này hội chùa ăn vặt quý nhất cũng chính là phụ cận một gia bạo xào tiểu tôm hùm vậy thì vui vẻ như vậy quyết định rồi hạ mẫu ở đây diệp hướng dương phi thường có biểu hiện mọi người lập tức ngồi xuống mà đào bảo bên kia hắn cùng bách hợp cùng nhau chơi đùa rất nhiều game mãi đến tận cái bụng n g ổ cục gọi mới coi như thôi hô đói bụng trước tiên đi ăn một bữa cơm điền điền cái bụng đào bảo đạo ok bách hợp ánh mắt quét qua ánh mắt rơi xuống ven đường một cái quầy hàng trên cười cười nói chúng ta đi ăn xào xông phấn không cần giúp ta tỉnh tiền ta hiện tại tài khoản lý tiền không nhiều nhưng xin mời bách hợp tỉ ăn đốn bữa tiệc lớn hay vẫn là thửa sức đào bảo khẽ cười nói ừ n nếu ngươi đều nói như vậy bách hợp mắt sáng lên sau đó chỉ vào xào sông p h ấ n sắt vách quầy hàng nói vậy chúng ta liền đi ăn tiểu tôm hùm ừ tiểu tôm hùm là ta yêu nhất sau đó hai người đi tới bạo xào tiểu tôm hùm quầy hàng mãi đến tận sau khi ngồi xuống đào bảo mới đột nhiên phát hiện sắt vách tỏa dĩ nhiên ngồi một đoàn người quen chương hai trăm mười bốn hắn chính là một cái ngu ngốc ta đi đây thực sự là xảo đến không bên rồi ban kê cận ngồi một đám người chính là hạ tình các nàng hơn nữa lại thêm một cái diệp hướng dương cùng mộ dung linh nhi đào bảo lại nghĩ đến cái gì tâm h tư dị dạng hạ tình này xem như là mang tương lai phu quân thấy cha mẹ vợ sao tuy rằng việc này cùng đào bảo không có quan hệ gì nhưng trong lòng rất khó chịu hắn nhớ mang máng hắn lần thứ nhất thấy cha mẹ vợ cũng là ở sáu tháng hội chùa cũng là ở ven đường ăn tiểu tôn hùn đúng rồi thậm chí còn là cùng một nhà quầy hàng thực sự là kinh thiên trùng hợp cảm thấy khó chịu còn có hạ tình nàng vốn cũng không nghĩ quá nhiều nhưng nhìn thấy đào bảo cũng là đ ỗ n g nhiên nhớ tới nhiều năm trước lần thứ nhất cùng người nhà mình gặp mặt cũng là ở đây ăn tiểu tôm hùm không biết tại sao rất lúng túng làm một cái khác người trong cuộc hạ mẫu đúng là vẻ mặt rất bình tĩnh đào bảo nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác bách hợp nhỏ giọng nói tuy rằng nàng không biết chuyện gì xảy ra nhưng nàng nhìn ra được đào bảo có chút khó chịu đào bảo còn chưa mở miệng mộ dung linh nhi đột nhiên từ sắt vách tòa trạng khẽ mỉm cười nói cái kia sắt vách chắc là ta một người bạn ta qua bên kia ngồi xong hi tôn đoán đoán cùng cao nghiên đều là ngần người linh nhi ngươi biết sắt vách người hai người bọn họ tạm thời còn không biết mộ dung linh nhi thân phận mộ dung linh nhi mỉm cười nở nụ cười ừng nói xong mộ dung linh nhi liền đứng dậy đi tới đào bảo nơi này hi quay dối hai dối không. vị mộ dung linh nhi chủ yếu là nhìn Bách hợp đạo. Bách cười có, Cảm nhìn Hợp Hợp khẽ cười nói, không có, mời ngồi. Cảm ơn. Mộ dung Linh Nhi yếu Dung là nói, ngồi. ơn. đạo. mời Mộ sau đó sát bên đào bảo ngồi xuống lại nhìn đối diện bách hợp nói ta gọi mộ dung linh nhi ngài chính là bách hợp tiểu thư chứ hả n g ư ơ i biết ta bách hợp hơi kinh ngạc mộ dung linh nhi cười cười ta tạm thời xem như là diệp băng vũ bằng hưu thiết nha đầu kia quận phim khẳng định còn nói ta nói xấu đào bảo vi hãn bách hợp tỷ cùng diệp băng vũ là chân tâm không hợp a tại sao vậy chứ mộ dung linh nhi cười cười vừa vặn ngược lại ta đây gần nhất ở đông hải khảo sát hạng mục muốn ở đông hải mở một gia thuật cưới ngựa câu lạc bộ cần một tên tổng giám đốc diệp băng vũ hướng về ta đề cử ngươi nghe nói ngươi ở mi đại học là thuật cưới ngựa hiệp hội hội viên cưới ngựa tương đương tinh xảo cảm ơn mộ dung tiểu thư cùng diệp tổng hào ý ta hiện đang làm việc rất tốt không có ý định đổi việc bách hợp nhàn nhạt nói như vậy thật tiếc nuối mộ dung linh nhi sau đó cười cười tuy rằng như vậy nhưng còn là cao hứng vô cùng nhận thức ngươi ta cũng như thế thẳng thắn giảng ta cùng diệp băng vũ vẫn quan hệ đều không tốt đối với bằng h ư u của nàng cũng không có cảm tình gì nhưng ngươi khả năng là ngoại lệ bách hợp khẽ cười nói đây là ta vinh hạnh mộ dung linh nhi khẽ cười nói sau đó mộ dung linh nhi lúc này mới quay đầu nhìn đào bảo đào bảo thật là đúng dịp lại gặp mặt thật sự thật là đúng dịp đây là duyên phận sao â không đợi đào bảo mở miệng mộ dung linh nhi lại khẽ cười nói chỉ đùa một chút đúng rồi đào bảo chính là ta mới vừa nói ta hiện tại cần một tên thuật cưới ngửa câu lạc bộ tổng giám đốc không biết ngươi có thể giúp ta bận b i ể u sao đào bảo cười cười ta mới vừa ở vào công ty không lâu không thích hợp đổi nghề hội cho nghề nghiệp cuộc đời bôi đen điểm vì lẽ đó xin lỗi ai xem ra ta là muốn không thu hoạch được gì mộ dung linh nhi xem ra khá là tiếc gối bên kia đào bảo ba người đang tán gẫu hạ tình bên này tôn loãn loãn cùng cao nghiên cũng ở xì xào bàn tán đào bảo có thể à đến đông hải không bao lâu quyến rũ hảo mấy người phụ nhân hơn nữa đa số là nữ thần thiết thật là không có nghĩ đến đi một lần hôn nam nhân công tác lại không ổn định nam nhân đã vậy còn quá được hoan n g h e n h đây chính là trong truyền thuyết số đào hoa sao cao nghiên bĩu môi đạo tôn loãn loãn lại nói thượng đế cho ngươi đóng lại một cánh cửa tất nhiên hội cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ đào bảo chính là như vậy hắn tuy rằng bị vợ trước đội non xanh cho cắm sừng nhưng thượng đế nhưng đem nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp đưa đến bên cạnh hắn bảo ca thật hạnh phúc hạ tình nghe không vô hai người các ngươi được rồi a xì xào bàn tán không để yên không còn đào bảo với ai cùng nhau quan tâm các ngươi chuyện gì lẽ nào các ngươi cũng muốn gia nhập đào mẫu người hậu cung quân đoàn diệp hướng dương tắc k h ẽ cười nói xác thực đào bảo thật sự rất được hoan nghênh m ộ i m ộ i ta b ă n g sơn mỹ nhân một cái đối với nam nhân từ trước đến giờ đều là tránh thật xa nhưng chỉ có cùng đào bảo đi thân cận h ả nói đến đây cái t ô n l o á n l o á n lại nói n g ư ờ i sinh nhật đêm đó m ộ i m ộ i ngươi kéo đào bảo cánh tay còn công bố đào bảo là bạn trai nàng hai người này thật sự giao du sao khắc khắc diệp hướng dương trực tiếp sang không phải chứ tuy rằng diệp hướng dương cùng mình bảo m ộ i quan hệ không được nhưng dù sao cũng là người thân a đứng ở ca ca góc độ hắn nhưng không hy vọng diệp băng vũ gà cho đào bảo nguyên nhân rất đơn giản đào bảo nữ nhân bên cạnh quá hơn nhiều cái tên này dùng tình không chuyên đến cuối cùng bị thương hay vẫn là em gái của chính mình hơn nữa nếu l à việc này là thật sự đồng thời bị cha mẹ biết này càng đau đầu hơn bởi vì diệp hướng dương hiểu rất rõ cha mẹ chính mình bọn hắn giai cấp ý thức môn hộ quan niệm quá mạnh mẽ kỳ thực nói trắng ra chính là không tên lòng hư vinh ở quậy phá ba năm nay, diệp hướng dương không có đối với hạ tỉnh triển khai mãnh liệt theo đuổi thế tiến công một nửa là vì tôn trọng hạ tỉnh một nửa là đề phòng cha mẹ hắn cần thời gian đến thay đổi cha mẹ tư tưởng quan niệm nhưng ba năm qua đi hắn vừa không có theo đuổi đến hạ tỉnh cũng không có thể thay đổi cha mẹ quan niệm hai con không nhớ tới liền phiền muộn nếu là cha mẹ biết diệp băng vũ cùng đi một lần hôn nam nhân miến nhau phỏng chừng lại nổi giận hơn đập đồ vật lúc này hạ mẫu đột nhiên đến rồi một câu nguyên lai đào bảo như thế được hoan nghênh ta cảm thấy một cái không có tiền không có thế nam nhân năng lực có tốt như vậy nữ nhân duyên tất nhiên có hắn xuất chúng chỗ tình tình ngươi cảm thấy thế nào hạ tình tê cả ra đầu nàng nghe được mẹ đây là đang tức giận a ha ha đại khái đi mỗi người đều sẽ có một hai nơi điểm nhấp ngáy mà vậy ngươi cảm thấy đào bảo điểm nhấp ngáy ở đâu đào bảo cùng đ o á n đ o á n các nàng là bằng hữu ngươi đối với hắn hẳn là cũng có hiểu biết đi hạ mẫu lại nói hạ tình lau mồ hôi lạnh sau đó nói đào bảo hắn trưởng còn tàm tạm khá là nén xem sau đó chính là nàng hơi trầm mặc sau đó lại nói hắn là một cái ngu ngốc với hắn vợ trước đều ly hôn ba năm biết rõ đạo vợ trước sẽ không với hắn hợp lại nhưng vẫn như cũ bảo lưu bọn hắn kết hôn video vẫn như cũ quan tâm nàng lại nhiều lần cứu nàng thật sự là một cái ngu ngốc hạ mẫu khẽ thở dài không nói cái gì nữa tôn loan loan c h ớ p chớp, chớp. một mặt buồn bực nói tình tình làm sao ngươi biết đào bảo lại nhiều lần cứu nàng vợ trước nàng vợ trước cũng ở đông hải sao hảo như là đi ta cũng là nghe người ta nói hạ tình nhàn nhạt nói tôn loãn loãn không nói hai lời dễ tới t đến sắt vách bàn ă n trực tiếp nhào tới đào bảo trên lưng này tôn loãn loãn ngươi làm gì nói nhanh một chút ngươi vợ trước có phải là cũng ở đông hải chương hai trăm mười lăm thí nghiệm gan lớn hội cái gì lung ta lung tung Đào bảo ả p h ngày ứ n cũng cơ vẫn toán cơ linh. Đừng nguyện biện, trong nhưng tay ta l có chứng cứ. Đường xả, nếu là có chứng cứ, còn đến hỏi Đừng ngươi nếu đến xả, là ta. t tô nguồn c nói, nói hôm ừ n nhìn, g mắt tay hai lại nay ngươi nếu như không thừa nhận ta liền nằm nhoài ở trên thân thể ngươi không tới ta chính là vô lại như vậy s ắ t vết c h á c tất cả mọi người đem mặt nữ qua một bên ta không quen biết nha đầu này đào bảo cũng là rất bất đắc dĩ hắn thở dài nói được rồi ta thừa nhận ta vợ trước xác thực là ở đông hải hạ tình nghe người ta nói ngươi còn lại nhiều lần cứu ngươi vợ trước xin hỏi là thật sao tôn loáng o á n nghiễm nhiên chính là một bộ b ắ t quái phóng viên là có một hai lần ngươi vợ trước làm sao tôn loáng o á n lại nói đào bảo vây vây tay không thể trả lời hảo nhanh hạ xuống không xuống tốt lắm đào bảo trực tiếp đứng lên hướng về ven đường đùi cỏ đi đến ngươi làm gì thế t ô n loán đoán vội v à n g hỏi đi vê đút cờ muốn ta mang ngươi cùng đi nam vê đút cờ sao a tô n loán đoán lập tức từ trên người đào bảo nhảy xuống đầy vẻ khinh bỉ bảo ca xin nhờ có thể hay không có chút thân sĩ một điểm ngươi xem nhân gia diệp hướng dương học một ít đào bảo trận tròn mắt chưa từng nghe tới một câu quảng cáo từ sao dũng cảm làm chính mình tại sao muốn đi học người khác nói xong đào bảo trực tiếp đi phụ cận vn một lát sau đào bảo lại xuất đến rồi ánh mắt quét qua thoáng n g ở người n người cũng không thấy chính mình trên bàn người cũng không thấy sắt vách trên bàn cũng chỉ còn dư lại hạ mẫu một cái tiểu tôn hùm vào bàn còn phải một quang thời gian bọn hắn kết bạn đi cuống hội chùa một hồi sẽ trở lại hạ mẫu mở miệng nói ha ha ha như vậy a đào bảo gãi đầu một cái này đột nhiên đơn độc đối mặt trước nhạc mẫu rất lúng túng hắn nguyên bản nhanh mồm nhanh miệng nay hội hoàn toàn không biết nên nói cái gì đào bảo làm tới đây hạ mẫu chỉ chỉ bên người nàng ghế đạo đào bảo nhắm mắt đi tới cũng ngồi xuống hắn thẳng tắp xuống lưng nghiễm nhiên là ngồi nghiêm chỉnh tư thế hạ mẫu cười cười ngươi chớ sốt sáng ta lại không phải cha ngươi ạch ta là nói hạ tình cha hán phản xạ có điều kiện lúc trước lần thứ nhất thấy n g à i thời điểm cũng là như vậy căng thẳng đào bảo hít sâu dần dần bình tĩnh hạ xuống hạ mẫu cười cười nàng chấm ngâm không ít lại mở miệng nói ta giúp tỉnh tình nói cho ngươi tiếng xin lỗi ây đào bảo không biết rõ chuyện gì xảy ra cũng không dám nói lung tung hạ mẫu thở dài lại nói ai kỳ thực nếu như ngươi cùng tỉnh tình năng lực phục hôn là tốt rồi nhưng ta cũng biết suốt chuyện như vậy phục hôn là không thể ây không rõ vì sao đào bảo ngươi biết hạ tình quá c h ơ n đối tượng là ai sao hạ mẫu đột nhiên lại đạo đào bảo ta đi ta sẽ không thật bị kẻ bị cắm x ư n g chứ lúc này mọi người trở lại mẹ này nơi đảo tiên sinh làm sao xem ra rất xoắn suýt dáng vẻ h ả ta hỏi hắn có biết hay không lão bà hắn quá trớn đối tượng hắn liền không nói lời nào hạ mẫu thở dài ai thật đáng thương lao bà hắn liền hẳn là bị phạt q u ỳ mặt b à là hạ tinh lần thứ hai tan vỡ mẹ rõ ràng là nói cho mình nghe a a a ta nhanh điên mất rồi bảo ca yên lặng về đến chính mình trên bàn ă n đỏ hồng hồng tiểu tôn h ù m bưng lên đào bảo nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào tiểu tôn h ù m đờ ra đào bảo làm sao bách hợp đạo đào bảo thở dài ta hiện đang nhìn cái gì đều là màu xanh lục khắc Sắt vách chắc tình bảo bảo trực tiếp sang những ngày tháng này không có cách nào quá rồi nàng đột nhiên đứng lên đến ở dưới con mắt mọi người trực tiếp lôi kéo đào bảo liền đi đến một chỗ hẻo lánh khu vực hạ tình mới buông tay ra xoay người trứng mắt đào bảo họ đào ta trịnh trọng thanh minh ta hạ tình không có quá c h ớ n nói xong hạ tình lại hữu oán đoán giận một câu lão nương hiện tại chỉ cùng một người đàn ông ngủ quá vậy thì là ngươi đào bảo tâm tình rộng rãi sáng sủa vẻ mặt nhiều mây chuyển tình ngươi là đang cười ta ngủ nam nhân thiếu sao không không tuyệt đối không có ta cũng mới ngủ quá hai người phụ nữ t lời còn chưa dứt đào bảo liền bị hạ tình đ ạ p một chân chờ đào bảo lấy lại tinh thần thời điểm hạ tình trải qua n ê n ngang rời đi đào bảo sau đó cũng trở về bàn ăn khúc m ắ t mở ra đào bảo ăn rất mở sàng khoái sắt vết trác ngoại trừ hạ mẫu những người khác ăn cũng rất vui vẻ ăn xong tiểu tôm hùm hạ mẫu biểu thị phải đi về hạ phụ muốn nghỉ làm rồi nàng phải trở về nấu cơm cho hắn đào bảo sung phong nhận việc muốn đưa hạ mẫu trở lại nhưng bị hạ mẫu khéo léo từ chối nàng là sợ trong nhà vị kia bạo tính khí lao ra tử nhìn thấy đào bảo lại nên nổi trận lôi đình diệp hướng dương sau đó cũng biểu thị muốn đưa hạ mẫu trở lại nhưng tương tự bị hạ mẫu khéo léo từ chối cuối cùng mộ dung linh nhi mỉm cười nói hay vẫn là ta đưa a di trở về đi thôi vừa vặn ta cũng có việc muốn xuống núi xe của ta liền đ ỉ n h chỉ cách đó không xa lần này hạ mẫu không có từ chối nói tiếng cảm ơn người còn lại kết bạn cuốn hội chùa sau hai giờ t r ờ i đã tối dần đại gia hành trình gần như cũng phải kết thúc trải qua chuyện này đại gia sâu sắc biết được một vấn đề vậy thì là cuốn hội chùa tuyệt đối không thể quá nhiều người không phải vậy chỉ lo tìm người cái nào còn có thời gian cuốn hội chùa khắc khắc cái kia ta cảm giác ngày hôm nay cuốn hội chùa không phải rất đã a tôn đoán đoán đạo không đã nghiền ngày hôm nay hành trình cũng phải kết thúc chúng ta nhất định phải ở muộn trước mười giờ về căn cứ hạ tinh đạo cao nghiên liền nói muộn trở lại cũng không liên quan rồi chỉ cần ngày mai quân huấn không đến muộn là được hạ tình mặt vi hắc ta nói à cao cảnh quan ngại nhưng là quân huấn huấn luyện viên à, có dám hay không có chút thao thủ cùng nguyên tắc nhưng là ngày hôm nay chơi đến s á c thực không đã nghiền mà đều do loãn loãn một hồi không chú ý sẽ không tìm được người thời gian của chúng ta đều lãng phí đang tìm tô loãn loãn mặt trên cao cảnh quan cũng không vui lúc này bách hợp đột nhiên nói theo ta được biết mỗi lần đến tối nơi này đều có thí nghiệm gan lớn biết không bằng chúng ta dùng cái này kết thúc ngày hôm nay hành trình chứ thí nghiệm gan lớn hội t ô n đoán đoán nóng lòng muốn thử ân chính là này trên núi có một cái sơn đạo vô cùng hẻo lánh ở giữa phải xuyên qua một mảnh bãi tha ma mảnh này bãi tha ma là cổ đại phát trường thời kỳ kháng chiến nhật khấu cũng ở nơi đây xử quyết quá kháng quân nhật dân vì lẽ đó oán nghiệm rất sâu dù cho trên núi còn có một tòa chùa miếu đều chấn giữ không được những n à y o a n hồn ác quỷ có rất nhiều mọi người từng ở đây mắt thấy quá không đầu thi thể ở bước đi phân mộ lý r u o i ra một cái tay còn có bạch di ma nữ ở phi ha ha bách hợp tỷ này đều là lời truyền miệng hạ t ì n h nghe tê cả ra đầu mau mau đánh g â y bách hợp tuy rằng nàng là chủ nghĩa duy vật giả nhưng đối với quỷ hồn những này vẫn có chút sợ hạ tình thở nhỏ ở bình sông dài đến hơn hai mươi năm đến liền đi quá một lần bách hợp trong miệng con đường kia lúc đó cũng là thí nghiệm gan lớn hội nàng cùng hạ tuyết một tổ t h í năm nàng mười lăm tuổi hạ tuyết mười tuổi chương hai trăm mười sáu chồng trước cố sự lúc đó hạ tình đi rồi một phần ba lộ trình chân đều bước không chuyển động cuối cùng hay vẫn là lôi kéo hạ tuyết góc áo mới miễn cưỡng đi xong thí nghiệm đ ằ m đường tuy rằng nàng cùng nhau đi tới cũng không nhìn thấy cái gì không đầu thi thể ở động cũng không thấy bạch di ma nữ nhưng nàng xác thực cảm nhận được gâm trầm gió lạnh còn nhìn thấy lân hỏa hạ tình nhớ tới lúc đó nhìn thấy lân hỏa thời điểm nàng sợ hãi đến nghẹn ngào gào lên nhưng hạ tuyết không chút nào sợ nàng thậm chí đem lân hỏa cầm ở trong tay thưởng thức sau đó sau khi lớn lên hạ tình dần dần hiểu rõ đến lân hỏa kỳ thực là một loại rất bình thường hiện tượng tự nhiên người và động vật thi thể mục nát thì phân giải ra lân h ỏ a khinh cũng tự cháy đây chính là lân hỏa chân tướng biết chân tướng quy biết chân tướng nhưng nghĩ đến còn muốn đi con đường kia hạ tình trong lòng liền sợ hãi vậy thì đi chứ chúng ta sáu cái người hai người một tổ vừa vặn chia làm ba tổ đào bảo cùng bách hợp một tổ l o a n l o a n cùng cao nghiên một tổ sau đó ta cùng hạ tình một tổ lúc này diệp hướng dương đột nhiên nói kha kha diệp đại tổng tài bụng dạ khó lường a có phải là đang đợi hạ tình bị kinh sợ sau đó đầu hoài tống bạo a tôn l o a n l o a n tại chỗ liền vạch trần diệp hướng dương kế vặt diệp hướng dương sờ sờ m ú i thoáng lung túng này tôn l o a n l o a n ai nói ta sẽ sợ tỉ tỉ nhưng là chủ nghĩa duy vật giả cái gì yêu ma quỷ quái căn bản là không tồn tại hạ tình đạo đừng t ậ mạnh đến lúc đó sợ sệt liền hướng diệp hướng dương trong lồng ngực xuyên diệp đại tổng tài nhất định sẽ bảo vệ ngươi tôn l o á n l o á n đạo không phải phân tổ liền như thế xác định hạ tình vội vàng nói tôn l o á n l o á n trận tròn mắt ngươi nói xem hả t i n h tình ngươi cũng không phải là muốn cùng đào bảo một tổ chứ khắc khắc sao làm sao có khả năng ta tại sao muốn cùng một cái co chơi gái sướng dâm loạn chờ bất lương trước khoa ra hỏa một tổ hạ tình lập tức nói bên kia đào bảo mặt h ắ c cái gì nữ nhân mà không muốn cùng ta một tổ coi như là mao còn muốn phỉ báng bảo ca hắn quay đầu nhìn bách hợp nói bách hợp tỉ chúng ta đi chờ một chút cao niên g h đột nhiên mở miệng nói hô to xong xuôi cao niên g h trực tiếp chạy đến đào bảo trước mặt ta muốn cùng đào bảo một tổ h u y loan loan một mặt h ợ m h ự c nghiêng nghiêng ngươi đây là vứt bỏ ta sao ta kỳ thực rất sợ quỷ còn hy vọng ngươi bảo vệ ta đây không muốn bị ngươi thoát chân sau cao nghiên nói xong trực tiếp lôi kéo đào bảo tay khắc khắc chúng ta trước hết đi rồi đào bảo cùng cao nghiên sau khi rời đi tôi loãn loãn chừng mắt nhìn các ngươi nói này hai người có phải là có một chân a ừ n khẳng định có một chân không trách lấy cao nghiên cái kia bạo tinh khí có nam nhân nhìn nàng loãn thể nàng còn không đem người ra con ngươi đào móc ra a thế nhưng nàng dĩ nhiên tha thứ đào bảo thì ra là như vậy sắt này đào bảo có thể a liền cao nghiên đều bắt mạnh hơn ta hơn nhiều diệp hướng dương đạo hạ tình không lên tiếng bách hợp chỉ là thoáng kinh ngạc có chút bất ngờ đao bảo cùng cao nghiên ly khai sau năm phút bách hợp nhìn l o a n g o ã n mỉm cười nói l o a n g o ã n chúng ta cũng lên đường đi ân t ố t sau đó bách hợp ấm ấm cũng ly khai tại chỗ cũng chỉ còn sót lại diệp hướng dương cùng hạ tình diệp hướng dương này hội tâm như nai con va hoài khá là kích động hắn nhìn ra được hạ tình rất sợ đi này cái quỷ đường htp HT. t đến lúc đó coi như mình cái gì cũng không cần làm hạ tình liền sẽ chủ động đầu hoài tống bão chờ năm phút đồng hồ hạ tình nhàn nhạt mở miệng nói chúng ta cũng lên đường đi ân t ố t sau đó hai người cũng lên đường nay cái thí nghiệm đảm đường kỳ thực cũng là một cái hạ sân đường dài chừng lưỡng ba km chỉ có điều đoạn đường hẻo lánh thêm vào tầng tầng quỷ quái nghe đồn vì lẽ đó hầu như không có người từ nơi này quá cùng với đồng thời trước hết đi đào bảo cùng cao nghiên trải qua đi tới giữa lộ đoạn mà vùng này chính là bãi tha ma đường hai bên xung quanh lít nha lít nhít n ô lên mấy trăm cái phần mộ thiên trải qua triệt để đen tựa hồ thiên còn biến hoa âm rõ ràng vừa n ã y thiên không còn có tinh tinh nhưng lúc này cái gì đều không nhìn thấy có phong không biết từ nơi nào thổi tới lạnh b ư ớ c cao nghiên bỗng nhiên dừng bước đào bảo quay đầu xem xét một chút cái kia cao cảnh quan ngươi sẽ không phải là sợ quỷ chứ ha ha ha mở đùa gì thế ta nhưng là cảnh sát năm đó đại học m à dễ dở cuộc thi ta nhưng là thi mãn phân cái gì yêu ma cái gì quỷ quái ha ha đều là người ước nghĩ ra được t ỷ t ỷ căn bản không sợ há có đổ vật sau lưng ngươi đào bảo đột nhiên nói a cao nghiên rít lên một tiếng trực tiếp nào tới đào bảo trong lồng ngực cảm thấy còn chưa đủ an toàn cao nghiên trực tiếp ôm đào bảo cái cổ hai chân d ơ lên trực tiếp treo ở đào bảo trên người â cao cảnh quan như ngươi vậy ta hành động rất không tiện nha đào bảo đạo cao nghiên vùi đầu ở đào bảo bộ ngực chính là không nói lời nào đào bảo nhìn cao nghiên khẽ cười khổ sau đó hắn lại nghĩ tới hạ tỉnh cùng diệp hướng dương này một tổ vẻ mặt trầm mặc cũng không biết đang suy nghĩ gì không ít sau đào bảo lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa ôm cao nghiên tiếp tục đi về phía trước mấy phút sau bách hợp cùng t ô n loãng l o ã n cũng tới đến bãi tha m à. t ô n loãng l o ã n lập tức lôi kéo bách hợp tay vẻ mặt căng thẳng con mắt l i chui ê n nhìn lòng tục mặt đất xem, chỉ lo từ lòng đất chầm chầm chỉ xem, vào lo r a một cái tay. cái Bách、hợp、cười cười, hợp h k ô người cần lắng, trên này n lo giới g phía thế hại chỉ có cùng người xấu cùng đồ tin c ũ g không người. có quỷ. Lừa người. Tin tức i n t trên nói bảo cường có đoạn thời gian rất xui xẻo xảy ra tai nạn xe cộ trên tiết mục té gãy chân là có người đối với hắn rơi xuống người liền rủa bách hợp trợn tròn mắt ngươi loại này mê tín ngươi cũng tin a hảo đừng nói nhảm có ta ở không có quỷ hồn dám tới gần ngươi nói xong bách hợp kéo t ô n loãn loãn ly khai lại qua mấy phút đồng hồ diệp hướng dương cùng hạ tỉnh cũng đi tới nơi này phiến bãi tha ma diệp hướng dương trải qua làm tốt nên tiếp hạ tỉnh đầu hoài tống bao chuẩn bị nhưng hạ tỉnh thẳng đường đi tới không có một chút nào k h i ế p đảm diệp hướng dương trừng mắt nhìn nghĩ thầm này không khoa học ca đi qua bãi tha ma sau diệp hướng dương không nhịn được mở miệng nói hạ tình ngươi đi bãi tha ma đường không có chút nào sợ xảy sao hạ tình trừng mắt nhìn sợ hết hồn bãi tha ma chúng ta sắp tới bãi tha ma không phải trải qua đi tới diệp vướng dương khỏe miệng giật dưới cái kia ngươi sẽ không phải không có nhận ra được chứ â diệp vướng dương nhìn hạ tình một chút trầm ngâm không ít lại nói hạ tình ngươi có phải là có tâm sự luôn cảm giác ngươi ngày hôm nay có chút mất tập trung hạ tình thu thập dưới tâm tình lắc đầu một cái không có chuyện gì diệp vướng dương cười cười này ta ngày hôm nay ở mẹ ngươi trước mặt biểu hiện thế nào năng lực đánh mấy phần hạ tình cười cười nói năng lực đánh đạt tiêu chuẩn phân đi ngược lại so với ta chồng trước lần thứ nhất thấy ta mẹ biểu hiện tốt ta chồng trước năm đó lần thứ nhất thấy ta mẹ nó thời điểm căng thẳng nói chuyện đều nói lắp ta mẹ thật sự cho rằng hắn là nói lắp mụ mụ lặng lẽ nói với ta khuyên nữ ta sẽ không kỳ thị hắn nói lắp chỉ muốn c á c ngươi hai chân tâm yêu nhau là được tây diệp hướng dương vẻ mặt dị dạng hắn trầm ngâm không ít cười cười nói hạ tình mỗi người đàn ông cũng không quá muốn nghe yêu thích nữ nhân giảng nàng chồng trước sự tình xin lỗi không tự chủ liền chương hai trăm mười bảy không mang thai không tự chủ sao diệp hướng dương dừng một chút lại nói trong lòng ngươi có phải là còn có chồng trước ngươi vị trí hạ tình trầm mặc chốc lát sau đó nhàn nhạt nói vâng diệp hướng dương ngần người hắn cảm thấy hạ tình hội có hai loại phản ứng thứ nhất nàng phủ nhận thứ hai nàng trầm mặc nhưng hắn không nghĩ tới hạ tình dĩ nhiên mở miệng thừa nhận diệp hướng dương xem ra có chút được đà kích hạ tình nhìn diệp hướng dương một chút chầm mặc chốc lát sau đó nói hướng dương kỳ thực ngươi không cần đem thời gian lãng phí ở trên người ta trái tim của ta trải qua phủ đầy bụi những năm này ngươi đối với ta tốt ta đều ghi tạc trong lòng ta thật sự rất cao cảm động nhưng cảm động cũng không phải yêu ta đã nếm thử muốn đem đối với ngươi phần này cảm động chuyển hóa thành đối với ngươi yêu thế nhưng thực sự lực bất toàn tâm hạ tình vậy ngươi là yêu thích chu tiểu quân sao hạ tình lắc đầu một cái ta đối với hắn càng nhiều chính là thanh mai trúc mã càng t ì n h này chồng trước ngươi đâu diệp hướng dương lại nói hạ tình trở nên trầm mặc một lát sau nàng mới nhàn nhạt nói ta không biết ta cảm giác mình trải qua không lại yêu hắn cũng chưa hề nghĩ tới với hắn phục hôn thế nhưng không biết bắt đầu từ khi nào đương ta thấy hắn cùng cô gái khác cùng nhau thời điểm ta dĩ nhiên hội có một chút điểm ghen khi hắn nói ngoại trừ ta hắn còn ngủ quá những nữ nhân khác thời điểm trong lòng ta thậm chí có chút phẫn nộ hạ tình cười cười n à n g luốt ruốt trên trán cuối sợi tóc lại nói rất kỳ quái là không diệp hướng dương khẽ cười khổ ta vẫn cho là ta nhất đại tình địch là chu tiểu quân nhưng không nghĩ tới nhưng là người t r ồ n g trước ây hạ tình lại hơi trầm mặc sau đó mới nói hướng dương ta là nói thật sự ngươi thật sự không cần thiết sẽ ở trên người ta lãng phí thời gian cha mẹ ngươi là sẽ không đồng ý ta gả đưa cho ngươi cưới đi một lần quá hôn nữ nhân hội có rất nhiều chê trách quan trọng hơn chính là hạ tinh lần thứ hai trầm mặc một lát sau mới nhàn n h ạ t nói ta này thiên ở khách sạn tụ hội thời điểm trải qua nói cho ngươi ta không cách nào sinh dục h ỉ riêng điểm này cha mẹ ngươi cũng sẽ không đồng ý ta gả vào diệp ra diệp hướng dương hơi nhỏ kích động không sao hiện tại chưa bệnh khoa học kỹ thuật như thế phát đạt nhất định có thể trị hết vô dụng ta trị liệu ba năm một điểm tiến triển đều không có kỳ thực ta rất sớm trước đây đã nghĩ nói cho ngươi chuyện này nhưng ta lại báo để vọng vạn nhất c h ư a khỏi cơ chứ nay một kéo chính là ba năm thật sự phi thường đạo hiểm diệp hướng dương nghe vậy đại hỷ nói cách khác ngươi kỳ thực là yêu thích ta chỉ là bởi vì không cách nào sinh dục cho nên mới từ chối tình cảm của ta đúng không ai hạ tình thở dài ánh mắt phóng tầm mắt tới phía trước nhàn nhạt nói ta đã từng cũng là cho là như vậy nhưng một lần nữa gặp phải ta c h ố n g trước ta mới rõ ràng tìm thiên vạn loại lý do nguyên nhân chân chính nhưng rất đơn giản ta vẫn như cũ không quên hắn được vì lẽ đó ngươi dự định với hắn phục hôn sao diệp hướng dương vẻ mặt xoắn suýt đạo hạ tình lần này không do dự nàng lác lắc đầu ta hiện tại chỉ là không cách nào đã quên hắn cũng không có một lần nữa yêu hắn hơn nữa hắn hiện tại rất được hoang đen ở trong lòng hắn hay là đã sớm không còn vị trí của ta cuối cùng cha mẹ hắn vẫn luôn muốn ôm cháu trai mà ta h i ệ nàng tại. n d ừ n g một chút đưa tay ra mời lại eo sau đó khẽ cười nói kỳ thực như bây giờ đan thân cũng rất tốt đẹp nhất nhân ăn no toàn ra không đói bụng không cần lo lắng lao công quá trớn không cần hàng ngày để phòng lao công bị người ở bên cạnh cướp đi mỗi ngày thật vui vẻ hạch nếu như không nhìn thấy đào bảo gương mặt đó sinh hoạt liền quá hoàn mỹ diệp hướng dương t r ừ n g mắt nhìn làm sao đột nhiên kéo tới đào bảo trên người ai khả năng chúng ta ba quan không giống dẫn đến lập trường xung đột nói chung ta phi thường chán ghét đào bảo hạ tình nhớ tới cái gì cắn răng nghiến lợi nói diệp hướng dương hoàn toàn không có nhận ra được dị dạng hắn cười cười nói cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết mỗi người ba quan đều bất tận tương đồng cùng nhau phòng cho thuê xung đột không thể tránh được diệp hướng dương dừng một chút lại cười nói hạ tình ngươi cảm thấy cùng đào bảo á muội nhiều như vậy nữ nhân chóng ai có khả năng nhất cùng đào bảo kết hôn yêu kết hôn với ai liền kết hôn với ai hít được rồi diệp hướng dương dừng một chút quay đầu nhìn hạ tình muốn nói lại thôi muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng đi hạ tình đạo hạ tình ngươi là bản thân liền không mang thai hay vẫn là chuyện ngoài ý muốn dẫn đến diệp hướng dương mở miệng nói hạ tình lần thứ hai trở nên trầm mặc rất lâu sau đó nàng mới khẽ hẽ đôi môi đỏ ngộng nhàn nhạt nói chuyện ngoài ý muốn dẫn đến chuyện của tui vn hạ tình không có cụ thể nói là cái gì chuyện ngoài ý m u ố n nhìn ra được nàng cũng không muốn đàm luận chuyện này diệp hướng dương cũng nhìn ra được vì lẽ đó cũng không có đuổi theo hỏi mà là nói chồng trước ngươi biết này lên chuyện ngoài ý muốn sao hắn không biết ly hôn sau đó phát sinh sự tình hạ tình nhàn nhạt nói này liên quan với ly hôn nguyên nhân nha không có gì diệp hướng dương vốn muốn hỏi hạ tình ly hôn nguyên nhân nhưng cuối cùng vẫn là đình chỉ nói đêm nay hạ tình nói cho hắn đủ hơn nhiều hơn nữa ly hôn nguyên nhân hạ tình vẫn luôn là tránh coi như mình hỏi nàng cũng sẽ không nói cho chính mình hai người tiếp tục đi về phía trước đi mau đến giao lộ thời điểm diệp hướng dương đột nhiên lại nói tình tình không phải vậy ta đưa ngươi đến nước ngoài trị liệu chứ ta biết một người bạn ở bố liệt căn phụ nữ bệnh viện công tác bố liệt căn phụ nữ bệnh viện là mỹ quốc hạ v ạ t đại học phụ thuộc bệnh viện ở không mang thai không dục trị liệu trên ghi tên toàn mỹ đệ nhất mà ta người bạn này cũng là phương diện này chuyên gia hạ tình sáng mắt lên nàng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn lắc đầu một cái quên đi không phiền p h ứ c ngươi này nếu như là chồng trước ngươi cho ngươi cung cấp trợ giúp đâu diệp hướng dương lại nói đại khái hội tiếp thu đi hạ tình nhàn nhạt nói diệp hướng dương khẽ cười khổ cảm ơn ngươi đối với ta thẳng thắn ta biết ngươi là muốn cho ta từ bỏ ngươi thế nhưng diệp hướng dương dừng một chút lại tinh thần mười phần nói ta sẽ không dễ dàng buông tha hạ tình nội tâm khe khẽ thở dài nói thật sự nếu như không phải đào bảo nàng nhất định sẽ lựa chọn diệp hướng dương đây là một cái ở mọi phương diện đều cơ hồ không thể soi m ố i nam nhân ánh mặt trời đẹp trai ôn nu nhiều kim trung thành chấp nhất lại như thanh xuân trong tiểu thuyết nữ sinh trong lòng hoàn mỹ tình nhân đều bị đào bảo cho phá hủy hạ tình trong lòng cũng rất phiền muộn cho tới mặt khác một vị vai nam chính chu tiểu quân không biết tại sao cùng với chu tiểu quân thời điểm đặc biệt khó chịu luôn cảm giác phi thường không thoải mái coi như đào bảo không có lại xuất hiện hạ tình cũng không sẽ chọn chọn hắn sau mười phút hai người đi tới cuối đường đào bảo bọn hắn trải qua ở nơi đó chờ chậm hơn tôn loan loan ánh mắt ngờ vực nhìn diệp hướng dương cùng hạ tình hai người các ngươi sẽ không ở trên đường làm cái gì quỷ xúc v i ệ c chứ đúng hạ tình một cái bảo lật gõ đến tôn loan loan trên đầu mặt s ạ m lại nói quỷ xúc ngươi m ộ i à, ai lại ở chỗ này thành quỷ xúc v i ệ c tôn loan loan lập tức chỉ vào đào bảo cùng cao nghiên này hai người liền làm t r ư ơ n g hai trăm mười tám loan em gái thật ô làm cái gì hạ tình quay đầu liếc mắt nhịn đạo hầu tử lên cây cái gì ngoạn ý ai cùng ngươi cũng giải thích không thông ta cùng ngươi biểu thị đi nói xong tô loan loan trực tiếp nào h tới hạ tình trên người hai tay ôm hạ tình cái cổ hai chân niết lên ôm lấy hạ tình eo toàn bộ người treo ở hạ tình trên người hạ tình trong nháy mắt rõ ràng tình yêu mười tám thức chi hầu tử lên cây hạ tình mặt đều sắp hắt thành t h á n đây là cao nghiên đi tới làm sao nàng vừa nãy vị trí khá xa không nghe t ô n loãn loãn đang nói cái gì cao nghiên ngươi lúc nào cùng đào bảo làm cùng nhau hạ tình còn không lên tiếng t ô n loãn loãn trải qua mở miệng nói cái gì lung ta lung tung hừ hừ đừng ngụy biện ta đều nhìn thấy ngươi cùng đào bảo hầu tử lên cây thức quả thực khó coi tôn loãn loãn đạo cao nghiên vi hãn nàng hiển nhiên rõ ràng cái gì là hầu tử lên cây thức này đừng nói xấu người ai chúng ta đều ăn mặc quần áo đây t ô n l o a n g loãng bĩu môi loại này tư thế căn bản không cần cởi quần áo được rồi người ăn mặc váy đào bảo chỉ cần kéo dài quần khoa kéo chuẩn bị công tác liền x o n g x o n g rồi ô quá dơ loãng loãng nha đầu này không hổ là nữ chủ c h u y ê n bá quá dơ trực tiếp đem cao cảnh quan ố t à n vỡ t â y hạ tình nhìn một chút trong lòng đại khái đoán được chuyện gì xảy ra hẳn là cao nghiên sợ quỷ vì lẽ đó nhảy đến đào bảo trên người bất quá cao nghiên cô nàng này ta thực sự là phục rồi rõ ràng là cảnh sát hình sự không sợ thi thể nhưng sợ quỷ say rồi tôn loãn loãn lao nương muốn bắt giữ n g ư ờ i phản ứng lại sau cao nghiên dương nanh múa vuốt hướng về tôn loãn loãn nào tới mà tôn loãn loãn trải qua cơ t r í chạy đến đào bảo bên người sau đó hai người phụ nữ vây quanh đào bảo triển khai một hồi mèo và chuột truy đ ổ i chiến hạ tình không nhìn ba người này trực tiếp đi tới bách hợp bên người bách hợp cười cười nói không có đối với diệp hướng dương đầu hoài tống bao sao rất không khéo bản thân nữ hán tử một viên bình sinh liền không sợ quỷ quái hạ tình nói khoác không biết ngượng đạo nàng dưng một chút nhìn bách hợp lại khẽ cười nói bách hợp tỷ đối với đào bảo đầu hoài tống bao sao ta lại không cùng đào bảo một tổ này bình thường đâu a bách hợp cười khẽ nhìn hạ tình lại nói ngươi rất lưu ý sao không thể nào ta chính là bắt quái bắt quái nữ nhân thiên tính mà hạ tinh lúc này phủ nhận được rồi bách hợp dừng một chút lại khẽ cười nói yên tâm hảo ta chỉ là coi đào bảo là đệ đệ xem n à y lại chuyện không liên quan đến ta hạ tinh nghiêng đầu qua chỗ khác lại ngạo kiều bách hợp cười cười không nói gì làm ầm ĩ sau một lúc cao n g h i ê n cùng tô n o a n g n o a n bên kia cũng rốt cục hòa giải mọi người đồng thời xuống núi tô n o a n g n o a n cùng cao n g h i ê n trụ ở căn cứ phụ cận khách sạn những người khác đều về đến căn cứ n g a y kế quang thương mẫu công nhân cùng bách hợp hôn giới sở công nhân đều đúng lúc ở số một thao trường tập hợp toàn thể công nhân đều mặc vào hôm qua phối phát nhiều màu sắc c ô n trang hai nhà công ty trong lúc đó lưu xuất một con đường làm đường danh giới một lát sau theo một hai một một hai một chỉnh tệ như một âm thanh vang lên một đội đeo huấn luyện viên ngực thẻ huấn luyện viên chạy bộ lại đây trong đám người đào bảo ánh mắt quét qua huấn luyện viên tổng cộng mười người bảy nam ba nữ cao nghiên cũng ở trong đó nhưng khiến người ta mở rộng tầm mắt chính là tôi n o á n n á n dĩ nhiên cũng đang huấn luyện viên hàng ngũ ta đi dợ cho q u ỷ gì n á n n á n này chạch nữ năng lực làm huấn luyện viên nhận thức tôi n o á n n á n đều ở ngạc nhiên bao quát hạ tình cùng b á c hợp h mà không quen biết tôi n o á n n á n đều đang sôi t r à o Ồa. hai cái siêu cấp mỹ nữ huấn luyện viên ư thao lần này quân huấn đến thật trị giá ta muốn phao huấn luyện viên này hai cái đại mỹ nữ tùy tiện cái nào một cái đều được cũng khó trách những này bạch lĩnh môn kích động tô nhoáng n o á n cùng cao nghiên sắc đẹp vốn là đỉnh tiêm loại kia coi như là ăn mặc quân trang vẫn như cũ không cách nào che giấu theo phong hoa hơn nữa trừ bọn họ ra hai còn có một cái huấn luyện viên nữ này sắc đẹp thì có điểm khái sởm đứng chung một chỗ một đôi so với càng lộ vẻ tô nhoáng n o á n cùng cao nghiên sắc đẹp kinh diễm sau đó không đợi đào bảo nhổ nước bọn một cái chừng ba mươi tuổi ăn mặc quân trang đeo thiếu t á quân hàm nam nhân đi trên thao trường đài chủ tịch ta là lần này quân huấn người phụ trách n ộ dũng đầu tiên hoan nghênh đại gia tới nơi này quân huấn lần này quân huấn sẽ vì kỳ ba ngày chúng ta liền ở này ngăn ngắn trong vòng ba ngày làm hết sức rèn luyện các ngươi dưới đài vang lên tiếng vỗ tay n ô i dung áp áp tay ý bảo yên lặng sau đó lại nói thư yếu ta nghĩ đại gia giới thiệu một chút chúng ta này một kỳ quân huấn đặc biệt huấn luyện viên hạ quốc cường tiến sinh sau đó một cái năm mươi tuổi tả hữu nam nhân đi tới đài chủ tịch Khẩn. đào bảo trực tiếp sang này nơi quân huấn đặc biệt khách quý dĩ nhiên hạ tình phụ thân cũng chính là mình trước nhạc phụ cực quang thương mẫu công chức trong đám hạ tình cũng là một mặt lô cốt h i ệ n nhiên nàng trước căn bản không biết lúc này nô dũng lại nói hạ quốc cường tiên sinh là quốc gia cấp một vận động viên quốc gia cấp một huấn luyện viên đương nhiệm bình sông thể dục học viện xạ kích chuyên nghiệp tổng giáo luyện chức danh là giáo sư những năm này ở hạ quốc cường tiên sinh dẫn dắt đi bình sông thể dục học viện xạ kích đội liên tiếp sáng lập thành tích tốt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 không chỉ có thể điều chỉnh các ngươi những ngày bạch lĩnh dáng người còn năng lực điều tiết tâm tình tăng cường thể chất quan trọng nhất chính là x ạ kích có thể rèn luyện các ngươi sự chú ý ta nhớ các ngươi rất nhiều người cũng đã có loại này lĩnh hội mới vừa tham gia công tác thì nhiệt tình tràn đầy nhưng quá một quang thời gian công tác nhiệt tình liền không còn bất kể như thế nào điều chỉnh đều không thể đang làm việc trong tập trung t i n h lực công tác hiệu suất bởi vậy trên diện rộng giảm xuống sau đó bị lãnh đạo gian d ạ y tâm tình càng là không vui công tác hiệu suất càng thấp hơn vòng đi vòng lại tuần hoàn ác tính dưới đài một mảnh xì xào bàn tán rất nhiều mọi người rất tán thành cảm động lây nô dung áp áp tay lần thứ hai kêu dừng dưới đài tiếng bàn luận lại nói tăng cường xạ kích cái này quân huấn hạng mục chính là hy nhìn các ngươi có thể tìm tới tập trung sự chú ý phương pháp hắn cố ý dừng lại một tí sau đó nói n h ư ợ n g chúng ta l ấ y tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh hạ quốc cường lao sư cùng hắn đoàn đội dưới đài tiếng vỗ tay s ố m dậy đao bảo khoe miệng kéo kéo tuy rằng rất khó chịu nhưng hay vẫn là theo đại gia cổ trưởng cuối cùng bắt đầu điểm danh điểm danh sau đó sẽ chính thức bắt đầu quân huấn n ô dung cầm lấy một cái điểm danh bạc lại nói đào bảo trong lòng hồi hộp một tí hiện tại đại gia đều ăn mặc thống nhất nhiều màu sắc hành trang n ô dung tuy rằng ánh mắt được nhưng cũng rất khó phát hiện mình nhưng nếu như điểm danh chính thầm nghĩ còn chưa nghĩ ra đối sách n ô dung trải qua bắt đầu điểm danh đào bảo chương hai trăm mười chín trạch cũng có trí khôn nữ xuân. trí mùa lúc đó bảo ca tâm tình lại như một vạn đầu thảo nê mã chạy trồn mà qua rời ạ đến trường đi làm nhiều năm như vậy trải qua điểm danh nhiều vô số kể bảo ca liền không bị cái thứ nhất điểm đến ngày hôm nay là chúng ta rồi hạng nhất thưởng đào bảo không ai ứng nô dũng lại hô bách hợp công chức môn dồn dập đem ánh mắt tụ vào đến đào bảo nơi này ân g o o vốn là trước nhạc phụ đại nhân cũng không quá để ý dù sao thiên hạ trùng tên nhiều như vậy nhưng giờ có khỏe không hạ quốc cường theo ánh mắt của mọi người nhìn đi liếc mắt liền thấy đào bảo mặt trong nháy mắt đen đào bảo ngươi chuyện gì xảy ra ở đây làm sao không nên một tiếng nô dung khe n h ư mày lệnh nhật đạo đứng ở đào bảo bên cạnh triệu phi xem xét nhìn đào bảo trứng mắt nhìn sau đó đột nhiên nhấc tay nói báo cáo huấn luyện viên đào bảo tạc muộn gấp phát nhĩ viêm không nghe được câm thanh ác đào bảo sáng mắt lên ý đồ này không sai nô dụng không có ở đào bảo trên người lãng phí thời gian tiếp tục điểm danh nhưng hạ quốc cường ánh mắt liền lại không rời khỏi đào bảo nguyên bản đào bảo muốn x ấ n hạ quốc cường rời đi ánh mắt thoáng ngẩng đầu sống động đậy cổ lao cúi đầu cái cổ cũng mệt mỏi a nhưng không nghĩ tới chính mình này trước nhạc phụ đối với chính mình là tình yêu chân thành a từ lúc phát hiện đào bảo lao già này con mắt liền không rời khỏi cuối cùng hết cách rồi đào bảo ngẩng đầu lên cùng hạ quốc cường ánh mắt va chạm sau đó khẽ mỉm cười xem như là chào hỏi ừ trước nhạc phụ trừng mắt lên lạnh rên một tiếng cuối cùng cũng coi như đưa ánh mắt rời đi hô đào bảo thở phào nhẹ nhõm hoạt động một chút cái cổ đào bảo ngươi vừa n ã y phát cái gì nốc triệu phi thấp giọng hỏi đào bảo nghiêng đầu qua chỗ khác đặt tại làm ra một bộ hoàn toàn không nghe được tư thế ta đi ngươi thật không nghe được à? triệu phi kinh ngạc nói để sắt vào vẫn có thể nghe được đào bảo đạo thật là ghê tởm ai cùng ngươi cầy mặt thì thấm a ta lại không phải gay điểm xong tên bắt đầu chia huấn luyện viên cao nghiên bị phân đến bách hợp hôn giới sở mà tôn đoán đoán bị phân đến cực quang thương mẫu này đoán đoán ngươi ở làm cái gì hạ tình sượt đến tôn đoán đoán bên người nhẹ giọng lại nói truyền q u a tui vn cái gì làm gì cho các ngươi những n à y ngớ ngẩn không phải bạch lĩnh làm quân huấn a hạ tình ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tôn đoán đoán phát thanh viên người khác không biết ngươi nội tình ta còn không biết sao l i ê n ngươi này võ vẽ m è o quào ngươi năng lực quân huấn ai vậy 800 m é t chạy xuống không đừng đừng coi thường người cho ta một canh giờ đừng nói 800 m é t coi như một ngàn m é t cũng không có vấn đề gì coi như là ốc sên một giờ cũng năng lực chạy 800 m é t đi khoác lác các ngươi ra ốc sên chạy nhanh như vậy a hạ tình đừng loạn xả nói với ta lời nói thật ngươi không phải đến làm bên ngoài trực tiếp sao chạy thế nào đi làm huấn luyện viên hạ tình thu thập dưới tâm tình đạo há là như vậy ở tôn đoán đoán giảng giải dưới hạ tình đại khái hiểu rõ đầu đuôi sự tình sự tình là như vậy nguyên bản huấn luyện viên có mười tên nhưng đột nhiên một tên nữ tính huấn luyện viên kinh nguyện đến rồi từ cao nghiên nơi đó nghe nói chuyện này sau tôn đoán đoán sung phong nhận việc muốn trên đỉnh phỏng vấn thời điểm huấn luyện viên hỏi nàng nàng có ưu thế gì năng lực đảm nhiệm được huấn luyện viên đoán đoán là trả lời như vậy nàng nói đầu tiên ta rất đẹp hơn nữa gợi cảm có thể kích phát nam tính hormone nay mọi người đều biết người thời điểm hưng phấn thân thể tiềm năng sẽ bị kích thích ra đến thứ yếu ta là đông hải đại học sinh viên tài cao là tập dung mạo cùng trí tuệ nữ thần cuối cùng ta là một tên đứng đầu nữ chủ truyền bá fans rất nhiều ta nghĩ lấy huấn luyện viên thân phận đến trực tiếp trận này quân huấn như vậy năng lực mở rộng hùng sư quân huấn căn cứ danh tiếng hạ tinh khoe miệng kéo kéo đệ nhất cái lại bàn đệ nhị cái ngươi toán cái gì sinh viên tài cao đến hiện tại còn không bắt được đông hải đại học bằng tốt nghiệp học tập trong đây no no no tô loáng l o á n cơ cơ ngón tay này không trọng yếu trọng yếu chính là ta hiện tại học tịch còn ở đông hải đại học bọn hắn lên mạng một cha ác đúng là đông hải đại học học sinh như này như vậy đủ rồi tố hoa t r ạ c h nữ cũng nên đón trí tuệ mùa xuân đây hạ tình dừng một chút lại nói này điểm thứ ba đâu đứng đầu nữ chủ chuyên bá fans rất nhiều tỉ tỉ răng đều sắp cười rơi mất cái nào đứng đầu chủ truyền bá ở tuyến khán giả vẫn chưa tới một trăm người t ô n loan loan không nói hai lời trực tiếp lấy điện thoại di động ra mở ra cầu vồng tv đưa vào trực tiếp hảo tìm tới nàng trực tiếp mặt giấy chính mình xem xem ta có không có nói láo hạ tình ánh mắt quét qua trong nháy mắt tan vỡ t ô n loan loan trực tiếp cải danh chữ mới danh tự liền gọi đứng đầu nữ chủ truyền bá p h é s rất nhiều tình bảo bảo tại chỗ suýt chút nữa chưa cho loan em gái quy xuống Ta thiên, mặt tóm ta sao da A. hội như nhân phê chuẩn. Nói lại, xin nữ làm dày có vậy bị đương nhiên ta công tác chủ yếu hay vẫn là phụ trách trực tiếp ân lại như một ngày cảnh sát trưởng hoạt động một ngày cảnh sát trưởng hoạt động chính là một ít xã hội nổi danh nhân sĩ đặc biệt minh tinh đi tới cảnh cục cho phép một ngày cảnh sát trưởng cái này hoạt động ở quốc nội cũng không thông thường nhưng ở nhật bản cùng âu mỹ quốc gia một ngày cảnh sát trưởng hoạt động rất phổ biến cái này hoạt động mục đích chủ yếu là phổ cập pháp luật thông qua minh tinh hướng dân chúng phổ cập pháp luật đây là tràn ngập chính năng lượng hoạt động thế nhưng tôn nhoáng n h o á n này hoàn toàn là thuận theo riêng vũ tệ a bất quá nói đi nói lại nhoáng n h o á n nha đầu này tuy rằng có lúc rất ngớ ngẩn nhưng đầu góc hay vẫn là có đông hải đại học nhưng là 211 t r ọ n g điểm đại học không phải là ai cũng năng lực thi đầu c ò n cái kia nhượng tô nhoáng n h o á n được toại nguyện phòng v ấ n quan hạ tình thở dài ai 8 phần 10 là bị nhoáng n h o á n sắc đẹp tù b ì n h nam nhân a ai Khắc khắc. lúc này hai tiếng tiếng ho khan từ đàng xa chuyển đến hạ tình cùng tôi loăn loăn quay đầu một nhìn hạ quốc cường chính hướng nơi này đi tới tôi loăn loăn lập tức b ả y ra gà mái hộ con gà con tư thế sắt lão này nhìn dáng dấp là hướng về phía ngươi đến a tỉnh tỉnh đừng sợ do bản giáo quan bảo vệ ngươi hạ tình mặt vi hắc một cái bạo lật gõ đến tôi loăn loăn trên đầu đây là cha ta h u y loăn em gái trừng mắt nhìn yếu ớt nói thân cha đẻ hạ tình tức giận nói nha ha ha ha tôi noán noán gãi đầu một cái khá là thật không thiện thấy hạ quốc cường đã sắp đi tới tôi noán noán mau mau tránh đi hạ tình đứng tại chỗ không n ú p nhích hạ quốc cường đi tới câu nói đầu tiên chính là đào bảo chuyện gì xảy ra hắn làm sao cũng ở nơi đây quân huấn ta làm sao biết lẽ nào ly hôn ta còn năng lực hạn chế đào bảo tự do lão gia tử ngữ khí không quen hạ tình cũng là khá là căm t ứ c ngữ khí có chút đông cứng nay cha và con gái mấy năm qua quan hệ vẫn không phải quá tốt chuyện đến nước này ngươi còn c h e trở tên con kia hạ phụ trong lòng lại càng không sảng khoái hắn không phải khốn nạn kết hôn mới vừa ba tháng liền đem ngươi quăng làm sao không phải khốn nạn là ta đem hắn quăng này có khác nhau sao phụ nữ chính ở g i ằ n g co đào bảo đột nhiên chạy tới hạ tình cùng hạ quốc cường đều là hơi thay đổi sắc mặt cái tên này muốn làm gì chương hai trăm hai mươi này đào m ả o liền đều xấu hạ quốc cường lập tức đem con gái hộ ở phía sau quát lệnh ngươi làm gì hạ giáo sư bãi bắn bia có người cãi nhau đào bảo chỉ chỉ phía sau đạo cãi nhau tìm ta làm gì tìm huấn luyện viên đi hạ quốc cường lạnh lùng nói nhưng là là ngài mang đến người ở cãi nhau đào bảo đạo hạ quốc cường nhìn một chút không lý đào bảo bay thẳng đến bãi bắn bia đi đến nhưng đi rồi không vài bước lại dừng bước lại quay đầu nhìn đào bảo ngươi cũng lại đây ta đi qua làm chi hạ quốc cường trứng mắt không phải nếu ta nói quá rõ sao ta không muốn để cho ngươi tiếp cận ta con gái được rồi không đúng rồi ngươi không phải nhĩ được sao hạ quốc cường đột nhiên ý thức được cái gì đạo đào bảo cười cười ngài tin a hạ quốc cường lão mặt tối s ầ m h ừ thực sự là bản tính khó sửa đổi vẫn như cũ d ầ u miệng hoặc thiệt vô căn cứ t e z u i e n n e t nói xong hạ quốc cường trước tiên hướng bãi b ắ n bia đi đến đào bảo xoay người mỉm cười hướng hạ tình phất tay một cái cũng ly khai đào bảo theo hạ quốc cường đồng thời đi tới bãi b ắ n bia bãi b ắ n bia trên hai cái thanh niên chính tranh mặt đỏ tới mang thai cao tiểu thư trước tiên nói so với ta một người thanh niên lẽ thẳng khí hùng đạo một cái khác thanh niên cũng không cam lòng yếu thế là ta trước tiên mời cao tiểu thư hai người này đều là hạ quốc cường môn sinh đắc ý một cái gọi trương thiên một cái gọi dương chấn hai người hiện tại đều là tỉnh xạ kích đội thành viên chuyện gì xảy ra hạ quốc cường mặt sạm lại đi tới trương thiên cùng dương chấn cũng không dám lên tiếng cuối cùng hạ quốc cường hay vẫn là từ người đứng xem miệng bên trong hiểu được đến đầu đôi sự t ì n h nguyên lai trương thiên nghe nói cao nghiên bản chức công tác là cảnh sát hình sự liền chủ động hướng về cao nghiên thỉnh giáo thương pháp ở bề ngoài nói là thỉnh giáo kỳ thực là vì ở cao nghiên trước mặt khoe khoang thương pháp của hắn dương trấn cũng lập tức biểu thị cũng muốn hướng về cao niên thỉnh giáo thương pháp sau đó cao niên liền nói thương pháp của ta không được hai người các ngươi ai thương pháp lợi hại dạy ta một tí dương trấn liền lập tức nói thành tích của ta so với trương thiên tốt trương thiên vừa nghe không vui sau đó thì có đón lấy c á i vã hạ quốc cường cái kia khí a mất mặt thật mất mặt hay hay các ngươi đã hai đều như thế yêu biểu hiện ta cho các ngươi cơ hội hạ quốc cường chỉ về đằng trước hồng tâm nói hai người các ngươi hiện t r ư ờ n g so với một t í thắng lại cùng cao cảnh quan l ĩ n h giáo thương pháp trương thiên cùng dương chấn hai người đều nóng lòng muốn thử mặc kệ nói thế nào này đều là đại triển thân thủ cơ hội tốt mỗi người ba súng dương chấn lên trước trận ba súng toàn bộ đánh vào bia trên khuyên mấy phần hay là bảy khuyên bảy khuyên cùng tám khuyên ba súng tổng khuyên mấy làm hai mươi hai khuyên này là phi thường ưu tú t h à n h tích hạ quốc cường cũng rất hài lòng dù sao này không phải bắn chuyên nghiệp trận được điều kiện ngoại giới ảnh hưởng trọng đại năng lực đánh ra cái thành tích này vô cùng tốt đối với trương thiên cùng dương chấn cãi vã việc này hạ quốc cường cảm thấy rất mất mặt nhưng hắn thuận thế nhượng trương thiên cùng dương chấn thi đấu cũng là có mục đích một là có thể hướng về hùng sư quân huấn căn cứ người và những này tham gia quân huấn bạch lĩnh mở mang kiến thức một chút chính mình môn sinh lợi hại hai là thừa cơ hội này hảo hảo khảo sát một tí trương thiên cùng dương chấn hai người gần nhất hai năm sau á vận hội xạ kích chọn lựa tái trải qua bắt đầu rồi hạ quốc cường tay lý có một cái danh sách đề cử dự bị đối tượng cơ bản khóa chặt làm trương thiên cùng dương chấn nhưng hạ quốc cường ở giữa hai người này nhất thời cũng là khó có thể lấy hay bỏ không biết nên đem danh sách đề cử cho ai đây là một cái khảo sát hai người thi đấu trạng thái cơ hội tốt dương chấn đánh song đĩa đến thiên trương thiên lên sân khấu hắn miết miệng lên vẻ mỉm cười hắn từ dương chấn tay lý đoạt qua tay thương ngón cái nhẹ nắm đầu ngón trỏ thoáng đỉnh đầu băng đạn chuyển luân từ bên phải nghiêng x u ấ t thân thương đem bên trong viên đạn lấy ra dùng miệng thổi thổi sau đó lại b ư ớ c lên viên đạn nhấn tiến vào băng đạn khổng lại loáng một cái thân thương đúng băng đạn luân trở về vị trí cũ nhẹ nhàng v ạ c h một cái ào ào ào một chuỗi tiếng văng t r ò n chuyển luân băng đạn lăn vô số rào cản mọi người thấy trợn mắt n mắt mồm nói như thế nào đây hai chữ chuyên nghiệp ba chữ thật chuyên nghiệp dương chấn không phục đĩu môi sẽ chơi một ít lấy c h ú n g hoa sùng đẹp đẽ động tác không điều dùng vô dụng trương thiên ha ha hai tiếng cởi gằn lập tức nhắm vào hồng tâm bắt đầu xa kích ba súng xong xuôi mọi người bùng nổ ra như lôi đỉnh hoan hô t á m g khuyên t á m g khuyên cửu hoàn tổng cộng hai mươi lăm khuyên dương chấn triệt để yên thua tâm phục khẩu phục hạ quốc cường cũng là gật gù thầm nghĩ trong lòng cái này trương thiên tuy rằng cá tính trừng dương nhưng cũng không táo bạo nhiều người như vậy vây xem không chút nào luôn cuống đại trái tim cái này á vận sẽ chọn rút tái danh sách để cử liền quy trương thiên ta cũng đến thử xem cao nghiên mỉm cười nói n ă n g nhưng là tràn đầy tự tin đây bất quá ba súng đánh ra đi cao cảnh quan cũng yên nam khuyên bảy khuyên còn có một thương trực tiếp thoát bia rồi trương thiên cười cười cao cảnh quan không có chuyện gì ngươi c h ủ hạng lại không phải xạ kích chúng ta nhưng là bắn chuyên nghiệp vận động viên n h ư ợ n g người bình thường theo chúng ta so với thương pháp vốn là không công bằng lúc này trương thiên đột nhiên ngừng lời nói ánh mắt rơi xuống đào bảo trên người huynh đệ ngươi cười là có ý gì hít Kh không phải nhằm vào ngươi thương pháp của ngươi thật sự rất tốt đào bảo đạo bảo ca thực sự nói thật hắn chỉ là nhìn thấy cao nghiên phiền muộn cảm thấy rất thú vị chỉ đến thế mà thôi rất tốt ngươi nói ta vừa nãy biểu hiện rất tốt trương thiên cười gằn nghe tới anh em bắn nhau kích rất có kiến giải a cũng hiểu xạ kích sao trương thiên ngữ khí có chút nham hiểm kỳ quặc bảo ca liền không vui không phải ai đều có thể cưới ở bảo ca trên đầu ngang ngược hiểu sơ một ít đào bảo nhàn nhạt nói đến đến vừa vặn còn có tam viên đạn ngươi đến cho đại gia biểu hiện một chút chân chính tài bắn trương thiên không nói lời gì trực tiếp đem đào bảo đẩy lên trước đài nguyên vốn chuẩn bị ly khai hạ quốc cường thấy thế lại chết xoay người lại cứ hắn biết đào bảo đại học gia nhập xã đoàn là âm nhạc xã cùng xạ kích hoàn toàn không dính dáng cái tên này e sợ muốn mất mặt bất quá hạ quốc cường nhưng bất đồng tình đào bảo khốn nạn bắt nạt ta khuê nữ đáng đợi mất mặt vì lẽ đó hạ quốc cường cũng không có ngăn cản cuộc nháo kịch này mà là đứng ở một bên nhìn náo nhiệt nhìn trương thiên đưa tới xuống hơi đào bảo không nói gì nhận lấy hắn nết miệng nở nụ cười nói trương tiên sinh là tay xuống thần bị nhân áp lực rất lớn a không có chuyện gì ta là huấn luyện viên lại là chuyên nghiệp xạ kích vận động viên bại bởi ta không có gì trương thiên khẽ cười nói ừ đa tạ cổ vũ vậy liền đeo xấu đào bảo mở ra băng đạn đem còn lại lưỡng viên đạn để vào băng đạn sau đó khép lại nhẹ nhàng khêu một cái băng đạn phát sinh máy móc và chạm hào hào hào tiếng động tác của hắn rất chậm thậm chí thành thạo cũng không đáng xưng là chờ một chút ta cảm thấy hay vẫn là trước tiên đem đám người sơ tán một tí quá nguy hiểm hạ quốc cường đột nhiên mở miệng nói đào bảo vây vây tay ngài tùy ý hạ quốc cường đem đoàn người đuổi ra ngoài vội lúc này mới nói ngươi có thể bắt đầu rồi biết xạ kích mục tiêu ở đâu sao cái kia h ư n g tâm không sai tư thế thả lỏng nhắm vào lại đánh hạ quốc cường phản xạ có điều kiện bắt đầu chỉ điểm đ à o bảo phản ứng lại sau ho khan hai tiếng đình chỉ lời nói lại nói được rồi ngươi nhanh lên một chút bắt đầu đi được rồi này đào mỗ liền đ ê u xấu chương hai trăm hai mươi mốt tỷ như ngươi v ậ y hội dạy hư người bạn nhỏ đang lúc này ba ba đùng ba tiếng tiếng súng trương thiên mật người ba lần liền phát hắn ngơ ngác thần triệu bia nhìn đi hồng tâm trên liền biên giới nơi thêm ra một cái đậu trương thiên nhất thời nết miệng n ở nụ cười huynh đệ biểu hiện không tệ a ba súng c h ú n g một phát đạn tuy rằng trong nhát thương kia là đánh vào bia biên giới nhưng dù gì cũng toán trong đ ị a đối với mới tay tới nói rất tốt không đúng lúc này dương chấn đột nhiên nói cái gì không đúng dương chấn nghiêm nghị vẻ mặt nói chúng ta cái này bia rất dán chắc một viên đạn là đánh không thủng ít nhất phải tam phát đạn mới có thể đánh xuyên qua cái gì trương thiên thay đổi sắc mặt ý của ngươi là h á n tam viên đạn đều đánh vào cùng một nơi cái này không thể nào h á n tam viên đạn xạ kích khoảng cách đại khái chỉ có không năm giây thời gian ngắn như vậy căn bản không có cách nào tiến hành bất kỳ điều chỉnh gì mà bởi nổ súng thì tồn tại phản xung lực người xạ kích tư thế trăm phần trăm hội chịu ảnh hưởng ở tình huống như vậy không tiến hành điều chỉnh căn bản không thể liên tục trong số mệnh cùng một nơi chớ nói chi là ba lần l i ê n phát vậy sao ngươi giải thích cái này lộ đạn dương chấn chỉ vào bia biên giới lỗ nhỏ đạo chuyện này trương thiên còn thật sự không cách nào giải thích hắn cùng dương chấn viên đạn đều chỉ là ở bia trên lưu lại hố bom mà đào bảo trực tiếp tạc xuyên qua bia hình thành một cái lộ đạn này ngươi trương thiên khó mà tin nổi nhìn đ à o bảo h ắ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này thương pháp dù cho xạ kích đội lý được xưng bách phát bách chúng tay xuống thần cũng không lợi hại như vậy hơn nữa nói như thế nào đây thương pháp của người đàn ông này cho người lực gáp bách mạnh phi thường hán thương không phải dùng để thi đấu mà là dùng để sát nhân đây là trương thiên cảm giác đương nhiên loại này không hề trách nhiệm ước đoán trương thiên có thể không dám nói ra hạ quốc cường cũng bị chấn động đến ở không tới lưỡng dây thời điểm liền mở ra ba súng hơn nữa trong số mệnh cùng một nơi nay bình thường đều là kịch tivi lý nội dung vợ kịch trên thực tế thật sự có quá xả rồi nếu như là súng bắn tỉa cũng vẫn khả năng nhưng này thì tương đương với tự do xa kích dưới tình huống này năng lực ba súng trong số mệnh cùng một nơi chỉ có thể nói rõ này người thật mạnh nhượng hạ quốc cường phiền muộn chính là một mực lợi hại như vậy người là chính mình ghét nhất trước con rể sớm biết không ở lại chỗ này xem trò vui v ấ t g ức lúc này một đám người vây quanh đào bảo đào bảo người thương pháp này học từ a i vậy triệu phi hiếu kỳ nói đào bảo cười cười nói kỳ thực ta cũng là sư từ hạ quốc cường giáo sư cái gì hạ quốc cường ngần người không phải chứ nay tại sao hạ giáo sư cùng ngươi không cái gì chuyển động cùng nhau dương chấn buồn bực nói đao bảo cười cười ân từ nhỏ bởi vì không hiểu chuyện làm một chút chuyện ngu xuẩn chọc hạ giáo sư không vui vì lẽ đó liền thì ra là như vậy như thế xem hạ giáo sư quả nhiên là học trò khắp thiên hạ a tùy tiện một cái môn hạ con cháu đều có chinh chiến o l i m t i ế p năng lực cái gì t r i n h chiến o l i m p i p năng lực đào bảo nếu như tham gia thế vận hội o l i m p i p liền ngày hôm nay biểu hiện này kim bài vốn là vật trong túi đi xem ra hạ giáo sư môn đồ không phải là không có đoạn kim năng lực mà là rất nhiều người đã kinh xem thường t r i n h chiến o l i m p i p cuối cùng hay vẫn là hạ giáo sư dạy học năng lực cường đúng đấy quá mạnh mẽ bình thường giáo viên thể dục bị trao tặng giáo sư chức danh sẽ chọc cho đến rất nhiều chê trách nhưng hạ giáo sư thực sự là danh trí quy thực đúng vậy đầu năm thời điểm hạ giáo sư mới vừa bị bình trên giáo sư rất nhiều người còn k h ô n g phục hiện tại ai còn có dị nghị hạ giáo sư vạn thuế đối mặt những ngày thổi phồng hạ quốc cường mặt già đỏ ửng dĩ nhiên có chút thật không thiện không đa nghi lý nhưng là rất ngọt ngào quan với mình giáo sư t r ư ớ c danh tranh luận hắn cũng là nghe nói qua rất nhiều nói bóng nói gió có người nói chính mình căn bản không xứng giáo sư t r ư ớ c danh được xưng hoa hạ đệ nhất xạ kích huấn luyện viên nhưng cho tới nay mới thôi chính mình môn đồ nhưng không có ở thế vận hội ô lìm kịp trên bắt dù cho một viên kim bài thành cựu tối cao cũng chỉ là ngân bài nhưng đào bảo biểu hiện rõ ràng chinh phục tất cả mọi người có thể dự kiến bởi vì đào bảo quan với mình tranh luận đem triệt để có một kết thúc chính mình rốt cục năng lực hãnh diện chỉ là a a lòng tốt nhất một mực giúp mình thoát khỏi tín nhiệm nguy cơ dĩ nhiên là đào bảo hạ quốc cường này hội cũng không biết là cái gì tâm tình nhất định phải dùng một cái từ hình dung vậy thì là t r ă m mối cảm xúc n ổ ộ ngang lúc này có người gọi hạ quốc cường hắn liền thuận thế ly khai đào bảo cũng tìm cái cơ hội xin nhờ mọi người vây chặt Ô hoa hoa hoa bảo ca ngươi thật là lợi hại t ô n loãn loãn không biết từ nơi nào khoan ra tay lý còn cầm một cái trực tiếp máy thu hình này làm gì chưa hết cho phép tự ý trực tiếp cuộc sống của ta nhưng là xâm quyền hành vi không thịt thường sợ là không được đào bảo trận tròn mắt đạo ta đi một lần dị hai tay nữ nhân có cái gì tốt trên quay đầu lại ta cùng ngươi giới thiệu mấy cái sổ tôn l o á n l o á n v ô n g ự c nói đào bảo tôn l o á n l o á n thấy đào bảo không để ý tới nàng lại cười h ắ t h ắ t nói bảo ca giúp ta một chuyện thôi chuyện gì là như vậy ta một cái nữ fans vừa nãy nhìn ngươi biểu diễn phi thường khiếp sợ biểu thị yêu ngươi nàng thường cho ta một cái đại bảo kiếm sau đó n h ư ợ n g ta trực tiếp ngươi ngủ tôn l o á n đạo đào bảo ngươi xác định là nữ fans đào bảo mặt sạm lại đạo đương nhiên không phải nữ xem ngươi ngủ làm gì ạch tô loan loan đột nhiên ý thức được cái gì được rồi hắn hay là người đàn ông bất quá đối với ta mà nói cũng không đáng kể thu rồi nhân ra đại bảo kiếm nhất định phải thỏa mãn nhân ra yêu cầu a bảo ca liền vui vẻ như vậy quyết định nghỉ trưa thời điểm ta lén lút đi ngươi lều vải chắp đầu ám hiệu ca đêm nay cha mẹ không ở ra đào bảo không đợi đào bảo mở miệng tôn l o á n l o á n đã chạy mở ra lúc này tập hợp tiếng huýt gió vang lên đào bảo thu thập dưới tâm tình đi tới lần thứ hai tập hợp xong xuôi bắt đầu tiến hành một ngàn mét nóng người chậm chạy sau đó lại tiến hành rồi các hạng huấn luyện quân sự chủ yếu bao quát chắt t r u n g bình tấn c h ạ m quân tư đi đi nghiêm các loại đều là khá là truyền thống quân huấn nội dung trên buổi trưa ngay khi này chặt chẽ quân huấn trong vượt qua b u ổ i trưa quân huấn các học viên có hai giờ nghỉ ngơi đào bảo ở căng tin ăn cơm xong liền trở về trứng cổng hắn nhớ tới cái gì cầm điện thoại di động lên mở ra một cái bờ lờ tranh châm biếm trang ép. xếp hạng thứ nhất chính là t ỷ t ỷ cái này tranh châm biếm chủ yếu giảng giải một đôi gây dựng lại gia đình hai anh em cố sự tuyên bố sau đó đại được khen ngợi trở thành bờ lờ mạng giới một đời mới thần làm hủ nữ môn mỗi ngày đều đang ngẩng đầu lấy phán hai huynh đệ quan hệ tiến triển mà mới nhất một nói tiêu đề chính là ca đêm nay cha mẹ không ở gia đao bảo khoe miệng kéo kéo thì ra là như vậy t ô n loán loán chấp đầu ám hiệu hóa ra là từ t ỷ t ỷ tranh châm biếm lý học được hắn một tay ôm ặ t t ỷ như ngươi vậy hội dạy hư người bạn nhỏ chương hai trăm hai mươi hai ngươi t ỷ đây là muốn làm gì lúc này đột nhiên có người vỗ vỗ lều vải của chính mình môn đào bảo đến gần sau đó nói chấp đầu ám hiệu người bên ngoài rõ ràng trần trờ một tí sau đó mới nói Thi thiên vương cái địa hổ bảo tháp trấn hạ yêu đào bảo vi hãn là hạ tình em thanh đào bảo do dự một chút cuối cùng vẫn là mở ra lều vải môn bên ngoài lều đang đứng hạ tình mời đến đào bảo đạo hạ tình không nói gì thoát t h ở dày trực tiếp đi vào đào bảo sau đó càng làm lều vải kéo lên hạ tiểu thư bái phòng hàn xá có gì phải làm sao đào bảo cười cười nói hạ tình ngồi xếp bằng ở trong lều chiếu trên trầm ngâm không ít mới nói ngày hôm nay cảm ơn sao lại nói lời ấy chính là ngươi không nhượng cha ta lung túng trái lại giúp hắn một tay hạ tình đạo đào bảo cười cười há chuyện này á không có chuyện gì nói thế nào vậy cũng là ta hô qua cha người dễ như ăn cháo hơn nữa ta cũng không tổn thất gì c ứ sao mà không làm đâu chính mình không tổn thất mới giúp ta ba a cẩn thận như vậy mắt không phải hạ nữ sĩ nói không phải hiểu như vậy đào bảo ta hỏi ngươi nếu như ngươi trước nhạc phụ cùng ngươi hiện nhạc phụ cãi nhau ngươi hội giúp ai hạ tình đột nhiên nói xin lỗi ta hiện tại lưu manh chồng không đương nhiệm nhạc phụ vậy một lần nữa hỏi nếu như ngươi trước nhạc phụ cùng tương lai ngươi nhạc phụ cãi nhau ngươi hội giúp ai hạ tình lại nói tây đào bảo suy nghĩ một chút sau đó cười cười nói rất rõ ràng hội bang tương lai nhạc phụ à dù sao đương nhiệm tình bảo bảo không vui n à y nếu như ngươi nhạc phụ tương lai không chiếm lý đâu ta nhất quán nguyên tắc bên người thân không cần đạo lý vì lẽ đó ta hay vẫn là hội chống đỡ nhạc phụ đại nhân tương lai hạ tình không nói lời nào nửa ngày biệt s u ố t một câu đê tiện đào bảo mặt h ắ c không phải hạ nữ sĩ ta làm sao đê tiện ta hỏi ngược lại ngươi nếu như chồng trước ngươi cùng ngươi đương nhiệm lão công đánh nhau ngươi giúp ai ta không đương nhiệm lão công được rồi ta một lần nữa hỏi nếu như chồng trước ngươi cùng ngươi tương lai lão công đánh nhau ngươi giúp ai đào bảo lại nói chồng trước cái gì ban g chồng trước ngươi n g n g ặ n g a hạ tình nộ ây Vì vì sao? ta Bởi c học là đồ heo. Hạ truyện ì n đứng lên đến liền chuẩn h đi bị a ngoài. miệng không Đào bảo kéo kéo, i khỏe h ể ra sao. Học h c u tại http ngay khi hạ t ì n h chuẩn bị lúc rời đi lều vải lại bị người vỗ ngoại diện đột nhiên vang lên tô n loan loan âm thanh c k đêm nay cha mẹ không ở ra hạ t ì n h không phải đây là tỷ tỷ tranh châm biếm mới nhất một nói tiêu đề bị tô n loan loan đem ra làm chắp đầu ám hiệu không ý tứ gì khác đào bảo mau mau giải thích ai ngờ hạ tình mặt càng đen ngươi tỉ đây là muốn làm gì lên như thế dâm đáng tiêu đề có còn hay không c h i n h tiết tranh châm b i ế m mã đều là hư cấu ta cùng ngươi giảng tác giả lan lăng tiếu tiếu sinh trong cuộc sống kỳ thực là một cái rất nghiêm túc nghiêm túc thận trọng hành vi tác phong phi thường truyền thống chính phái người ha ha hạ tình hai tiếng c ư ờ i gằn sau đó hạ tình thu thập dưới tâm tình nhàn nhạt nói đào bảo ngươi thừa nhận ngươi cùng ngươi tỷ trong lúc đó từng có giới chuyển động cùng nhau hành vi sao ây đào bảo gãi gãi đầu cuối cùng vẫn gật đầu có vậy ngươi cảm thấy giữa các ngươi nhất quá giới hành vi là cái gì hạ tình lại hỏi đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nói ân đại khái là ta cho ta tỷ tẩy nội y sự tình đi thế nhưng hạ tình ta trước liền từng nói với ngươi chúng ta sau khi kết hôn ta liền không lại cho ta tỷ tẩy nội y ỉa ai hạ tình thăm thẳm thở dài Có ý gì? hạ t i n h ngẩng đầu nhìn đào bảo nhàn nhạt nói ngươi cho ngươi tỉ tẩy nội ý ỉa kỳ thực không coi là cái gì chương hai trăm hai mươi ba thôi miên sự kiện đến tiếp sau tây đào bảo suy nghĩ một chút sau đó nghi ngờ nói chúng ta còn từng làm càng quá giới sự tình sao hạ t i n h thở dài quên đi không nói cái này có lúc có một số việc thật sự không cách nào nói ra khỏi miệng lại như năm đó chu tiểu quân thôi miên đào bảo nhượng đào bảo đi hắn yêu nhất nữ nhân gian phòng lúc đó đào ba đào mụ hồi hương rơi xuống chu tiểu quân ở đào ra làm khách hạ tình mới vừa từ bên ngoài trở lại chưa kịp ngăn lại chu tiểu quân trò đùa dai thôi miên kết quả là đào bảo lựa chọn nàng tỷ chuyện này đối với hạ tình tới nói là một loại x ỉ nhục lúc đó hạ tình n h ì n xuống cũng không có nổi giận nhưng chuyện kế tiếp nhượng hạ tình có chút không biết làm thế nào đào bảo đi tới hắn tỷ gian phòng nàng tỷ lúc đó mới vừa rửa giấy xong chuẩn bị ngủ thấy đào bảo không gõ cửa trực tiếp liền đi vào thoáng kinh ngạc liền hỏi đào bảo làm sao đào bảo lúc đó nằm ở bị thôi miên trạng thái hoàn toàn là tuần hoàn chân thực nội tâm hồi đáp muốn cùng ngươi ngủ lúc đó hạ tình nghĩ thầm t ỷ t ỷ nhất định sẽ từ chối đi tuy rằng ta đại khái cũng cảm nhận được ngươi là đệ khống nhưng như loại này đạp lên đạo đức điểm mấu chốt sự tình t ỷ t ỷ thân là một cái q cao thành niên nữ tính coi như tình thương thấp hơn cũng có thể hội tuân thủ cơ bản nhất trinh tiết đi thế nhưng nhượng hạ tình không nghĩ tới chính là lúc đó tỉ tỉ chỉ là ngần người, người sau đó liền gật ngủ ân có thể nàng thậm chí bắt đầu động thủ cởi đào bảo quần áo nếu như hạ tình không có v ậ t vào hai người kia thật sự trải qua phá tan cuối cùng đạo đức điểm mấu chốt chuyện này nhượng hạ tình lần được đả kích không chỉ là bởi vì đào bảo lựa chọn hắn tỉ quan trọng hơn chính là hai người này thậm chí ngay cả cơ bản nhất chính tiết đều không có đào bảo nói muốn cùng tỉ tỉ ngủ tỉ tỉ dĩ nhiên đồng ý rồi liền coi như các ngươi không có liên hệ máu ngủ nhưng dù sao cũng là ở một cái hộ khẩu bản trên là tỷ đệ a này này theo một ý nghĩa nào đó giảng cũng coi như loạn luân đi. lúc đó hạ tình tâm là tuyệt vọng nàng cảm giác mình trái lại như cái người thứ ba nàng cùng tỷ tỷ đại ầm ĩ một trận sau đó hạ tình quyết định ly hôn cha mẹ chồng hỏi nguyên nhân hạ tình nhưng không có đem thật tình nói cho bọn họ biết bởi vì nàng biết nếu như nàng đem thật tình nói cho công công bà bà này thật vất vả có ấm áp bắt đầu như cái da đào ra sẽ sụp đổ cha mẹ chồng đều là phi thường truyền thống người nếu để cho bọn hắn biết đào bảo cùng t ỷ t ỷ suýt chút nữa lên giường không biết đào ra hội nháo thành hình dáng gì kết quả xấu nhất chính là bà bà mang t ỷ t ỷ ly khai đào bảo cùng công công lần thứ hai về đến hơn mười năm trước cái kia không có vui cười đầy dây quặng cu v cùng cô độc năm tháng này không phải hạ tình kết quả mong muốn vì lẽ đó nàng lựa chọn trầm mặc tuy rằng cha mẹ chồng đều là người rất tốt nhưng cái này ra là thật sự không có cách nào tiếp tục chờ đợi vì lẽ đó hạ tình lựa chọn ly hôn cũng là bởi vì chuyện này hạ tình triệt để đem chu tiểu quân bài trừ ở tương lai tái hôn đối tượng ở ngoài tuy rằng chu tiểu quân nói thôi miên đào bảo chỉ là một cái trò đùa dai không có ác ý tuy rằng hắn nói hắn giúp mình nhận rõ đào bảo chân thực nội tâm nhưng hạ tình trải qua không cách nào tha thứ chu tiểu quân nàng ở bề ngoài cùng chu tiểu quân vẫn như cũ cười cười nói nói như trước kia như thế nhưng nội tâm nơi sâu xa nàng nhưng phi t h ư ờ n g bài xích chu tiểu quân ai hạ tình đột nhiên lại thở dài hạ tình ngươi đến cùng làm sao cảm giác là lạ đào bảo lại nói http hạ tình trứng mắt ta vốn là rất kỳ quái không phải vậy ta lúc đó vì sao lại gả cho ngươi đào bảo vi hãn lúc này t ô n đ o á n đ o á n lại đang bên ngoài lều nói ca cha mẹ đêm nay không ở ra ta đi ra ngoài không quay g i à y ngươi cùng tô loắn loắn lăn ga trải giường hạ tình sửa lại một chút tóc nhàn nhạt nói khắc khắc hạ tình ta khuyên ngươi hay vẫn là yên tĩnh một chút nàng tìm đến ta là vì trực tiếp ta ngủ phòng chừng máy thu hình trải qua quay về lều v à i đây ngươi nếu như hiện tại đi ra ngoài tuyệt đối sẽ bị đập nhập trực tiếp lý đến lúc đó nếu như sự tình lên men cha ngươi nhìn thấy ngươi từ trong lều của ta xuất đến còn không khí xuất bệnh tim à. đào bảo đạo vậy làm sao bây giờ ngươi này lều vải có cửa sau sao hạ tình vừa nghe cũng là có chút hoảng vội vàng nói chớ hoảng sợ đào bảo dừng một chút chỉ chỉ chính mình ổ c h ă n ngươi chui vào t r o n g c h ă n đi che kín mặt lộ ra chân ô hạ tình theo lời chui vào đào bảo trong c h ă n che lại đầu sau đó đem chân lộ ra đào bảo lúc này mới kéo dài lều vải môn l ê n c a n đương hoan n ê n đi tới ta trực tiếp ngày hôm nay đây ứng một vị fans yêu cầu ta cố ý đi tới đào bảo tiên sinh trong lều đối với hắn tiến hành giấc ngủ c h ư a trực tiếp hả nói được nửa câu t ô n loáng l o á n đột nhiên nhìn thấy đào bảo trong c h â n còn có hai cái chân ngẩn người phản ứng lại sau t ô n loáng l o á n khá là kích động ố hoa chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết gây môn hai mươi hiện trường đúng đào bảo mặt h ắ c trực tiếp thưởng cho t ô n loáng l o á n một cái bạo lật tức giận nói ngươi cái này hủ nữ trong c h â n là nữ nhân không phải nam nhân l ừ a n g ư ờ i ngực đều không có làm sao sẽ là nữ nhân tôn l o á n l o á n không p h ụ trong c h â n hạ tình cũng là mặt h ắ ca làm sao không ngực tuy nhỏ điểm nhưng có thể không phải là không có đ à o bảo long t r ả o thủ do ra tinh chuẩn không có sai sót bắt được hạ tình một cái non nửa cầu nói đến đến sờ sờ xem có phải là ngực tôn l o á n l o á n nửa tin nửa ngờ cũng đưa tay ra sờ sờ sắt cũng thật là nữ nhân a tôn l o á n l o á n một mặt kinh ngạc trong c h â n hạ tình sắp nổi khùng đ à o bảo người cái này đại k h ố n nạn dĩ nhiên nhân cơ hội chiếm lao nương tiện nghi nhưng nộ quy nộ tình bảo bảo này hội cũng không dám lộn xộn vạn vừa tiến vào trực tiếp hình ảnh vậy thì không tốt lúc này tôn loáng l o á n lại hiếu kỳ nói bảo ca đây là bạn gái ngươi một cái pháo hữu không tiện lộ diện hảo đừng q u ấ y r à y ta chuyện tốt nhanh lên một chút đi ra ngoài nói xong tôn loáng l o á n trực tiếp bị đảo bảo nổ ra lều vải tôn loáng l o á n sau khi rời đi hạ tình đột nhiên vén chăn lên nào tới đào bảo trên người quay về cổ của hắn chính là một miệng thế ngươi là chó con a đào bảo đau đến m ắ t mồm hạ tình bông ra miệng vẫn như cũ cơn giận còn sót lại chưa tiêu ai bảo ngươi nói ta là ngươi pháo hữu thân nhân gia công biết nói rồi cái gọi là l ã o bà chính là trường kỳ ổn định pháo hữu đào bảo đạo người nói lời này khẳng định là không biết xấu hổ nam quyền chủ nghĩa giả l ã o bà cùng pháo hữu năng lực như thế chính là dùng để ba ba nhưng l ã o bà là dùng để che chở hạ tinh một trận cuồng phê sau đó phản ứng lại vừa giận nói ta là vợ trước vợ trước vợ trước không phải lao bà ngươi nói xong hạ tinh kéo dài lều vải liền ly khai thở phì phò ly khai đ à o bảo một lần nữa nằm xuống đến con mắt nhìn lều vải đỉnh khẽ cười khổ một lát sau bên ngoài lều đột nhiên vang lên diệp băng vũ âm thanh đ à o bảo có ở đây không đ à o bảo ngần người diệp băng vũ nàng lúc nào cũng tới bình sông thoáng thu thập dưới tâm tình đào bảo mở ra lều vải khóa kéo một luồng mùi thơm nhào tới trước mặt ngoại diện đứng một cái có thể nói tuyệt mỹ nữ tử đúng là mình hợp đồng bạn gái bạch phú mỹ diệp băng vũ chương hai trăm hai mươi bốn diệp băng vũ hảo như tất rồi băng vũ ngươi làm sao đến rồi đào bảo thật bất ngờ khoảng thời gian này diệp băng vũ công tác rất bận theo lý thuyết là không thời gian đến bình sông đến bình sông đi công tác thuận tiện nhìn bạn trai ta diệp băng vũ đạo v ẽ mặt cùng ngữ khí trước sau như một bình thản được rồi đào bảo thu thập dưới tâm tình cười cười nói mời đến diệp băng vũ cởi cao cùng giày xăng đan đi vào đào bảo lập tức đem lều vải khóa kéo kéo lên thế nào quân huấn cảm giác như thế nào diệp băng vũ ngồi xếp bằng mở miệng nói đào bảo có chút thay lòng đổi dạ bởi vì diệp băng vũ là ăn mặc nghề nghiệp bộ vầy đến đứng cũng còn tốt này ngồi xếp bằng ngồi xuống cảm giác bất cứ lúc nào đều có đi quang khả năng diệp băng vũ nhận ra được đào bảo ánh mắt cũng không có sinh khí mà là nói sẽ không để cho ngươi xem nơi này thuộc về hạ tỉnh ha ha ha đào bảo khoe miệng kéo kéo hắn thoáng thu thập dưới tâm tình lại nói không đi tìm hạ t ỉ n h sao sau đó lại đi ngươi tạm thời cũng coi như là bạn trai ta vì lẽ đó trước tiên quá tới thăm một tí ngươi diệp băng vũ đạo ừ n à y thật đúng là thụ sủng nhược kinh a đào bảo khẽ cười nói diệp băng vũ không nói gì lại r ả n h hàn huyên một lát sau đột nhiên lại nói đào bảo ta không ở bên cạnh ngươi giám thị thời điểm ngươi không có đối với hạ tình tay máy tay chân chứ ây bảo ca ngước đầu trong lòng thầm nghĩ vừa nãy này không tính tay máy tay chân chứ dù sao cách chăn đây không có đào bảo mở miệng nói diệp băng vũ gật gù không có là tốt rồi ta không muốn đối địch với ngươi n g ư ơ i thân biến hóa kẻ thù có một cái diệp hướng dương như vậy đủ rồi đào bảo vi hãn Ơn, cũng không chuyện gì chủ yếu chính là đến cha cha sườn núi hả diệp băng vũ ánh mắt đột nhiên rơi xuống đào bảo trên cổ nơi đó có một chỗ có thể thấy rõ ràng dấu răng chính là hạ tình vừa nãy k ế t tác nguyên vốn chuẩn bị đứng dậy diệp băng vũ lại lần nữa ngồi xuống trầm mặc một lát sau mới nói đào bảo ngươi trên cổ dấu răng là chuyện gì xảy ra ừ cái này a pháo hữu cán đào bảo dừng một chút lại nói đây không tính là vi phạm khế ước chứ chúng ta hiệp ước lý nhưng là có một cái không can thiệp lẫn nhau cảm tình lựa chọn cùng tính sinh hoạt diệp băng vũ không nói gì một lát sau nàng rộng mở đứng lên kéo dài lều vải khóa kéo liền dự định l y khai khi nàng kéo dài khóa kéo sắt na t ô n loán loán tiếng kinh hô đồng thời vang lên a nguyên lai、like、vừa nãy đào bảo tròng chăn nữ nhân là băng vũ a nhưng là ngươi ngươi không phải t ô n loán loán có chút ngổn ngang diệp băng vũ không lên tiếng trực tiếp liền l y khai chờ diệp băng vũ ở tầm nhìn lý biến mất t ô n loan loan mới nói này đào bảo băng vũ làm sao tuy rằng nàng vẫn luôn khá là lạnh nhạt nhưng như ngày hôm nay như vậy không nhìn thẳng người tình huống hay vẫn là rất hiếm thấy hai người các ngươi phát sinh cái gì sao không phải đào bảo ngươi lúc nào cùng diệp băng vũ quyến rũ cùng nhau trời ạ tuốt ta thực sự là coi thường ngươi rồi trên thực tế thật sự có điếu tia đột kích ngược bạch phú mỹ sự tình a bất quá nói đi nói lại băng vũ không phải lầy là sao nàng không phải yêu thích hạ tình sao làm sao cùng ngươi làm đồng thời đào bảo mặt h ắ c gõ xuống tô nhoáng n h o á n đầu tức giận nói cho ta hảo hảo tăng cao một tí văn hóa tu dưỡng cái gì gọi là làm cùng nhau khó nghe như vậy đào bảo hít sâu thu thập dưới tâm tình lại nói ngươi hiểu lầm diệp băng vũ là tìm đến hạ tình t ì m hạ tình tại sao đến ngươi nơi này đào bảo vây vây tay nàng hoài nghi ta cùng hạ tình cấu kết phúc tô nhoáng n h o á n không nhịn được n ở nụ cười ha, ha ha hạ tình cùng ngươi cấu kết ta kinh nguyệt kinh đào ề u muốn bật cười. đ bảo cái kia bảo ca vô ý mạo phạm ngươi thực sự là hạ tình hai đại người theo đuổi một cái cao giàu đẹp trai diệp hưng dương một cái mô hình nam binh ca ca cái nào không thể so ngươi hảo mà lại hỏi hạ tình mắt lại không ngủ nàng vì sao lại cùng ngươi có một chân đúng đào bảo lại là một cái bảo lật thưởng cho tô loãn nha n đầu cuộn phim dám xem thường bảo ca ta cùng ngươi giảng không nói ta vợ trước liền nói ta bạn gái trước vân hy cái gì vân hy h ả theo chúng ta chủ nhà trọ chỉ là cùng tên mới vừa tiến vào hát mân nhà trọ thời điểm ta không phải đề cập với ngươi sao ừ ngươi nói theo chúng ta chủ nhà trọ cùng tên bằng hưu chính là ngươi bạn gái trước a t ô n đoán đoán bỗng nhiên tỉnh lộ nàng dưng một chút lại nói sau đó thì sao ta cái này bạn gái trước ta cùng ngươi giảng siêu gợi cảm hưu vật căn bản không phải hạ tình hàng ngũ có thể so sánh đào bảo nhớ tới trên cổ dấu răng liền hầm hực không vui thật là không có đạo lý làm bao đều ly hôn ba năm ta còn muốn bị vợ trước án bất quá loan em gái căn bản không tin đùa gì thế đâu nay đông hải mỹ nhân và ngàn năng lực cùng hạ tỉnh so với sắc đẹp có thể đếm được trên đầu ngón tay năng lực đem hạ tỉnh thuấn sát nữ nhân căn bản là không tồn tại thấy tôi o a n loan đầy vẻ khinh bỉ đào bảo thở dài cũng không nhiều lời lúc này theo một trận tiếu vang đào bảo giấc ngủ chưa thời gian kết thúc ai đào bảo lắc lắc đầu rất bất đắc dĩ sửa sang một chút trong lều i tràn đào bảo liền đến đến thao trường buổi c h i ề u huấn luyện chủ yếu là xạ kích nóng người xong xuôi sau quân huấn học viên bị chia làm hơn mười tiểu tổ nay phân tổ không được tương ứng công ty ảnh hưởng thuộc về hôn hợp tạo đội hình thành viên có bách hợp hôn giới sở công nhân cũng có cực q u a n g thương mẫu công nhân đào bảo bị phân đến đệ thất tổ cùng hạ t ì n h phân ở một tổ cùng tổ còn có bách hợp cái kia ngô dũng thiếu tá đào bảo giơ lên cao hai tay ngô dũng đi tới hắn là tại ngũ thiếu tá phụ trách lần này cực quang thương mậu cùng bách hợp hôn giới sở liên hợp quân huấn có chuyện gì không đào bảo tiên sinh ngô dũng đi tới trước tiên chào theo kiểu nhà binh sau đó nói đào bảo vội vàng nói thiếu tá tiên sinh ngài cái này lễ quá nặng ta chính là muốn nói chúng ta tổ hảo như không huấn luyện viên ừ ngươi chính là bảy nhóm huấn luyện viên không phải ta là học viên huấn luyện viên kiêm học viên Nô dũng dừng một chút lại nói tuy rằng có hạ quốc cường giáo sư mang đến thiết kế đoàn đội hỗ trợ nhưng chúng ta nhân thủ hay vẫn là có chút không đủ ta nhìn ngươi c h ư a hôm nay biểu hiện đúng là kinh thế hãi tục bà súng không đợi đào bảo mở miệng Nô dũng lại chào theo kiểu nhà binh mạnh mẽ đem đào bảo từ chối cho chặn lại trở lại này nơi thiếu tá đại nhân cũng là kẻ già đợi a đào bảo lắc đầu một cái hắn thu thập dưới tâm tình sau đó xoay người nhìn bảy nhóm thành viên tổng cộng có hơn hai mươi người khắc khắc liên quan với xạ kích có người hỏi ta như thế nào mới có thể bắn đến càng chuẩn đào bảo nói xong nắm q u a súng hơi nhét trên viên đạn ba ba hai thương toàn bộ trong số mệnh h ồ n g tâm lần này tuy rằng không có toàn bộ đánh ở một cái điểm trên nhưng hai thương đều bắn ở hồng tâm ngay chính giữa tâm lý dựa theo xạ kích thi đấu tiêu chuẩn hai thương đều là thập khuyên g i a i tích đào bảo thu hồi thương lại nhàn nhạt nói t h ự chương rất đơn giản. Các người đem bia ngắm tưởng tượng t đơn đem giản. người ngắm bia Các à là n chính mình yêu nhất hoặc là hận nhất n h hoặc yêu g ờ i là được. Đào được. bảo hai ơ xuống trăm n h t hai mươi lăm cuối cùng cáo biệt hạ tình không nói gì trực tiếp đi ra nàng từ đào bảo tay lý tiếp nhận đánh biết nói sao nổ súng sao nơi này là chốt là vì phòng ngừa súng ống tức cỏ chỉ có đánh mở an toàn xuyên mới có thể bắn kích trải qua đào bảo một phen chỉ đạo hạ tình gật gù ta biết đại khái dùng như thế nào thương nói xong hạ tình đánh mở an toàn xuyên nòng súng nhắm vào đào bảo đào bảo sợ hết hồn tuy nói bên trong là súng hơi đạn nhưng khoảng cách gần như thế bị đánh trúng vậy cũng không được à. mỹ nữ nòng súng không thể quay về người cẩn thận ta cho người đánh phụ phân đào bảo vội vàng nói hạ tình sấn người không chú ý chừng đào bảo một chút lập tức đứng ở xạ k á c h khu ngẩng đầu nhìn phía trước đĩa tưởng tượng chính mình hận nhất người đúng không hạ tinh hỏi đào bảo vi hãn tưởng tượng thành yêu nhất người cũng như thế đạn này lại như cụ thịt chi tiên bắn trúng hắn trái tim ta vẫn cảm thấy đem nó tưởng tượng hận nhất người khá là hữu hiệu hạ tinh nói xong dơ thương nhắm vào bia chậm rãi kéo cò súng đúng tiếng súng vang lên sau đó tiếng vô tay s ấ m dậy viên đạn đánh vào bia trên bảy khuyên tuy rằng không phải thập khuyên hồng tâm nhưng cân nhắc đến hạ tinh là lần thứ nhất nổ súng hơn nữa còn là nữ nhân thành tích này liền có vẻ phi thường lợi hại lợi hại công lao của ta không nhỏ đào bảo khẽ cười nói hắn lời này một lời hai ý nghĩa đọc trí hệ n h t t p hạ tình nhưng là có chút lung túng nàng vốn là là muốn đem bia ngắm tưởng tượng thành đào bảo bình sinh chính mình hận nhất người trừ đào bảo ra không còn có thể là ai khác thế nhưng đương cựu hận chị ra tới kéo cò súng sát na bia ngắm đột nhiên do đào bảo đã biến thành chu tiểu quân nay liên lung túng đáng chết chẳng lẽ mình là ở ván hận chu tiểu quân năm đó thôi miên đào bảo chính mình là ở ván giận chu tiểu quân trò đùa dai chia rẽ mình và đào bảo sao chơi ạ chính mình làm xã hội có ý niệm như vậy lẽ nào cùng đào bảo biệt ly không phải một loại may mắn sao chí ít đang không có chịu đến càng to lớn hơn thương tổ t r ư ớ c chính mình cũng đã tiêu sái b ư ớ c ra mà đi theo một ý nghĩa nào đó giảng này nhờ có chu tiểu quân a hạ tinh lắc đầu một cái thực sự là thấy quỷ còn có ai muốn thử một chút đào bảo lại nói ân ta đến đây đi lúc này bách hợp đột nhiên từ đoàn người đi ra hạ tình không nói gì đem súng hơi đưa cho bách hợp đào bảo giáo hội bách hợp nổ súng sau bách hợp liền cầm súng hơi đi tới xạ cái khu nàng nhìn một chút phía trước biên ngắm cười cười nói ta không có đặc biệt hận người vậy thì tưởng tượng thành yêu nhất người hiệu quả cũng như thế đào bảo cười cười nói ân yêu nhất người a bách hợp đột nhiên có chút vẻ mặt mê man nàng lẩm bẩm gần như sắp đã quên hắn dáng vẻ đ â đào bảo đi tới nhẹ nhàng ôm ấp một tí b á c hợp h cười n h ạ t cười thấp giọng nói này liền ở ngay đây đến một hồi cáo biệt chứ cáo biệt b á c hợp h mật người nhìn đào bảo đúng cáo biệt hướng về đã qua cáo biệt hướng về bi thương cáo biệt hướng về hắn cáo biệt đào bảo hơi trầm mặc lại nói ta giảng không xuất cái gì đạo lý lớn ta chỉ biết là người sống liền phải cố gắng sống sót vẫn đình trệ thời gian của chính mình là đối với cuộc đời của chính mình không chịu trách nhiệm cũng là đối với sở yêu người không chịu trách nhiệm vị hôn phu của ngươi ở dưới cựu tuyền cũng hy vọng nhìn thấy ngươi càng nhiều c ư ờ i chứ bách hợp l ặ n g lặng nhìn đào bảo ta vẫn luôn là coi ngươi là đệ đệ xem nhưng hay là ngươi so với ta càng thành thục ta ngược lại như một cái tùy hứng hải tử đào bảo cười cười ta cũng chỉ là động động miệng lưới thôi ly thành thục kém xa lắm đây bách hợp cùng đào bảo kề thai nói nhỏ thời điểm bảy nhóm người cũng ở xì s a o bàn tán Ủa, hai người này sẽ không là tình nhân chứ có cực quang thương mậu viên chức nhỏ giọng nói khà khà ta xem tám chín phần mười hai người bọn họ ở công ty chúng ta liền rất á m hội một tên bách hợp hôn giới sở công chức đạo nhà gái xem ra so với nhà trai tuổi tác hơi lớn là tỷ đệ luyến đi ước ao có cái nghi tự tỷ khống thanh niên một mặt ước ao trong đám người hạ tình vẻ mặt bình thản cũng không biết đang suy nghĩ gì lúc này đột nhiên một thanh âm vang lên báo cáo huấn luyện viên bảy nhóm diệp băng vũ trước đến báo danh đao bảo quay đầu nhìn lại diệp băng vũ trên người mặc nhiều màu sắc hành trang đang đứng ở sau lưng bạo mồ hôi như mưa a hắn vội vàng đem diệp băng vũ kéo qua một bên thấp giọng nói thân ngươi tới làm gì quân huấn a ta không phải bách hợp công nhân sao ông chủ cũng là công nhân đều là công ty phục vụ vì lẽ đó ta tham gia quân huấn có cái gì không thích hợp sao diệp băng vũ nhàn nhạt nói ây trên lý thuyết không cái gì không thích hợp đào bảo đạo diệp băng vũ không nói cái gì nữa trực tiếp đi tới trong đội ngũ cùng hạ tình đứng chung một chỗ tình tình buổi trưa không tìm ngươi diệp băng vũ đạo hạ tình cười cười ta đi ra ngoài có việc đào bảo trên cổ có một cái dấu răng ngươi biết là ai cắn sao diệp băng vũ đột nhiên lại đạo không biết không quan tâm hạ tình quả đón đạo nàng nhớ tới cái gì quay đầu nhìn diệp băng vũ lại nói băng vũ ngươi khi nào thì bắt đầu đối với đào bảo sự tình cảm thấy hứng thú diệp băng vũ mặt soạt đỏ nàng vội văng nói tình tình ta không có tinh thần quá trớn ta đối với tình cảm của ngươi trung trinh không d ù ta sẽ không quá trớn xin ngươi nhất định phải tin tưởng ta hạ tình vi hãn lúc này xạ kích khu bên kia bách hợp bắt đầu dơ thương xạ kích tranh thủ một thương tức trong tới một người hoàn mỹ cáo biệt đào bảo mỉm cười nói ừng bách hợp gật g ủ d ơ lên súng hơi nhắm vào cái b i a phía trước lúc này đào bảo đi tới dùng tay vịn bách hợp eo thon sống lưng thẳng táp ổn định tư thế cánh tay phải b u ô n g lỏng quá cứng n gắc xạ kích sai lệch liền sẽ rất lớn ố hoa hai người kia thật sự hào thân mật phù eo thiếp thân giáo dục hay hay đ ư a c ao ta cũng muốn làm huấn luyện viên có nam thanh niên ước ao ghen t ị ta cũng muốn bị huấn luyện viên như thế giáo một cái nữ viên chức trong mắt tỏa ra hoa đảo bên cạnh nữ bạch linh bị môi thôi đi ngươi cho rằng ai cũng có thể được đến tiếp thân giáo dục cơ hội đầu tiên ngươi đến có bách hợp loại kia sắc đẹp h ừ lúc này hạ tình cùng diệp băng vũ hầu như là chăm miệng một lời ta là nói đào bảo cái tên này nhận cơ hội chiếm người thiện nghi không biết xấu hổ hạ tình đạo diệp băng vũ t ắ c có cái nhìn bất đồng ta cảm thấy là bách hợp cố ý câu dẫn đào bảo cỡ nào không đàn bà không biết xấu hổ a ngoài miệng nói coi đào bảo là thành đệ đệ thân thể không phải là nói như vậy đ a o bảo mò nàng eo giúp nàng sửa lại tư thế thời điểm thân thể của nàng rõ ràng run nhẹ lên đây là phản ứng sinh lý bách hợp người phụ nữ kia hiện tại hạ thân khẳng định trải qua thủy mạng kim sân rồi hạ tình bạo hân a tình huống thế nào lẽ nào liền diệp băng vũ cũng bị tô nhoáng n h o á n cảm hóa diệp băng vũ cùng hạ tình tô nhoáng n h o á n bao quát cao nghiên cũng khác nhau nàng là chân chính nhà giàu đại tiểu thư từ nhỏ đã ở học các loại lễ nghi nàng tuy rằng ác miệng nhưng rất ít nói thô t ụ liên quan với tính phương diện tìm từ c à n g là tương đối nghiêm cấm cùng hàm xúc diệp băng vũ lời nói mới rồi hoàn toàn chính là tô loãn l o á n ngôn ngữ phong cách ô cực kỳ chương hai trăm hai mươi sáu tình bảo bảo tức giận a hạ tình quay đầu nhìn diệp băng vũ thoáng trầm n g âm sau đó nói băng vũ ngươi là ghén sao diệp băng vũ gõ má lần thứ hai bạo hồng nàng vội vàng nói tình tình ngươi nhất định phải tin tưởng ta ta đối với tình cảm của ngươi biển cạn đá mòn đều sẽ không thay đổi Ha ha ha hạ tình thực sự không biết nên nói cái gì diệp băng vũ nuốt ngủm nước bọn lại nói ta chỉ là đơn thuần chán ghét bách hợp thôi tại sao hạ tình hiếu kỳ nói diệp băng vũ nhăn nhò nắm cuối cùng mới nói học đại học thời điểm nàng đều là cướp ta danh tiếng cả n g à y một bộ xem thường người thái độ còn nói ta là tiểu bất điểm á á á không thể n h ẫ n nhịn hạ tình vi hãn được rồi kỳ thực bách hợp nói không sai diệp băng vũ học đại học thời điểm mới mười lăm tuổi là m i học viện trong lịch sử tuổi tác nhỏ nhất hoa kiều học sinh sự thông minh của nàng rất cao nhưng tâm lý tuổi tác vẫn như c ũ là 15, 16 tuổi hài tử cũng khó trách bị bách hợp xem là tiểu hài tử đối xử hạ tình đột nhiên nhớ tới cái gì rất nhiều nam nhân xác thực càng yêu thích thành thục nữ nhân như bách hợp như vậy ba năm sau đó chính mình 26 tuổi cũng tiến vào thành thục kỳ này chính mình sẽ biến thành cái gì loại hình nữ nhân đâu liên quan với hai mươi sáu tuổi cái này đường tỷ lệ vàng tuổi tác nữ nhân hạ tình biết rõ có ba cái chủ nhà trọ vân hy t ỷ đây là một vị tập mỹ mạo gợi cảm ở một đời xấu bụng bưu vật là kim tự tháp đỉnh tiêm nữ vương cấp bậc tồn tại hát mân nhà trọ phòng số ba đại học giáo sư thượng quan huyền nhi đây là một cái dịu dàng mỹ lệ khá cụ biết tính tao nhã mô hình nữ nhân cái cuối cùng chính là đào bảo vị kia không tiết tháo t ỷ t ỷ bình thường lốc bẩm sinh dưới chân to lớn một cái băng ngồi lăng là không nhìn thấy đấu vật là chuyện thường xảy ra việc nhà năng lực là số 0, đã từng mấy lần nhân làm cơm suýt chút nữa gây thành hỏa hoạn chuyện của tôi n é t bình thường nguy hiểm lũy thửa không làm cơm thì nguy hiểm lũy thửa sss vóc người rất tốt xê ngực trời sinh quyến rũ mỗi ngày không hoa trang da rẻ vẫn như cũ rất tốt kẻ tham ăn một viên nhưng làm sao ăn đều sẽ không bàn bất quá nữ nhân này bình thường ngốc bẩm sinh nhưng hiểu ra đến đào bảo sự tình liền lập tức tiến vào thông tuệ hình thức yêu thích anh chàng đẹp trai nhưng một khi đào bảo tiến vào tầm mắt của nàng liền sẽ tự động quên nam nhân khác t r u n g chứng đệ khống trải qua đến không lọt vào mắt đạo đức cùng trinh tiết mức độ này ba cái khuôn hạ tình nhất không hy vọng chính mình biến thành thứ ba hạ tình cùng diệp băng vũ xì xào bàn tán chỉ nghe đùng một tiếng súng vang bách hợp nổ súng bất quá cũng không có trong đ ị a tây đào bảo nhìn bách hợp một chút không lên tiếng bách hợp thoáng lung túng trở lại một thương đi lần này nhất định có thể hào hào cáo biệt đao bảo cười cười bách hợp tỉ không cần miễn cưỡng kỳ thực ngươi coi như trúng địa trong lòng cũng không thể ngay lập tức sẽ đã quên hắn hắn dừng một chút lại nói một thương này tuy rằng không coi trong địa nhưng trải qua đại biểu ngươi bước ra bước thứ nhất một thương này đánh ra đi ngươi đ ỉ n h trệ thời gian ba năm trải qua bắt đầu chuyển động bách hợp ngơ ngác nhìn đ à o bảo không ít sau mới nhẹ giọng nói cảm ơn đao bảo cười cười quay đầu nhìn mọi người lại nói còn có ai tự báo anh dũng ta có cái nam bạch linh đi lên bách hợp t ắ c lặng lẽ lui trở về trong đám người sau ba tiếng bảy nhóm thành viên hầu như đều luyện tập xạ kích cũng chỉ còn sót lại diệp băng vũ nhất nhân ừng diệp tiểu thư có muốn tới hay không một phát đào bảo đạo được diệp băng vũ trực tiếp đi tới nàng t ừ đào bảo tay lý tiếp nhận súng lục đánh mở an toàn xuyên diệp băng vũ động tác rất thành thạo rất rõ ràng đã học xạ kích nàng đơn giản xem xét một chút b i m ngắm trực tiếp kéo c ò súng đùng tiếng súng trong địa cửu hoàn bảy nhóm quân huấn học viên trong thành tích tốt nhất ác lợi hại đào bảo đi đầu vô tay diệp băng vũ thị u y tự nhìn về phía bách hợp lại phát hiện bách hợp căn bản không nhìn nàng nhưng vẫn ở xem đào bảo tổng giám đốc diệp trong lòng lại thoát ra một luồng ngọn lửa vô danh bách hợp tựa hồ nhận ra được diệp băng vũ lựa giận quay đầu nhìn diệp băng vũ vi vi mỉm cười a a nữ nhân này là đang gây h ầ n mới tuyệt đối là đang gây h ầ n mới bất quá không chờ nàng tức giận một tiếng tiêu vang đây là xếp thành hàng tập hợp tiếng còi cực quang thương mậu cùng bách hợp hôn giới sở công nhân đều từng người về đơn vị chờ bách hợp hôn giới sở người tập hợp xong xuôi diệp băng vũ trải qua không gặp đô lại là một trận sắc bén tiếng còi dưới đài la hét âm thanh lập tức kiến tĩnh nô dung đứng ở trên đài chủ tịch lúc này mới lên tiếng nói ngày hôm nay quân huấn tới đây liền kết thúc trở lại sau đó mỗi người tả một phần quân huấn tâm đắc ngày mai đưa trước đến giải tán đoàn người rào tản ra đào bảo trở về trướng đồng thay quần áo khác cầm rửa giấy đ ồ dùng chuẩn bị đi tắm đi tới căn cứ nhà tắm cửa thời điểm mới phát hiện người ta tấp nập đều ở xếp hàng chợ hội vẫn như cũ nửa bước cũng khó rời đi đào bảo đơn giản cầm rửa giấy đ ồ dùng đi rồi trên đường trở về không nghiêng không khéo đụng tới hạ t ì n h mỹ nữ làm gì chứ đào bảo trao hỏi v ề nhà rửa giấy hạ tình ngắn gọn sáng tỏ đạo ác vừa vặn mang tới ta căn cứ nhà tắm người đông như mắc gửi đào bảo thuận miệng nói hạ tình mặt sạm lại xin nhờ chồng trước tiên sinh n g ư ơ i biết người đang nói cái gì sao đào bảo này mới phản ứng được khẽ thở dài cũng đúng đấy đều ly hôn ba năm nào có đi vợ trước ra rửa giấy quên đi ta sau đó đi ngoại diện tắm rửa trung tâm tẩy đi a tắm rửa trung tâm nha có phải là còn có xoa bóp nữ lang giúp đỡ t ẩ y hạ tinh quái g ợ đạo đào bảo cũng là nết miệng nở nụ cười nhất định phải a ước ao sao không phải vậy ngươi cũng đồng thời ta mời khách không cần rồi hạ tinh nói xong hơi vung tay ly khai đào bảo tắc chuẩn bị trở về lều vải của chính mình dự định nghỉ ngơi một hồi sau đó đi ngoại diện tìm cái tắm rửa trung tâm tắm rửa tắm rửa trên đường không nghiêng không khéo gặp phải hạ quốc cường đào bảo lễ phép cười cười nói hạ giáo sư t ố t hạ quốc cường đầu tiên là trường đào bảo một chút sau đó vang lên buổi sáng đào bảo giúp hắn sự tình vẻ mặt hơi hơi dịu đi một chút đào bảo người cái nào học xạ kích hạ quốc cường mở miệng nói chiến trường đào bảo đạo hạ quốc cường n h ữ n môi ba năm không thấy học được khoác lác ga liền người này lá gan bị lưu manh bắt nạt cũng không dám hoàn thủ còn chiến trường ha ha đào bảo cười cười không nói gì ta sự tình thanh minh trước đừng tưởng rằng giúp ta một lần ta liền tha thứ ngươi không thể nếu không là ngươi ta con gái làm sao hội lưu lạc tới hai hôn mức độ nói xong hạ quốc cường thở p h ì phò ly khai vừa rời đi căn cứ điện thoại di động của hắn liền vang lên quốc cường đến cái nào chờ ngươi ăn cơm đây một cái trung niên thanh nhâm của nam nhân vang lên há mới ra hùng sư quân huấn căn cứ ta lập tức đến hạ quốc cường cúp điện thoại sau trực tiếp cầm lái đình chỉ cửa một chiếc đại c h ú n g sạn tạ nạ đi tới một g i a xa hoa quán cơm đi tới nào đó phòng riêng bên trong trải qua ngồi ba cái người trong đó một cái là hạ mẫu dương mai mặt khác hai người nam nữ chính là chu tiểu quân cha mẹ chu lập xuyên cùng tiến anh hạ quốc cường ở dương mai bên người ngồi xuống cơm ăn đến một nửa chu lập xuyên đột nhiên nói quốc cường ngươi ngày hôm nay rất khác thường a khác thường hạ quốc cường ngần người nơi nào khác thường bình thường mỗi lần chúng ta liên hoan ăn cơm ngươi đều muốn mắng trên đào bảo vài câu ngày hôm nay nhưng là ngậm miệng không đ ể cập tới này rất khác thường à. chu lập xuyên đạo chương 227, đi tắm rửa trung tâm đi ừ không muốn để tên kia hạ quốc cường nhàn nhạt nói ồ tên kia bình thường không phải tên khốn kia sao t h i ê n anh cũng hiếu kỳ đạo khắc khắc hạ quốc cường ho khan hai tiếng tức giận nói ăn cơm ăn cơm thực sự là không đ ể cập tới đào bảo các ngươi liền ăn không ngon sao hạ mẫu quay đầu nhìn hạ quốc cường cũng là khá là kinh ngạc chu lập xuyên cùng t i ề n anh không biết đào bảo cũng ở quân huấn nàng nhưng là biết đến ừ n đào bảo cùng lao ra tử trong lúc đó sẽ ra chuyện gì sao đương nhiên dương mai không nói gì ha ha cũng vậy chu lập xuyên cười to hai tiếng sau đó lại nói nói đi nói lại ta gần nhất nghe nói đông hải cũng có người truy tình tình có có chuyện như vậy sao ừ ngươi nói diệp hạ quốc cường mới vừa mở miệng liền bị thê tử ở c h á c dưới đạp một chân lập tức câm miệng không nói đừng xem hạ quốc cường tính cách táo bạo ở ngoại diện xem ra rất hung hăng nhưng kỳ thực ở hạ gia hạ quốc cường những năm này vẫn bị dương mai áp chế lại dương mai tính cách t u về nước tính khí rất tốt người ở bên ngoài xem ra hẳn là thuộc về phu thê trong lúc đó người yếu dương mai ở ngoại diện cũng vẫn đảm nhiệm như vậy rác nhượng hạ quốc cường ở ngoại diện xem ra phi thường có mặt m ũ i bất quá vừa về tới g i a vậy thì là dương mai lãnh địa hạ quốc cường cùng dương mai quan hệ liền điên đảo tuy nói như vậy nhưng dương mai cũng không thế nào hạ quốc cường cũng chính là ở hắn nổi nóng thời điểm gian dạy hắn vài câu n h ư ợ n g hắn một lần nữa tỉnh táo lại dương mai g i ấ m hạ quốc cường chân ngăn lại hắn sau mỉm cười nói là có như thế một đứa bé nhưng tình huống cụ thể chúng ta cũng không hiểu rất rõ vậy các ngươi nếu biết việc này làm sao không theo chúng ta nói sao t h i ê n anh có chút không vui dưới cái nhìn của nàng con trai của ta cưới một mình người hai hôn con gái là cất nhắc ngươi thế nhưng ngươi không cảm ơn gái đức trái lại ở ngoại diện thay đổi thất thường này liền cho thể diện mà không cần đương nhiên lời này thiền anh là sẽ không nói ra mặc kệ nói thế nào hạ chu hai nhà từ minh thanh thời đại chính là thế giao nói chuyện t r u n g quy cần phải để ý một ít đúng mực dương mai khẽ cười nói bọn nhỏ sự tình chúng ta cũng không tiện nói hơn nữa tình tình cùng tiểu quân hiện tại cũng không có giao du có những người khác theo đuổi rất bình thường ta cũng nghe nói cũng có cô gái đang đeo đuổi tiểu quân là có người truy tiểu quân hơn nữa còn không ít tiến anh dừng một chút lại nói thế nhưng ta ra tiểu quân cũng không có trần trừ sớm tần c h i ề u sở lời này có chút mùi thuốc súng khắc khắc chu lập xuyên mau mau ho khan hai tiếng nói cái kia đừng hiểu lầm chúng ta không ý tứ gì khác ta cũng là cảm thấy này rất bình thường tình tình xinh đẹp như vậy không ai truy mới kỳ quái tinh địch càng cường đại l i ê n vượt năng lực chứng minh nhà chúng ta tiểu quân rất xuất chúng quốc cường ngươi nói đúng đúng đúng không sai hạ quốc cường cũng là nghe thấy được mùi thuốc súng vội vàng nói dương mai cười n h ạ t cười nói đến t ì n h tình ngày hôm qua đều về bình sông tiểu quân làm sao còn chưa tới tìm nàng ở bận rộn gì sao dương mai không phải là cái gì người hiền lành không phải vậy hạ quốc cường ở nhà thời điểm năng lực như thế ngoan nàng làm sao nghe không xuất trượng phu cùng chu lập xuyên ở điều đình theo lý thuyết nàng hẳn là theo cái này dưới bậc thang miễn cho đại gia đều lúng túng thế nhưng dương mai cũng không có làm như thế nàng nhất không thể chịu đựng chính là người khác xem nhẹ con gái của nàng dương mai lời này rõ ràng là ở phản bác tiền anh lời nói mới rồi ngươi nói con trai của ngươi đối với hạ tình toàn tâm toàn ý làm sao hạ tình v ệ bình sông hắn nhưng biến mất rồi ý tại ngôn ngoại chính là con trai của ngươi sẽ không là đi tàn gái vui đến quên cả trời đất tiến anh tính khí vốn là không được nghe dương mai ở ám phúng chu tiểu quân vừa bình ổn lại lửa giận lại x u n g ra nàng vỗ bàn một cái cả giận nói dương mai ngươi có ý gì tiểu quân đi công tác còn chưa có trở lại hắn là đang bận công tác nói thật tiến anh nói chuyện có chút trộn dạng chu tiểu quân cũng không có đi công tác theo lý thuyết hắn thứ hai liền hẳn là trở lại nhưng n à y đều thứ tư hắn hay vẫn là không trở lại lần trước gọi điện thoại về nhà hỏi hắn làm sao không trở lại chu tiểu quân cũng là lấp loe theo tử t h i ê n anh cũng không biết chu tiểu quân ở ngoại diện làm gì bận bịu liền điện thoại đều không thời gian đánh dương mai đạo hạ quốc cường thấy mùi thuốc súng là càng lúc càng lớn vội văng nói cái kia lập xuyên chúng ta còn có chút sự tình đi trước nói xong hạ quốc cường mau mau lôi kéo dương mai ly khai suất quán cơm dương mai đem hạ quốc cường tay bỏ qua đừng đụng ta chẳng có một chút gan dạ người khác xem thấp con gái ngươi ngươi liền không điểm phản ứng làm sao không phản ứng đều là đào bảo sai nếu như hắn tình tình làm sao hội bị trở thành hai hôn dương mai đột nhiên chừng hạ quốc cường một chút xoay người đi rồi hạ quốc cường sờ sờ mũi thầm nghĩ chốc lát không dám đổi u tới lấy hắn đối với dương mai hiểu rõ n à y hội dương mai chính ở nỗi nóng đuổi theo sợ phải tao thương ở tại chỗ đứng đó một lát hạ quốc cường chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên một thanh n m vang lên hạ giáo sư thật là đúng dịp lại gặp mặt hạ quốc cường mặt lập tức kéo xuống chính là đào bảo âm thanh làm gì hạ quốc cường ngữ khí đông cứng đạo há ta dự định đi tám hạ giáo sư đồng thời sao đào bảo hỏi không cần hít thực sự là tiếp đ ố i trong tay ta có hai tấm ưu đại khoán giảm năm mươi còn năng lực nhận thưởng năng lực nhận thưởng hạ quốc cường ánh mắt lập tức sáng đánh gây đối với hạ quốc cường sức hấp dẫn không lớn thế nhưng nhận thưởng đối với hạ quốc cường sức hấp dẫn liền lớn hơn người đàn ông này đều có dân cờ bạc tâm lý nhận thưởng chính là đánh bạc một loại biểu hiện hình thức khá được nam nhân yêu thích đào bảo từ trong túi tiền lấy ra một tấm chiêu đãi khoán đưa cho hạ quốc cường hạ quốc cường tiếp đi tới nhìn một chút vẫn đúng là năng lực nhận thưởng cao nhất phần thưởng là h a và ư ơ i sau người năm ngày sáu dạ du đây chính là hạ quốc cường tha thiết ước mơ a hắn kỳ thực vẫn luôn muốn mang thê tử đi h a vai du lịch bởi vì hắn cùng dương mai chính là ở hai mươi năm trước chuyện từ đó về sau theo hải tử lần lượt sinh ra sinh hoạt áp lực tăng lớn hai người liền cũng lại không đi qua h a w a i i năm nay là bọn hắn kết hôn hai mươi lăm đầy năm hạ quốc cường đã từng đề nghị thăm lại h a w a i i làm kết hôn ngày kỷ niệm lễ vợt nay kiến nghị bị dương mai phủ quyết lý do là lãng phí tiền nhưng nếu như có thể trúng thưởng dương mai liền không cái gì có thể nói hô hạ quốc cường hít sâu sau đó nói ta kỳ thực cũng không muốn cùng ngươi cùng đi thật không vậy coi như ta cũng không làm người khác khó chịu đào bảo nói xong đưa tay đi lấy hạ quốc cường tay lý chiêu đai khoán nhưng không có rúm hạ quốc cường duệ rất gian chắc nay l i ề n lung túng cái kia hạ giáo sư khắc khắc nếu ngươi đều đem chiêu đai khoán đưa đến trong tay ta ta liền cố hết sức nhận lấy hạ quốc cường đạo kỳ thực ngài không cần miễn cưỡng cơm miệng hạ quốc cường d â u mép thổi một hơi lại nói chiêu này chờ khoán là của ta rồi đào bảo khỏe miệng kéo kéo Hắn đơn giản thu thập dưới tâm tình sau đó cười n h ạ t cười vậy chúng ta đi hai người muốn đi chính là một cái tên là thiên thượng nhân gian tắm rửa trung tâm địa phương